Chương 28, Lưu Vô cứu sự tưởng tượng yến nhân sơn chương 28, Lưu Vô cứu sự tưởng tượng yến nhân sơn Lưu Dụ nghe được Thác Bạt Tuệ Lan lời nói, nụ cười dần thu. Nữ nhân này thật thông minh, lập tức liền tóm lấy then chốt, trực tiếp thay đổi ý tứ, không nói chuyện cái khác, chỉ nói chỗ tốt. Người tiên ti có thể ở 100 năm sau làm chủ trung nguyên, quả nhiên có chút đồ vật, tuy rằng đại thể thô bị, nhưng cũng có chắc việc người. Có điều, càng là như vậy, càng phải từ căn nguyên trên ngăn chặn người tiên ti của hỡi. Nhưng cái này Thác Bạt Tuệ Lan, là một nhân tài. Lưu Vũ suy tư chốc lát, lộ ra ôn hòa cười. Nói một chút coi, người mang đến lễ vật gì?" Thác Bạt Tuệ Lan cung cung kính kính trả lời, vùng phía Tây Tiên Ti đại nhân Thác Bạt Vĩnh cùng với nó thuộc hạ đầu. Lưu dụ như mày, "Thật chứ? Ngay ở ngoài cửa trên xe bò." Thú vị, Lưu dụ hướng Trương Liêu lắc đầu, lấy Thác Bạt Vĩnh đầu đi bảo. Một lát sau, Trương Liêu ngâng một cái đầu người đi bảo, "Chúa công, xin mời xem qua." Lưu dụ rút ra chém sả kiếm buộc lên đầu người trên buông xuống đến tóc, cẩn thận tỉ mỉ, lại xem Thác Bạt hạ, là Thác Bạt Vĩnh sao?" Thác Bạt hạ nhìn lướt qua, lúc này là đầu, "Bẩm chủ nhân, thật là Thác Bạt Vĩnh bản thân." Ha, ha, ha. Cái này Thác Bạt Vĩnh cũng coi như có chút năng lực, 5 lần 7 lượt từ ta dưới tay thoát thần, Lưu dụ Thu hồi chém sạc kiếm ánh mắt rơi vào Thác Bạt Tuệ Lan trên mặt, đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói đi. Thác Bạt Tuệ Lan rõ ràng mười mươi giảng giải, từ Thác Bạt Vĩnh hiệu triệu mọi người mai phục, đến nàng bị ép đi phía Đông đảm nhiệm ngồi như, lại tới Thác Bạt Vĩnh chạy trốn tới nàng trong bộ lạc, muốn dẫn nàng bộ lạc nhờ và trung bộ tiên ti đại nhân hòa liên, cuối cùng nàng phấn khởi phản kích Lưu Vũ. xong, Trần Thành nói, "Đô úy đại nhân, nô chỉ cầu mạng sống, chỉ cần có thể hoạt, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì." bất cứ chuyện gì. Tốt lắm, bạn Đô Duy muốn ngươi tộc nhân nói tiếng Hán, cải họ Hán, bài Hán thần, cũng vì nô vì là tỷ, làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất thế, đồng thời tòng quân cùng tiền ti những bộ lạc khác đến chuyện. Đô tỷ không hề lời phản hận, chắc bạn Tuệ Lan vẫn như cũ cung tính cung kính, kính. mà khác, chủ nhân ra lệnh, nhìn như hạ khác, kỳ thực chính là tiền ti bên trong bộ lạc nhỏ hàng ngày, đàn thành Huệ đã sớm hạ lệnh tiền ti các tộc học tập người Hán ngôn ngữ văn hóa, ngoài ra, mỗi ngày làm cũng là khổ nhất công việc nặng nhọc nhất thế, càng phải bị bộ lạc đại thủ lĩnh bóc lột thậm chí công kích cư đoạn, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bỏ mình tộc diệt lại nói, đại nhân đồng ý cho nô tỳ cùng tộc nhân cung cấp ổn định hoàn cảnh sinh tồn, liền đã là thiên đại ân đức, làm mệnh nhất khổ nhất việc là phải làm. Lưu dụ nghe được này, nụ cười càng tăng lên, đã như vậy, cái kia liền cho ngươi cái cơ hội, bản đô úy cũng không phải quá đáng hà khắc lời, chỉ cần nghe lời, tất cả đều dễ nói chuyện. Nói xong, phất tay một cái, người bây giờ trở về bộ lạc, dẫn dắt ngươi tộc nhân theo bản đô úy cùng về quần ngũ. Nô tỳ khấu tạ chủ nhân. Ở chỗ này chờ ngươi một ngày, sau một ngày không tới, coi như đang đùa bỡn bản đô úy. Chờ thắc bạn Tuệ Lan rời đi, Trương Liêu cẩn thận hỏi, "Chủ công sẽ có hay không có trá. Lưu Dụ hoàn toàn thất vọng, có trò lửa tốt nhất, đang lo không tìm được cơ hội ra tay. Nói đến đây, ngữ khí có chút phiền muộn, Bàn Đô Úy rất muốn đem bọn họ hết thẻ trầm nước, dù cho có một chút xíu cớ đều sẽ không hạ thủ lưu tình, có thể nàng mang theo Thác Bạt Vĩnh đầu xin bảo, thực sự không hạ thủ được. Tiếp theo sâu xa nói, Hỗ Hồ Quảng mục huyện phát triển cần rất rất nhiều nhân thủ, chỉ bằng trong huyện những người kia còn thiếu rất nhiều. Trừng Liêu nhìn lướt qua Thác Bạt Hạ, nhưng là, thêm vào những người này, trong huyện người tiên ti đem chiếm ứng tổng nhân khâu 7 10. Người tiên ti không tính người. A Chú công, lời ấy sao giải? Bản đô ví dự định ở Quảng mục huyện phổ biến Tân Chính, chỉ có người Hán là người, có quyền lực cưới vợ sinh con xây phòng ngủ lại kinh thương đọc sách, trừ người Hán ở ngoài, còn lại chủng tộc chỉ có thể toán nô lệ, không có bất kỳ quyền lợi, chỉ có thể làm khổ nhất mệnh nhất làm lụng, khai hoang, sửa đường, tạo cầu, đào mỏ vân vân. Cái này cũng chưa tính, bọn họ biểu hiện được, mới có cơ hội thu được quyền lực nhất định, như cưới vợ sinh con loại hình, lưu giữ cười hì hì, hoàn toàn Hán hóa sau khi đồng thời lập công lớn, mới có thể thu được cùng người Hán ngang nhau quyền lực. Trương Liêu nghe được này, đột nhiên trợn mắt lên. Này không phải đem người chia bậc cấp, người Hán cao cấp nhất, còn lại chủng tộc cấp thấp nhất, cần thu được tán thành mới có thể tấn thân. Này, này thật là tốt. Nếu như người người lấy Hán làm minh, như vậy không bao lâu nữa, thiên hạ này nơi nào còn có những chủng tộc khác? Tiên Ti, Hung nô, người Khương, để người, thiết nhân các loại người hồ, tuy rằng mỗi người không phục tụng Hán Vương hướng quản lý, nhưng cái nào không ước mơ Hán văn hóa, cái nào không có lén lút học tập tiếng Hán, cái nào không có lén lút học tập người Hán tài nghệ, chức quan trở. Hiện tại người tiên ti chủ lưu ngôn ngữ cũng đã biến thành Hán. Những ngày người hồ Có cơ hội làm người Hán, đã sớm cao hứng không biết tính cái gì. Nam Hung Nô đã có thật nhiều người đổi giở họ. Chỉ là Đại Hán triều Đình không chỉ không có bắt được cơ hội như vậy, trái lại, nói chung Triệu Đình cử động một lời khó nói hết. Nhưng hiện tại, chúa công làm triều Đình phải làm nhưng không có làm sự. Nếu là làm thành, trên đời này cái nào còn có cái gì Hung Nô tiên ti khương để hết. Nếu là làm thành, thật có thể để trên đời này những này hổ lỗ môn vong tộc diệt chủng, mấy chục năm mấy trăm năm sau khi, trên đời này lại không ai nhớ tới những này chủng tộc. Chúa công mới là cái kia có thể chân chính về mặt ý nghĩa tiêu diệt tiên ti Hung người. Nếu là thành công, công lao so với Phong Lang cư tư lật thạch tiến cường trăm lần, ngàn lần. Lữ Bố thì lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Lưu dụ có thủ đoạn, đem người tiền ti chơi đến xoay quanh, tuy không bằng trực tiếp giết thoải mái, nhưng càng lợi ích thực tế. Thác Bạt Hạ càng chỉ cảm thấy lúc trước đầu hàng lại sáng suốt có điều. Thác Bạt Tuệ Lan đúng hẹn mà tới, mang theo tộc nhân, bao lớn bao nhỏ, lách cách một đồng lớn. Lưu Vũ cưới ngựa giò xét một vòng, thỏa mãn được đầu. Nữ nhân này thành ý rất đủ, nương nhờ vào đến phi thường chết để, không đùa hoa chiêu, cũng không lưu đường lui. Liên thổi phong Thác Tuệ Lan một câu, không sai. Bản đô úy yêu thích người thông minh, từ giờ trở đi, người ở lại bản đô úy bên người nghe dùng." Thác Bạt Tuệ Lan ngạc nhiên, "Chủ nhân." "Nghe, nghe dùng." Bảy mưu tính kế, nô tỳ Vinh hành đến cửa điểm. Lưu dụ cưới ngựa chậm chạp quan thai đi dạo, phía sau là 2.500 kỵ binh, còn có lưu bố, Trương Liêu hai viên đại tướng, càng có mấy bạn tiên ti phụ nữ, dê bỏ la ngựa, to nhỏ xe cộ, vũ khí áo giáp, vàng bạc tài bảo nhiều vô số kể, còn có Thác Bạt Tuệ Lan một toàn bộ bộ lạc. Thu hoạch cực phô phú. Liên này còn có một nhóm lớn chiến lợi phẩm không thể thu nạp, còn phải chạy nữa mấy chuyến. Bốn phía Tây Tiên Ti còn có mấy trăm ngàn người lấy bộ lạc hình thức phân tán ở Sói Sơn đến Yến Nhân Sơn, Lang Cư Tư Sơn trong lúc đó rộng lớn trên hà nguyên. Thậm chí Yến Nhân Sơn, Lang Cư Tư Sơn một vùng người tiên ti càng nhiều, cái thứ hai cái sơn mạch quanh thân cũng là chăn nuôi phong thủy bảo địa, có vài điều từ Bắc Hải, Tây Hải dọc theo người ra ngoài dòng sông, cùng hai cái dãy núi lớn, và bốn điều dãy núi nhỏ vượn quanh thành một đám lớn, có núi có sông màu mỡ khu vực, khí hậu hoàn cảnh thậm chí so với Hà Sáo Bình Nguyên cũng có tốt, bình thường bộ lạc đều cấp không được. Vào lúc này giờ khắc này, người hắn trong mắt Tỉnh Châu phía bắc chính là lệnh leo khu vực, sự thực nhưng tuyệt nhiên ngược lại, tỉnh Châu phía bắc còn có rất rất nhiều bảo tàng khu vực. Ngược lại Lưu Vũ có cái bước đầu tư tưởng, chính là ở Tây Hải cùng Bắc Hải hai người này dừng trên xây công sự di dân, mở ra Tịnh Châu hướng bắc hướng tây hai cái hành lang, dùng từng tòa từng tòa thành trì liên tiếp lại, đem mảnh này rộng lớn màu mỡ thổ địa triệt để bỏ vào trong túi. Đem đại thảo nguyên chế tạo thành kiên cố đại hậu phương. Nghĩ đến tươi đẹp địa phương, không nhịn được hỏi Thác bạn Tuyết Lan, ngươi Nhiên Sơn có thích hợp hay không xây công sự. Chương 29, nữ xã mạn hiển kế lộ tài hoa chương 29 Nữ xạ mạn hiến kế lộ tài Hoa Thác Bạt Tuệ Lan dù muốn hay không địa trả lời, Yến Nhiên Sơn rộng tốt người, sơn hà bao quanh, chỉ thiếu một tòa đại thành, chủ nhân nếu có thể ở Yến Nhiên Sơn kiến tạo một tòa đại thành, hợp phái chú tinh nhuệ sĩ tốt, thì lại chu vi ngàn dặm bên trong đều ở không chế, càng có thể liên thông cây bực, khiến cho trở thành sánh vai chư dịch, diệu tuyển phồn hoa địa phương. Nữ nhân này chẳng những có cơ vật, còn có chút chiến lược ánh mắt, có thể nói ra lời nói này. Chính mình cũng là dựa vào xuyên việt mang đến dự kiến trước mới có cái này dòng suy nghĩ, nàng nhưng dù muốn hay không điệu nói ra, có thể thấy được trong đầu vẫn có ý nghĩ này. Chẳng lẽ còn là một cố vấn hình nhất tải? Thật sự có chút ý tứ. Hỏi lại, Yến Nhiên Sơn cách tỉnh Châu quá xa, làm sao còn hạng? Thất Bạt Tuệ Lan vẫn như cũng bật chốt lên mà đáp, ven đường kiến tạo thành nhỏ tiểu trại thậm chí phong hòa đài, cũng lấy quan đạo liên tiếp, khiến Yến Nhân Sơn cùng Tịnh Châu liền thành một vùng, như vậy có thể giao chỉ Yến Nhân Sơn. Lại nói, quận mục huyện đến Yến Nhân Sơn khoảng cách kém xa Lạc Dương đến Kinh Nam thậm chí Giao Châu, tu quan đạo sau khi còn càng bắp phẳng, dụng ngựa cấp tốc chạy hơn 20 ngày đến, Lạc Dương có thể quản lý Giao Châu, Quảng mục huyện có thể quản lý Sơn thậm chí càng xa hơn. Lưu dụ nghe được này, càng thấy nữ nhân này không bình thường. Đây tuyệt đối không phải phổ thông tiên ti nữ nhân có thể nói ra đến lời nói, liền làm như tùy ý hỏi, xem nơi nghiễm nhiên cử chỉ, xuất thân bất phàm, không biết cha mẹ người phương nào. Thác Bạt Tuệ Lan suy nghĩ một chút, nhỏ giọng trả lời, nô tỳ Mẫu thân là đàn thạch họệ từ dân tộc Hán cấp đến gia đình giàu có con gái. Ngươi là đản tộc họệ con gái? Không phải, nô tỳ Mẫu thân bị đản tộc họệ ban thượng cho nô tỳ phụ thân, lúc này mới có nô tỳ, nô tỉ nhỏ theo thân dân tộc Hán hóa tri thức, biện cứng mở rộng mắt, chỉ là chỉ có một chút khác biệt, nhưng không chỗ ai chỉ có thể giả thần giả quỷ lấy tự vệ. Nguyên lai còn có một nửa người Hán huyết thống. Vậy được, miễn ngươi thân phận đầy tớ, đa tạ chủ nhân. Bản đô uy muốn khiến tiên tri hung nô chờ tất cả dị tộc vong tộc diệt chủng, ngươi có thể có biện pháp tốt. Bẩm chủ nhân, có hai kế, nhưng hai hợp nhất càng tốt hơn. Một cái noi theo cao tổ võ đế như vậy lấy vũ lực chinh phạt, lấy chúa công thủ đoạn, trong vòng 20 năm có thể đem tất cả dị tộc đuổi tận diệt tuyệt, mắt nhìn đến không gặp bất kỳ dị tộc. Thứ hai đồng hóa, lấy dân tộc Hán văn hóa đồng hóa các tộc, tiêu nó ngữ văn tự văn hóa truyền thừa tư tưởng của tổ, như vậy một 200 năm sau khi thiên hạ lại không dị tổng. Ha ha, hai người này, mỗi người có cái điểm, vì lẽ đó ngươi kiến nghị hai hợp nhất, Lưu Vũ cười ha ha tiếp nhận nói cha, đúng không? Đúng là như thế, một mực giết chóc, vật cực tất phản, dễ bị phản vệ, một mực dụ dỗ thì lại thấy hiệu quả quá trởm, cần trăm năm thậm chí 2, 300 năm công lao, hai người hợp nhất liền hiệu suất cao nhiều lắm, Thác Bạt Tuệ Lan nhỏ giọng nói, như chủ nhân đồng ý đối xử tử tế chủ động hán hóa người, hay là chỉ cần hơn 10 năm liền có thể thành công. Lưu Vũ gật đầu, không sai, có kiến giải, bản đô uy thật là có chút ý nghĩa đem mình ý nghĩ đơn giản nói một lần. Tháp Bạt Tuệ Lan nghe xong, cẩn thận nói, "Chủ nhân thiết tưởng vô cùng tốt, nhưng quảng mục huyện điểu, thu nạp quá nhiều dị tộc, sợ làm mầm họa, sao không nhiều chiêu dân tộc hán lưu dân định cư, trung nguyên nhiều năm liên tục chinh chiến, lưu dân đông đảo, chính là mở rộng nhân khẩu chi cơ hội tốt." Lưu dụ hỏi ngược lại, "Có thể quảng mục thành tiểu, làm sao chứa được nhiều người như vậy cậu?" Tháp Bạt Tuệ Lan mặt không biến sắc nói, "Chủ nhân, quảng mục thành tiểu, cái kia liền xây dựng đại thành, hoặc là chiếm lĩnh thành trì quanh, thậm chí chiếm lĩnh sóc phương quận tự linh thái thú, ngược lại sóc phương quận thái thú nhiều năm không tới mặt cho." phố thành trống không không khác. Haha, ha, đây chính là tạ phản. Chiếm linh thất bại là tạo phản, chỉ cần chủ nhân ở Sóc Vương Quận đứng bước đất chân, cái kia chính là vì nước trấn thủ biển cương. Ngươi là gan so với bản đô ý còn lớn hơn. Chủ nhân, thói đời luôn luôn như vậy, nhược nhục cường thực, huống hồ lúc này hán Vương hướng đã có bại vong chi như, Thái Bình đạo ra lệnh một tiếng liền quân khắp tiến hạng, phải nên thừa dịp triều đỉnh bại được chiếm linh thành trì mở rộng thực lực lấy trở tranh giành trung nguyên. Lưu dụ nghe được này, không nhị được cười ha, ha Thật con mẹ nó nhân tài chẳng trách có thể lấy nữ tự thân ở trên thảo nguyên trở thành bộ lạc thủ lĩnh đồng thời tồn tại nhiều năm như vậy, cũng chính là thực lực quá yếu, nếu là nàng dưới tay có mấy cái dám xung dám đánh giúp tướng, lại quá mấy năm chính là cái nữ bạn đàn thạch hoè. Một đường xuôi nam, cùng các bạn tuệ Lan vân đáp giao lưu, thu hoạch khá rồi rảo, để hắn kế hoạch càng thêm hoàn thiện. Có điều, trước mặt hàng đầu mục tiêu vẫn là càng quét thảo nguyên, quét sạch người tiên đi, ti, đồng thời xây dựng thêm quản mục huyện, khai hoang điển, mục huyện nắm giữ cơ bản nhất tự cấp tự túc năng lực. Trở về quản mục huyện, Lao Vương Trung dẫn người đến đồng khẩu tiểu bên nên tiếp, thanh thế quận chiếm chống băng trời. Lưu giữ lại không tâm tư chúc mừng, gian sếp thật thắc bạc Tuyê Lan, lập tức một đầu đâm vào mới mở khẩn trong ruộng. Mắt thấy nhóm đầu tiên trồng xuống lúa mạch đã mọc ra xanh mượt lúa mạch non, không nhịn được cất tiếng cười to. Xem sau đó còn ai dám nói Quảng Mục là rách nát thành nhỏ. Cái này rách nát thành nhỏ, từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành thịnh châu bắc bộ phồn hoa nhất, giàu nhất thứ thành thị. Quảng Mục huyện, chính là chính mình long hùng chi địa. Bắt đầu một cái Quảng Mục huyện, địa bàn rửa cả vào chính mình đánh, lương thực rửa cả vào chính mình trồng, binh mã rửa cả vào chính mình dưỡng, cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Khả khả khả. Có điều Đây chỉ là cái bắt đầu, bộ bên trong rộng lớn thổ địa còn chờ khai khẩn, còn muốn xây công sự, xây cầu, xây dựng đê thống trị hoàng hạ, càng muốn đảo đới danh nước phòng ngửa mà tiêu quy điển. Lựa công trình rất lớn, cũng cần càng nhiều nhân thủ. Ân, trước tiên xây công sự, còn mục tường thành thấp bé cũ nát, trong thành kiến trúc càng tàn tạ không thể tạ, coi như hấp dẫn đến nhân tài cũng không địa phương dàn xếp. Nghĩ đến bên trong, tìm tới Vương Trung cùng thắc bạt Tuy Lan, cẩn thận tư lượng. Vương Trung vừa nghe, lúc này hưng phấn ứng, "Chúa công, được. Hiện tại liền được. Hiện tại chính là thời điểm. Hiện tại khởi công." bắt đầu mùa đông trước hàng công, vừa bạn, lại muộn 2 tháng, phải chờ sang năm. Thác Bạt Tuệ Lan lại nói, "Chủ nhân, hay là không cần thiết đẩy ná chủ kiến? Lưu dụ đầy hứng thú điểm những mày, "Ngươi có ý kiến hay?" Thác Bạt Tuệ Lan nhẹ giọng trả lời, "Đem nguyên bản huyện thành coi như nội thành, tạm thời bất động, trước tiên xây thành tường, như về hình chữ, chờ tường thành xây xong, lại tu luyện lại nội thành, hoặc là trực tiếp dỡ xuống nội thành tường." Lưu dụ trầm ngâm chốc lát, trọng chọng đầu, "Cái biện pháp này được, liền làm như thế." Vương Trùng, Thác Bạt Tuệ Lan, hai người các người lúc này tu nạp hiểu kiến tạo bách tính trợ thủ công, lựa chọn địa điểm Khởi công. Chủ nhân, nhân đủ đây. Ngoại trừ đồn điển binh, tham báo cùng với cảnh giới bộ đội, còn lại quân dân toàn dân tham dự. Quản cơm, quảng công cụ, tiểu kỳ tuật phong quan, lập công có thưởng, hoàn công sau hết thể có tiền thưởng. Chú công, e sợ không nhiều như vậy công cụ. Tạo. Thu được nhiều như vậy binh khí, không cần hết thể luyện, lưu dụ vung tay lên, không đủ dùng liền mua. Nghĩ đến Thác bạn Tuệ Lan nói nhân khẩu vấn đề, lại nói, lại từ phía Nam Chiêu mộ người Hán, bất luận nam, nữ già trẻ, chỉ cần có thể chạy đi là được, chúng ta cung cấp khẩu phần lương thực, thậm chí phái binh hộ tống. Có nhất nghệ tinh người đưa phòng đưa điện, ai đến cũng không tự tuyệt. Vương Trung nghe được này, há ha mồm, chúa công, chuyện này đến chuyên gia phụ trách, chúng ta không nhiều nhân thủ như vậy. Chương 30, Quảng Mục huyện thu hoạch vụ thu dẫn anh tài chương 30, Quảng Mục huyện tu hoạch vụ thu dẫn anh tài lưu trữ gãi đầu một cái. Nhân tài sắp thực thiếu, Đáng tin nhân tài càng thiếu, đặc biệt là loại kia có thể một mình chống đỡ một phương, đào ít lại càng ít. Lữ Bố hưu dung vô miu, liên độc mang binh đánh giặc cũng làm cho người yên lòng không xuống. Cao thuận có nhiều vụ. Trương tuổi quá nhỏ, vẫn là thân vệ đầu lĩnh, cũng không thể rời bỏ. Hầu Thành hay là có thể dùng, nhưng lại muốn làm môn bán, lại muốn mời mộ lưu dân, năng lực e sợ theo không kịp. Hầu thay người này khôn khéo quy không khéo, năng lực có hạn là sự thực, thật không nhất định có thể làm tốt chiêu mộ lưu dân chuyện này. Dưới tay liền cái ra dáng quan văn đều không, tôi xem quan văn trái lại là Thác Bạc Tuệ lan cái này bộ lạc thủ lĩnh. Nếu là có cái tóc lúc điện phong thậm chí ra cắt lượng như vậy đại tài, vậy thật là tốt, bàn giao hai câu liền có thể làm thỏa đáng làm, căn bản không cần quan tâm. Phong tân bình hàng ngũ cũng rất tốt. Thậm chí quan phần, cảnh ngũ, nghiêm mới vừa, du hàng ngũ cũng có thể sử dụng. Loại người này mới không phải định lưu, mỗi người có cái điểm, có thể mới có thể cũng là chân thật, điều động thật cũng có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Lưu Dụ suy nghĩ một chút, nhìn về phía Trương Liêu, "Văn Viễn, công việc này cho ngươi, có thể hoàn thành sao?" Trương Liêu chỉ chỉ chính mình, chúa công." "Liêu, chưa mộ lưu dân." Lưu Vũ gật đầu, "Không sai. Này, Liêu chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này sự vụ." "Không sao, ta dạy cho ngươi xử lý như thế nào." "Vậy thì như thế định." Lưu Dụ đối với Trương Liêu kỳ vọng càng cao hơn, vẫn muốn đem Trương Liêu bồi dưỡng thành văn vũ song toàn trí tướng, đây là cái cơ hội tốt. Để tuổi trẻ Trương Liêu rất sớm tiếp xúc nội chính loại thực vụ, lại quá 10 năm liền có thể làm được việc lớn. Ví dụ tan học sau, lúc này chỉ điểm Trương Liêu làm sao tuyên truyền, làm sao giận dắt, làm sao hộ tống Lưu dân lên phía Bắc các loại, từ bước thứ nhất bắt đầu thôi diễn quy hoạch, thiết tưởng mỗi một bước khả năng gặp phải vấn đề khó cũng đưa ra vài loại phương pháp giải quyết. Cuối cùng chăm chú can dặn, bạn Nguyễn, như gặp phải chân chính nguy hiểm, không muốn do dự, trước hết nghĩ biện pháp sống sót, giả chết thoát thân, giả trang đầu hàng, tạm thời nương nhờ vào cũng có thể, chỉ cần sống sót, chúng ta liền còn có lại gặp lại ngày. Trương Liêu cũng chăm chú gật đầu đáp lại, Liêu ghi nhớ chúa công giáo huấn. Ngày thứ hai, Lưu Vũ đưa Trương Liêu xuất 500 thân vệ xuôi nam, tiếp theo liền bắt đầu chủ bị xây công sự công việc. Ra lệnh một tiếng, Quảng Mục huyện biến thành cái đại công trường. Hầu như sở hữu mất tính, binh sĩ, tiên đi nô lệ đều trở thành trên công trường kiến trúc công nhân. Lại từ đó chọn một phần phụ nữ trẻ em chuyên trách làm cơm nấu nước phụ trách hậu cần. Bởi vậy tương đương với đem Quảng Mục huyện biến thành hắn cá nhân tập đoàn, trong huyện trên xuống dưới đều thành hắn công nhân, lặng không một tiếng động địa hoàn thành quyền lực tập trung, tiến vào tương tự với đại kiến thiết chẳng thái. Hoàn toàn không người phát giác trong đó biến hóa. Lấy quản mục huyện đô úy thân phận trinh lao dịch là một loại thuyết pháp, lấy cá nhân thân phận phát hiệu lệnh lại là một loại thuyết pháp. Người trước đại biểu quan phủ, triều đình, người sau nhưng là cá nhân ý chí, trong đó khác nhau, toàn bộ quản mục huyện hầu như không người có thể hiểu, cũng là Thất Bạt Tuệ Lan cảm thấy được một điểm. Khởi công sau khi, lưu dụ cả ngày ở lại trên công trường, làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, đi sống nhất, đi trễ nhất, ăn uống cũng cùng công nhân đồng thời, bóng người chạy toàn bộ công trường, cho tới mọi người từng cái từng cái nhiệt tình phần. Cơn mưa đình phảng phát động xây dựng kỹ thuật chờ đặc kỹ gia trì, hiệu suất càng ngày càng cao hơn. Ngoại thành tường cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành hình. Dùng chính là đắp đất công nghệ, công nghệ độ khó không cao, vì lẽ đó mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiến bộ. Tân thành tường, dựa theo quy hoạch, dài rộng đều là 2 km, thỏa thỏa đại công trình. Nhưng đối với tường thành độ cao yêu cầu không cao, chỉ có một trường, vì lẽ đó lượng công trình cũng không có khuyết đại như vậy. Mắt thấy tường thành ngày qua ngày thành hình, lưu dụ trong lòng không nói ra được thoải mái. Đứng ở đầu tường, hướng tây nhìn tới, sông Đồng Cẩu bờ phía nam xanh ngút một mảnh. Mùa xuân gieo xuống lúa mạch cũng đã trổ đồng, chỉ đợi thành thủ. Thật tốt lên. Trong lúc, hầu thành cùng Trương Liêu các trở về hai lần, thấy biến chuyển từng ngày Tân Thành, khiếp sợ vừa vô duyên, phần không thể cũng dấn thân vào trong đó. Càng có rất rất nhiều to nhỏ tiểu thương mộ danh mà đến, lấy lương thực, đồng thiết, dược liệu đổi lấy dê bò dâu ma da lông, còn đem quả mục huyện phát sinh các loại mang đến phụ cận quận huyện. Tĩnh Châu luôn luôn nhân khẩu ít đòi, lại có hung nô làm hại, người người tránh không kịp. Có thể hiện tại, các vàng, thiên tai nhân họa không ngừng, tháng ngày trải qua so với Châu bách tính còn thảm. Trong lúc nhất thời, Tỉnh Châu trái lại thành tránh hỏa địa phương. Trương Liêu lần thứ nhất liền dẫn theo hơn 3000 người đến Quảng Mục huyện Tị nạn, tuy rằng tất cả đều là bần nông, nhưng có thể từ ti đãi một đường đi tới Tỉnh Châu, thể chất cũng không tệ, là hợp lệ lao lực. Sông Đồng khẩu bờ phía nam vào nóng, phong thủy quá, sóng lúa chuyển động, bay lên từng trận mạnh hương. Điền đầu giá một tấm tế đàn, xếp đặt tam sinh cùng ngũ cốc. Dưới đài là một đoàn bạch tính cùng đồn điền binh, tất cả mọi người lặng lặng đứng trang nghiêm, nhìn Quý Lưu dụ. Lưu dụ hôm nay ăn mặc một thân đỏ đen giao nhau lễ phục, tay áo lớn trừ bảo, đầu đội thông thiên quan. Tay nâng một bó vàng rực rỡ mặt huệ, chậm rãi lên đài, đem mạch tuệ đặt tại trên đế đan, rút ra ba nén nhang tiêu đốt sen vào lư hương bên trong. Sau đó lấy ra một phần tế ban, cao giọng đọc, phụ phụ hậu thiên tục đế, huyền cung nghiền rượu, dù xuống như kỳ thủy, liệu yêu bị trạch, nam được muội lút uy. Năm nay xác sự mới ân, Hà Mông hậu tử, Vũ Dương lúc như, gia hòa danh chủ, nam mẫu vừa đăng, tây thành trong tầm mắt, kho lâm thực mà cái tài nhàn, này đều hoàng thiên nhân phúc Khiến thử tác bộ dương lấy kiến tuệ, sân phơi mở ngôi lấy nặng trần, thứ mấy tiết xương dáng thu công, ngàn kho tràn đầy, tứ cảnh không ngâm lạ nguy hiểm, lê thứ có bục lổi chi nhạt. Hạ dân ngũ hành, giáng tiến thanh cô. Như mông rủ xuống giám, làm trúc đàn lấy lỗi, quê sinh lấy thủ. Thành tâm cung kính cầu trúc, phủ phục vẫn còn hưởng. Đọc xong, đem tế văn đưa vào lưu hương điểm giữa nhiên, nhìn theo lượn lờ khói xanh sông lên giữa không trung. Phát động tiên văn đặc ký, thay đổi khí tượng vì là tìm cung kéo dài 15 ngày. Một đạo người khác không nhìn thấy ánh sáng né qua, giữa bầu trời số lượng không nhiều đám mây cũng chậm rãi đi đã ký có hiệu lực, tương lai trong vòng 15 ngày khí tượng vì là tỉnh thích hợp nhất thu gặt, vận chuyển, phơi nắng, chứa đựng lúa mạch. Rơi xuống tế đàn, tiếp nhận thắc bạn tuệ Lan Bê đến trước mặt mới tinh liêm dao, liêm dao sáng lấp loá, trên chuôi dao buộc vào một khối màu đỏ tươi lửa, đặc biệt đáng chú ý không lưng nắm lấy một cái lúa mạch, huynh liêm về rồi. Xẹt xẹt, một bó mạch tuệ tới tay. Giơ lên thật cao, lên tiếng hạ lệnh, thu lúa mạch đi, oa ô ô ô, thu lúa đi, thu lúa mạch đi. Nguyên bản đầu trong nháy trận nhiệt tiếng Tiếp theo nổi lên bốn không rứt bên 2. Hơn đàn người xếp thành một loạt đồng thời thu gặt, đồng loạt về phía trước đầy mạnh, tốc độ so với máy thu hoạch không kém bao nhiêu. Càng có xe bỏ xe ngựa ở phía sau một bên xếp hàng trang xe, thu một buộc chặt một bó trang một bó, chứa đầy quay đầu lại, chiếc tiếp theo xe đuổi tới, phối hợp hiểu ngầm, một khắc liên tục. Xe bỏ xe ngựa đem từng xe từng xe tân lúa mạch kéo đến ngoài thành chế tạo sân phơi nắng trên, trải ra phơi nắng mất nước, phơi nắng một ngày liền có thể tốt hạn, tốt hạt sau khi lại rưới một ngày liền có thể đưa vào kho lương chứa lựu. Mặt trời xuống núi lúc, không lồm mà bằng sân phơi trên chất đầy lúa mạch, có tới hơn 10 vạn cân dáng vẻ. Ngày thứ 2 Sắp trời hơi sáng, thu gặt đội đã tới địa đầu. Mặt trời mọc lúc, từng xe từng xe tân mạch cũng đã trở về sân phơi nắng. Sân phơi nắng trên cũng bận rộn lên, bắt đầu tốt hạt, tiếp tục than sưởi. Trong thành chuyên môn tồn trữ lương thực nhà kho cũng đã chuẩn bị kỹ càng, một loạt hàng hoàn toàn mới kho lúa liền kiến tạo ở huyện nha phía sau, chờ đợi tân lương vào kho. Lưu dụ toàn bộ hành trình gặt lúa mạch, ở thu gặt đội bên trong giỏi nhất làm, trừ ăn ra uống kéo tác hầu như liên tục, người khác thay phiên hắn không thấy phiên. Liên Lữ Bố cũng không tốt ý nhìn, theo hắn một khối vậy nào? Những người khác càng không cần phải nói, nhiệt tình mười phần. Có thể không nghỉ ngơi liền không nghỉ ngơi. Mỗi lần nông nghiệp đặc kỹ giá trị, cũng có thể làm cho mọi người bạo phát một trận siêu hiệu suất cao. Thực sự mệnh đến không được mới nghỉ ngơi chốc lát, nhưng liêm đao không nghỉ ngơi, tự có những người khác trên đỉnh. Người hết liêm không ngừng. Vì bảo đảm liêm đao trình độ sắc bén, trong ruộng còn có một đội mài liêm người, chuyên môn mài sửa chữa liêm đao, thời khắc bảo đảm mỗi một chiếc liêm đao đầy đủ sắc bén. Tình cảnh này, tất cả đều rơi vào cạnh bờ ruộng một người trong mắt, người này vóc người cao gầy, khuôn mặt thanh tuệ, hai mắt lấp lảnh có thần, nhưng giờ khắc này trong mắt nhưng tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Chương 312 Kim Thu Nguyệt xong hỉ lâm môn chương 31, Kim Thu Nguyệt xong hỉ lâm môn Lưu Dụ tự mình dẫn đội thu mạch bộ thu, ở ngày thứ 12 kết thúc thu gặt xong cuối cùng một cái lúa mì, lúc này mới trở về thành. Thị sát sân phơi nắng cùng có lúa. Nhìn chan đầy đăng đăng có lúa, cũng không nhịn được nữa, cất tiếng cười to. Lữ bố không rõ vì sao, cười theo. Tháp Bạt Tuệ lan thì lại mỉm cười chặt tay, chúc mừng chủ nhân, bá nghiệp có thể thành rồi. Lưu Dụ nghe xong, cười đến Cảnh Trương Dương. Thời loạn lạc bên trong, lương thực cùng binh mã quan trọng nhất. Hiện tại, chính mình cũng có. Có binh, có lương, trong lòng cũng không tiếp tục hoảng. Đợi đến xây xong tường thành, coi như người tiên ti cùng người hung nô đồng thời bây công, cũng không có chút nào không hăng hốt, nhiều như vậy lương thực cùng với sợi thịt khô ở tay, thứ ba, năm tháng không thành vấn đề. Đương nhiên, khoảng cách bá nghiệp còn quá xa xôi, chỉ là quảng mục rất nhỏ, xa xa không thể nói là cái gì bá nghiệp, cho tới người hung nô cùng người tiên ti có dám tới hay không không? Hắn càng không thèm để ý đến công tốt nhất, đỡ phải đường dài bố tập, chính mình cũng sẽ đi tìm bọn họ. Vẫn là cái kia một bộ kế hoạch, trước tiên tiên ti, sau hung nô. Hiện tại vùng phía tây tiên ti đã bị mình đánh tan, phân liệt thành đại đại nho nhỏ bộ lạc có thành báo vật, đó lấy chính là trung bộ tiên ti cũng chính là đàn thạch ngoẹ dòng dõi kia. Năm nay mùa đông quyết định, chế nhất không thể vượt qua sang năm mùa xuân. Mùa xuân còn muốn leo, so với đánh trận càng quan trọng. Thử trong một nhóm kêm tở rỗ sổ cũng đã thành thục, sản lượng vẫn được, mỗi sản có 150, 60 cân, thu hoạch tổng cộng hơn 2 bà cân. Lưu dụ nhịn một bát kêm tở rỗ sổ nếm thử, vị không tốt lắm, nhưng thật mà đói. Ăn, mai thành bột làm thành các loại hình thái món chính, vị càng tốt hơn. Tương thành hợp lại, cửa thành phía nam trên cửa thành lầu tự thượng Lương Phong nói lập tức làm xong. Lưu Vũ vẫn như cũ tự mình chủ trì làm xong nghi thức, lại lần nữa tế tiên, lại một lần thay đổi thiên tượng vì là tình. Cũng tại chỗ mở khen ngợi đại hội, khen thưởng 12 tên ở xây công sự trong quá trình thể hiện xuất sắc, lập công lớn thợ thủ công cùng bắt tính, thưởng phong ước một bộ, dụ tốt 20 mẫu, mà hai con như một đầu, tân thu lúa mạch 1000 cân. Càng hứa hẹn sau đó có xây dựng công trình ưu tiên dùng bọn họ. Nay tuần thượng, không thể bảo là không phàm phú. Cùng những người đại quan không đến so với, nhưng đây là trợ thủ công, đang ở tại địa phương khác, ai quản trợ thủ công chết sống? Có thể ăn no chính là tốt đẹp. Nơi này không chỉ một ngày ba bữa, hoàn cung còn có phong phú ban thượng, bọn họ làm hết thể đều bị nhìn ở trong mắt ghi vào trong lòng, được chưa bao giờ có coi trọng, là lấy chúng các thợ thủ công mừng đến phát khóc. Vậy xem bách tính các trợ thủ công thì lại mỗi người ước ao, chỉ hận lập công tại sao không phải là mình. Lưu dụ lại không nhàn rỗi, lại đến trong thành, vung lên cây búa, một cây búa đập nát huyện nha cổ lớn, lại lần nữa khởi công. Xây xong tường thành, đến lượt xây dựng nội thành. Nội thành đã sớm quy hoạch hóa, toàn bộ đẩy ngã trùng kiến. Đồng dạng toàn bộ chọn dùng đất công nghệ kiến tạo, bất huyện nha vẫn là dân cư, giống nhau tuần hoàn dự ấm tự dụng, lãi nặng dùng xuất vì là nguyên tắc, ở mỗi cái to nhỏ thợ thủ công dẫn dắt đi, mấy bạn người đồng thời khởi công, vẫn như cũng duy trì xây dựng tưởng thành vận hành hình thức, tập thể thi công, tuy hai mà một. Dựa theo kế hoạch, hoàng công sau sẽ trực tiếp phân phối nhà ở, dân bản địa ưu tiên, sau đó là to nhỏ sĩ quan, thợ thủ công, binh sĩ, người đọc sách, người hán vân Cuối cùng mới là tiên ti nô lệ. Địa vị càng cao, chú đến càng tốt, càng tới gần huyện nha cùng đường phố. Tiên ti bọn đầy tớ thì lại cùng một màu đại dương chung ngoại trừ làm việc cũng không thể tùy ý các bước, càng gặp có sĩ tốt ở phụ cận tuần tra giám thị cảnh giới. Lưu Dụ vẫn như cũ tự mình dẫn đội thi công, mỗi ngày đi sớm về trễ, cùng phổ thông thợ thủ công giống nhau như lúc. Ở hơn bốn mọi người cộng đồng nỗ lực, đẩy ná đại đại nho nhỏ dân cư cùng rách nát không thể tả thành, từ huyện nha bắt đầu trùng kiến, từng bước hướng ra phía ngoài mở rộng. Tháng 8 năm 22, bố cục cùng lúc trước không khác nhau chút nào, phía trước là đại sảnh cùng với các bộ tạo dựng văn phòng, đưa cố, kho bạc trở khu làm việc. Trung gian là khu sinh hoạt, có phòng khách phòng ngủ thư phòng các loại, phía sau là cái sân lưới ở viện nha cách nhau một bức tường còn có nhà tủ, nha dịch ký túc xá. Lưu dụ dơ cây đuốc tự mình thiêu đốt mỗi cái trong phòng chậu than lấy khử độ ẩm, sau đó ở hậu viện mời tiệc lưu bố, Cao Thuận, Thành Liêm, Tống Hiến, các bạn Tuy Lan, các bạn Hạ, Vương chung mọi người ăn một bữa nướng toàn cừu. Hắn tự mình động thủ khảo chế, vì thế còn suy nghĩ ra một bộ cái thời đại này có thể làm ra đến nghiêm Liêu cùng Tiêu Lật Liêu. Cũng là xuyên biệt sau đó lần thứ nhất để tâm tư cân nhắc mỹ thực, trước nửa năm căn bản không tâm tư, không phải đang đánh trận, chính là đang làm việc, a uống cùng phổ thông sĩ tốt trợ thủ công không khác nhau. Theo hương vị truyền ra Mọi người đều sờ soạt, soạt chảy nước. Ham cả đời thì dê, lần thứ nhất thấy loại này cái ăn. Chưa từng gặp như vậy mùi hương nước muối dê nướng. Hầu như nghe không gặp thiên mùi canh. Chúa công quả nhiên là phi thường người, người không liên quan nhà có thể cân nhắc không ra như vậy cái ăn. Không nghĩ đến chủ nhân còn cất giấu như vậy một tay tuyệt sát, khiến nô tỳ nhìn với cặp mắt khác xưa. Lưu dụ cắt lấy một cái khảo đến vàng nóng ánh nước mỡ thì đùi, đặt ở trên mâm, đưa đến lư bố trước mặt, phụ tiên, nếm thử bản đồ uy tay mề. Lại nói, "Ngươi là ta Quảng mục huyện đệ nhị cao thủ, sau đó đánh trận nhiều dùng sức." Lư bố kích động đến trừng xoa tay. Khà khà vui vẻ, đa tạ chúa công ban thưởng. Lưu Vũ gật đầu, lại cắt lấy một khối, đưa tới cao thuận trước mặt, bình đạn, người vai gánh trách nhiệm nặng nghề, cần phải càng thêm đệ tâm. Cao chuẩn trầm giọng đáp ứng, thuận tất không phụ chúa công kỳ vọng. Sau đó là Thác Bạt Tuệ Lan, người thông tuệ có tài trí, là bản đô uy tối không thể thiếu nhân tài, ở bản đô uy giới chướng nghe dùng, không muốn mang trong lòng nghi ngờ, thỏa thích triển khai tài hoa. Thác Bạt Tuệ Lan cung kính tiếp nhận sinh là chủ nhân nô tỳ, cũng là chủ nhân nô thị, cả đời không thay đổi. Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, lại cắt một cái đưa cho Trùng, lão Vương chủng, Ngươi nhưng là ta quản mục huyện lão tứ cách, tuy rằng lưỡi tuổi, nhưng cũng không thể nhường nhỗi, phải tiếp tục vì là ta quản mục huyện phát triển góc một viên bạch. Vương Trung phủ phụ quỳ xuống, lão lệ Tung Hoành nói, thuộc hạ vạn vạn không nghĩ đến quản mục huyện còn có hôm nay chi thị cảnh, tường thành cao to, thủ địa mộng mỡ, binh cường mã trắng, nhân khẩu đông đảo, rằng có chúa công như vậy vùng tài vĩ lực tọa trấn, chết cũng đáng giá. Ha ha, không cần nói những lời mất hứng người nói, lên, nếm thử thủ nghệ của ta, ngày tốt còn ở phía sau một bên đây. Đa chúa công. Lúc này, đương viện truyền ra ngoài đến một đạo âm trống trèo. Điền Mỗ cũng muốn nếm thử Lưu đô Úy tay nghề, chẳng biết có được không. Lữ Bố theo bản năng nắm lấy chỗ tiếng, cao thuận càng nhanh hơn, trực tiếp phóng ra ngoài. Lưu dụ như một phát bắt được, đồng thời cười nói, có lại tài hạ xuống từ trên trời, làm sao hẹp hỏi chỉ là thịt dê. tiên sinh mới đến. Lưu Đồ Úy nhát lượng, tiên sinh cũng thật can đảm lượng. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, một chủ một phó hai người từ cửa mà vào, chủ nhân thân mang trường sam màu xám, đầu đội thanh cân, ngựa đầu xoải bước mà đi, rất có khí độ. Vào cửa, ổn quyền hành lễ, ý châu Điền Nguyên hạ bái kiến Lưu Đồ Úy. Lưu Vũ nghe được Điển Nguyên Hạo và chữ, sững sốt một chút, một nhảy cao ba thước, bước nhanh gọn tới trước mặt đối phương, trên giới đánh giá, kích động hỏi, "Nhưng là Điền Phong Điền Nguyên Hạo?" Lưu Đô Ý cũng biết Điền Mỗ chi danh, có thể nào không biết? Có thể nào không biết? Lưu Vũ kích động hẳn rồi, đây chính là Điền Phong. Cuối thời nhà Hán Tam Quốc hàng đầu lưu sĩ, so với gia cát lượng Chu Du Quách Gia Tuân Du những người này nhiều nhất kém từng đi một, hơn nữa cá tính rõ ràng, kiên cường chính trực có can đảm trực dán, cùng Ngụy Trinh tương tự. Trong lịch sử cùng diễn nghĩa bên trong, Phạm Viên Tiệu có thể nghe loạt Điền Phong lời nói đều không đến nỗi thua như vậy thảm, thậm chí có cơ hội thắng dưới cùng Tào Tháo cạnh tranh. Nếu có thể nhận lấy người này, Nưu Sĩ không lo rồi. Chỉ là, làm sao nhận lấy người này? Chương 32, Tân huyện nha cầu hiền ngược khắc chương 32, Tân huyện nha cầu hiền ngược khắc điển phong nhưng càng kinh ngạc, chính mình ở quận bên trong cũng chỉ là có chút danh tiếng, lúc nào chuyển đến Tịch Châu. Coi như vị này tuổi trẻ quá mức lưu đô ý nghe nói qua tên của chính mình, cũng không đến nỗi kích động như thế chứ. So với thấy người thân còn kích động. Nay có thể cùng hắn những ngày qua biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Những ngày gần đây Chính mình vẫn đang quan sát hắn, đây là cái quyết đoán mãnh liệt, hùng tài đại lược, ngực có khe, trơn mồn đại khí, gặp chuyện không kinh sợ đến mức nhân vật, vì sao một mực thấy chính mình nhưng kích động như thế? Thực sự không nhịn được, tham dò hỏi, điền mồ bé nhỏ chi danh, đô úy làm sao biết được. Lưu Vũ hoàn hồn, ha ha cười nói, thiên hạ anh tài chi danh đều ở ta trong hai rồi, chỉ hận thấp hèn quyền nhẹ không thể thu hết giới trứng, nhưng không nghĩ Nguyên Hạo tiên sinh càng bất kỳ mà tới, tiên sinh mời ngồi vào. Điền Phong ngạc nhiên, thiên hạ anh đều ở trong tay. có, tự thụ tự công giữ, tân bình tân trọng trì, tân bỉ tân giờ với đổ vách công tác, thẩm phối thẩm chính nam đều bị anh tài vậy, nhưng mà trong đó lấy điển tiên sinh cùng tự tiên sinh vì là kiết xuất, được hành cùng tài cán đều là nhất ưu, người còn lại hơi kém. Lưu Đô Úy dĩ nhiên thật biết được ký châu anh tài. Bản Đô Úy chưa bao giờ nói dối, ha ha. Sự quân thật sự, lòng dạ thiên hạ. Điền Phong tuấn thế sửa lại xưng hô, chỉ này một điểm, liền không thể đem thanh niên trước mặt Đô Úy làm người bình thường đối xử, đây mới thực là lòng dạ thiên hạ, bằng không kiên quyết không làm được đến mức này. Lưu Vũ kéo Điền Phong cánh tay trở về bên bàn, hướng về lưu bố mọi người giới thiệu, Điền Phong Điền Vị châu này tài, thiên hạ kể đến hàng đầu trí giả, chưa vị chớ đừng chậm chờ. Lại hướng về Điện Phong giới thiệu mấy người. Điện Phong đã sớm tìm hiểu rõ ràng thân phận của những người này, lúc này lại càng thêm càng khái. Vị này dưới tay liền như thế mấy người có thể dùng, nhưng làm liền triều đình đều không làm được sự tình, đem chỉ là Quảng Mục huyện nhỏ cải tạo thành Tịnh Châu Bắc bộ to lớn nhất, thành thị phồn hoa nhất, tân thành so với Tịnh Châu trì tấn dương thành còn lớn hơn, còn trĩ tệ, còn náo nhiệt, cùng quanh thân âm u tử khí bầu không khí càng hình thành rõ ràng so sánh. Cùng nhau đi tới, chỉ có Quảng Mục ngập sức sống mà từ trên xuống dưới đầy dây tích cực hướng lên trên bầu không khí, những thành phố khác thì lại mắt trần có thể thấy địa suy yếu. Chính là trước kia ký châu cũng có chỗ không bằng, hiện tại ký châu càng không đến so với. Lưu dụ lôi kéo Điền Phong ngồi xuống, Điền tiên sinh như thế nào nơi này? Nhưng là có khẩn yếu việc. Điền Phong lắc đầu một cái, tránh hỏa mà thôi. Quân khăn vàng viên náo rất nghiêm trọng. Ba phủ toàn bộ ký châu, đại đại nho nhỏ thành thị đều không thể may mắn thoát khỏi. Đáng thương thiên hạ muôn dân, có điều cũng còn tốt, lập tức liền kết thúc. Ồ. Lưu sư quân cũng rõ ràng trung nguyên chiến sự. Ha, ha, ha. Kế chiến trước cũng đã rõ ràng trong lòng. Lắng nghe Cao Kiến, Cao Kiến không thể nói là lưu dụ cười cười, bài trừ thái bình đạo, đả người, ngoại thích, hoàn quan, thiên tử trong lúc đó lẫn nhau đánh cờ, chỉ phân tích thuần túy nhất quân sự đấu tranh, thái bình đạo nhân nhiều thế chúng, nhưng tất cả đều là bách tính bình thường, thiếu một vũ khí áo giáp, thiếu một huấn luyện quân sự, liền Lương Thảo cũng dựa cả vào dọc theo đường đi cấp bóc, sức chiến đấu qua yếu không thể tả, mà triều đình giải trừ cấm, một lần nữa bắt đầu dùng kẻ sĩ trên đời nhà, hào tộc hộ binh cường mã sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ cần đạt xuống thắng một trận liền có thể như bẻ cánh cô. Nhưng mấu chốt nhất chỉ có một chút. Lương thảo, cứ đến lương thực trung quy có ăn xong một ngày, trăm vạn chi chúng, mỗi ngày tiêu hao biết bao nhiêu vậy. Tháng 2 khởi sự, ăn được hiện tại, Lương thảo tất nhiên đã tiêu hao hết, không, có Lương Hạo, tưởng thịnh đến đâu quân đội cũng phải sụp đổ, huống hồ Thái Bình Đạo. Điền Phong suy nghĩ một chút, Thái Bình Đạo nhân nhiều thế chú lúc, sẽ thực tiêu hao khá lớn, nhưng hiện tại quân khăn vàng bị nhốt ký châu, mà tất cả đều là chương giác ba huynh đệ tương ứng tinh huệ, thủ 1 2 năm không thành vấn đề. Nói tới chỗ này, còn tự giễu cười, nếu không có như vậy, Điền Mỗ cũng sẽ không nản xa xôi chạy tới Tịnh Châu thị Bình thường suy lý sát thực gặp đến ra như thế cái kết luận. Y Châu là trương giác đại bản doanh, dưới trướng cũng có một nhóm tinh nhuệ sĩ tốt, chứ hàng lương thảo cũng không ít, binh lực đối với Triều Đình cũng chiếm ưu thế, tử thủ 2 năm sát thực không khó. Nhưng không chịu nổi thiên mệnh không ở quân khăn vương, trương giác lập tức liền tắt thở, sau đó liền không sau đó. Có điều, đây là cái cơ hội. Lưu Vũ cười cười, Điền Tiên Sinh, nếu không, đánh cược một lần. Điền Phong nhíu mày, đánh của gì? Bản Đô Huy đánh cược quân Khan vương kiên trì không được quá lâu, tháng trạm trước nhất định diện, lấy Triều đại thắng mà kết thúc. Như Bản Đô thắng Điền Tiên Sinh liền ở lại quảng mục huyện làm bản đô úy quân sư, làm sao? Điền Phong nghe được này, nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn dĩ nhiên muốn mời chào chính mình. Chính mình thành danh những năm này, bị rất nhiều người mời chào, quận bên trong, trong tiểu bang, triều đình, cái này tiểu đô úy là trong đó chức quan thấp nhất quyền lực ít nhất. Nhưng mình, dĩ nhiên có chút độc lòng. Nơi này cùng chỗ khác thật không giống, nhìn liền rất nhiều thành tiểu giám mẹ, liền cái tiên tiên nữ thủ lĩnh đều có thể được trọng dụng, ủng hộ chính mình này lại tài. Hơn nữa, vị này tiểu đô úy còn là một phái cụ thể, làm việc không câu nệ với quân cũng phàm lưu, còn năng chinh tiệp chiến lấy 2000 binh mã triệt để đánh tan vùng phía Tây Tiên Ti, chạng thủ mấy bạn, tù binh mấy bạn, càng liên tục chém giết vùng phía Tây Tiên Ti đại nhân Thác Bạt Cật Phần, Thác Bạt Vĩnh, liên tục hai lần phá hủy vùng phía Tây Tiên Ti Vương định, có thể nói chiến công hiển hách. Đại Hán triều đình bao nhiêu năm không có ở tỉnh Châu Bắc Bộ đánh qua như vậy thắng trận lớn. Đừng nói đánh thắng trận, liên thành trì đều ném đến gần đủ rồi. Người hung nô đều có thể chạy đến ti đái khu vực tung binh tiếp lược, quả thực hung đường. Chỉ là, vị này không phải cái theo khuôn phép cũ, căn bản không đem triều đình chế độ để ở trong mắt, ở Quảng Mục huyện hành động hết thảy vượt qua Mục đô úy quyền lợi phạm vi chỉ sợ là cái có giá tâm. Nghĩ đến bên trong, tiếp tục thăm dò hỏi, Lưu Tư Quân, làm ngài quân sư, có thể bá liệt đến mức nào vì lạ. Lưu dụ cất tiếng cười to, liền tiên sinh không cần thăm dò, bản đô úy dám làm dám chịu, dám nghĩ dám làm, dám làm dám nhận, thiên hạ đại loạn sắp tới, nào đó không cam lòng một thân tài hoa liền như vậy mai một, muốn gom nhiều lương xây tường cao lấy chờ thiên thời. Đây là ở trước mặt mọi người có thể nói lời nói, chỉ là một huyện đô bí, nhưng phải gom nhiều lương xây tường cao lấy chờ thiên thời, này không phải tương đương với kéo cờ tạo phản sao?" Quân khăn vàng nắm giữ trăm vạn chi chúng còn khó có thể thành sự, hắn chỉ có quảnh mục thành nhỏ cùng 2000 binh mã, cũng dám vươn lợi lấy trời tiên thời. Không nhịn được hỏi, quảnh mục thành tiểu lại cực kỳ hiểu đánh. Lưu Vũ đánh gãy Điền Phong lời nói, "Điền tiên sinh đi qua thảo nguyên sao?" "Chưa tưởng. "Vậy ngươi cũng biết ẩm sơn ở đâu?" "Ở số phương, Ngũ Nguyên, Vân Trung ba quận bắc mấy chục dặm nơi." "Lang Cừ Tư Sơn đây." "Càng bắc nơi, hơn mấy ngàn dặm xa." Tiến Nhiên Sơn đây." "Ở Lang Cừ Tư Sơn phía tây hơn 1000 nơi." "Tây hải đây." "Bắc hải đây." "Bắc hải ở Lên cảnh nội." Từ Quảng mục huyện đến Bắc Hải có hơn 5000 dặm, Tô Vũ Chân Dê liền ở Bắc Hải nơi. Những chỗ này hẻo lạnh sao? Lạnh leo sao? Lưu Vũ nghe được này, cười hỏi ngược lại, như bản đồ bị nói, những chỗ này không chỉ không phải lạnh leo khu vực, trái lại là thế gian hiếm thấy đây đà khu vực, điển tiên sinh tin sao? Điền Phong nghe vậy, lông mày nhảy lên kịch liệt hai lần. Bắc Hải, Tây Hải một cái ở cứ bắc, một cái ở cứ tây, lạnh leo câu chuyện nguyên do đã lâu, chẳng lẽ có giả? Lẽ nào Tô Vũ cũng nói dối? Không nhịn được cũng đối chọi gay gắt điện hỏi ngược lại, những địa phương kia đều là đây đà khủng khủng, vì sao người hung nô Người tiền ti trong phương ngàn kế địa muốn xuôi nam mà không phải lên phía bắc tây tiến. Lưu Vũ cười ha ha, vấn đề liền ở ngay đây. Điền tiên sinh, bản đô úy hỏi ngươi, ti đại nhưng là lạnh leo khu vực. Tự nhiên không phải. Thế vì sao ti đại khu vực hàng năm mùa đông gặp có thật nhiều bác tính đông chết? Chương 33, Điền Nguyên Hạo đến giáo huấn tự nhiên hiểu ra chương 33, Điền Nguyên Hạo đến giáo huấn tự nhiên hiểu ra Điền Phong nghe được Lưu Dụ vấn đề này, trong đầu nảy qua một tiêu ý nghĩ, lại không nắm lấy, theo bản năng trả lời, bởi vì thiếu y thiếu thiếu củi lửa. Lưu Vũ chăm chú truy hỏi, liền này một cái nguyên nhân Điền Phong cắn răng gật đầu, không sai, liền này một cái nguyên nhân. Ti đái khu vực đông chết người, ngoại trừ nguyên nhân này, hắn cũng không dám nói nguyên nhân khác, có thể nói là triều đình mục nát quan phủ thủ bại. Lưu Dụ chính đang chờ câu này, hỏi lại, vì lẽ đó, đối với những người bị đông từng chết người tới nói, Ti đại có tính hay không lạnh leo khu vực. Điền Phong trầm mặt chốc lát, gật đầu thừa nhận. Đều đông chết, vẫn không tính là lạnh lẽo. Lưu Dụ cười cười, vì lẽ đó, Điền tiên sinh ngươi cho rằng lạnh leo khu vực, có thể hay không cùng Ti đại không nhiều lắm khác nhau. Thiếu y thiếu thực không phòng ngốc, ở Ti đại, ở dự châu thậm chí ở Dương Châu như thế gặp đông chết, nhưng có áo mặc, có phòng trụ, ở Tí Đại, ở Tịnh Châu, ở trên thảo nguyên đều có thể sống cho thật tốt. Nhưng là, thảo nguyên cùng với càng bắc nơi sát thực hàn lạnh, hạ ngắn đông trường, mùa đến ngày đông, gió báo bao tuyết cùng đến, liền bỏ Dương La ngựa đều sẽ đông chết, thú hầu người. Lưu dụ lắc đầu, đây chính là vấn đề chỗ ở. Ở trên thảo nguyên đông chết cũng là thiếu y thiếu thực không phòng ốc, phàm là có đỉnh đầu thâm hậu điểm lều vải đều đông mất tử, cùng Tí không khác nhau chút nào, nếu như trên thảo nguyên mùa đông thật đáng sợ như vậy, người Hung Nâu người Tiền Ti đã sớm tiêu chủng. Từ đầu tới nhân khẩu từ tiền tuần vẫn sinh sôi đến nay đợi đời không ngừng Lại nói, chỉ cần xây dựng thành chỉ, xây dựng phong ốc, xây dựng giăng chắc xúc vật vòng, trên thảo nguyên đông chết nhân hòa dê bỏ sát suất sẽ không cao hơn đi đái. Lại chỉ chỉ hướng tây bắc, ở vùng đất cửa tây, có rộng lớn băng nguyên, nơi đó quanh năm băng tuyết bao trùm, mùa hè chỉ có 2, 3 nguyệt, có thể nói lạnh leo cực điểm, nhưng sinh tồn mấy triệu nhân khẩu. Lại nói, thiên hành kiện quân tử nên tự cường không thôi. Người hung nâu người tiền ti cảm thấy đến thảo nguyên lạnh lẽo là bởi vì bọn họ không sự trông sẽ không xây công sự sẽ không xây phòng, ăn uống toàn đến từ thảo nguyên, ưu ăn cỏ, bọn họ ăn rường, đồng cỏ cung cấp không đủ, liền sẽ chết đói người, thậm chí, nắm dao ở vàng lòng ánh nướng toàn cựu trên phủi đi một hồi, bọn họ đời đời kiếp kiếp ăn thịt, thiếu đốt tay nghề nhưng còn không bằng ta, thậm chí ngay cả phơi khô thịt loại này dễ dàng nhất chứa được ăn thịt bên sản xuất thức đều không phát minh, bọn họ chính là một đám chưa khai hóa gia nhân, coi như đến trung nguyên, cũng sẽ có thật nhiều người ở mùa đông chết đói đông chết. Cung Dung thông thạo địa tổng kết, vì lẽ đó, không phải thảo nguyên lạnh lẽo, mà là người hung nâu, người tiền ti chưa khai hóa căn bản không hiểu khai phá cải tạo cùng lợi dụng thiên địa tự nhiên, chỉ tuần hoàn dã thú bản năng giết chóc cùng cấp bóc. Lại chỉ chỉ mới xây vừa nhà, người hung nô chiếm lĩnh nơi này đã có gần 200 năm, nhưng bỏ đi như rải cũ, thậm chí chẳng muốn cướp bóc, nhưng còn bây giờ thì sao? Điền Tiên Sinh, bản đô úy tiền nhiệm chỉ nửa năm, cũng đã khai khẩn 10 bạn mẫu rất tốt, càng xây dựng một tòa có thể so với tấn Dương thành Tân Hành, năm nay bắt đầu mùa đông, có thể người bảo lãnh người có y có ốc có thực, Điền Tiên Sinh, hiện tại Quảng Mục huyện nhưng là lạnh lẽo khô cự. Cuối cùng cười cười, thiên hạ này liền không cái gì lạnh leo khu vực không thể sinh tồn, nhân loại sinh tồn đối mặt các loại cảnh khốn khó, toàn năng giải quyết, nhân định thắng thiên, cho bản đô uy đầy đủ nhân lực cùng thời gian, có thể đem phía nam đại sa mạc cải tạo thành ốc đảo, chỉ là có người lưỡng biếng, có người nhắc gan, có người vô năng, có người vô trì, những cái mặt người này đối với cảnh khốn khó chỉ muốn trốn tránh hoặc là bị động nhận lại. Nói đến đây, nhìn thẳng Điền Phong, Điền tiên sinh, ngài là loại người như vậy. Điền Phong nghe xong lưu dụ này thao thao bất tuyệt, trong đầu vang lên lo ngong. Thiên hành kiện quân tử nên tự cường không thôi. Trên đời này sẽ không có lạnh lẽo khu vực không thể sinh tồn. Lê Biếng, Nhất Gian, Vô Năng, Vô Trì. Một vấn đề cuối cùng, Quảng Mục huyện lạnh leo sao? Nửa năm trước, Quảng Mục huyện đúng là lạnh leo khu vực, hoang vu nghèo lánh nghèo túng lạc hậu mà nguy cơ từ phía. Điền Phong bất luận làm sao cũng không cách nào sắp hiện ra ở Quảng Mục huyện cùng lạnh leo khu vực 4 chữ liên hệ tới, đến Quảng Mục huyện ngày thứ nhất nhìn thấy vảng vực dực sóng lúa vẫn như cũng ở trong đầu dập dận. Lại cẩn thận cân nhắc lưu dụ vừa nãy cái kia mấy câu nói, càng cân nhắc càng cảm thấy đến có đạo lý, chẳng những có đạo lý, thậm chí có tự nhiên hiểu ra cảm giác. Trước đây bản năng cho rằng phương bắt chính là lạnh lẽo khu vực Xưa nay không nghĩ tới vì sao lạnh léo, có bao nhiêu lạnh léo, có thể không thay đổi, trực tiếp đem phương Bắc coi như không thích hợp sinh tồn địa điện. Có thể hiện tại suy nghĩ thêm, chính mình vừa cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua, liền hoàn toàn tin con kia nói mảnh ngữ. Này không chỉ là thành kiến. Càng là ngắn thấy cùng hẹn hỏi. Sau đó đang làm phương diện này quét sách lúc, rất khả năng vì bệnh mà xuất hiện trọng đại sai lầm cũng dẫn đến trí mạng hậu quả. Hơn nữa từ ấy năm tới nay. Đời đời tiếp tiếp người trung nguyên đối với Thảo Nguyên nhận thức đều là cẩn cối lạnh lẽo không thích hợp sinh tồn, liền Thảo Nguyên người bên cạnh mọi người cho là như thế, chỉ có Lưu dụ nắm ngược lại thái độ cũng tự thể nghiệm đi thay đổi. Trước đây, đây chỉ là một câu khẩu hiệu. Nhưng Lưu dụ nhưng lấy tự mình hành động diễn dịch bốn chữ này, hơn nữa thành quả vi phạm. Về phần mình là cái gì rạng người? Điền Phong đống nhiên tự ti mà cảm. Chính mình luôn luôn lấy chí mưu chi sĩ tự xưng, có thể như quả thực đối mặt nửa năm trước Quảng Mục huyện, tuyệt đối không nghĩ tới những này, càng không làm được, chỉ có thể ghét bỏ Quảng Mục quá nhỏ quá hèo lánh không cách nào phát huy chính mình tài hoa. Vô tri, vô năng, Lười biếng, nhác gan, tự hồ, toàn chiếm. Lưu Vũ thì lại thừa thắng sông lên, xem Điền Tiên Sinh biểu hiện, tự hồ có cảm lộ. Điền Phong xấu hổ không chịu nổi, Điền Mộ Sắc thực ánh mắt tiễn cận, kém xa Lưu Sư Quân. Lưu Vũ cười ha ha, vì lẽ đó, hiện tại, Điền Tiên Sinh còn cho rằng Quảng Mục huyện không có thành tựu sao? Nói tới chỗ này, đứng vậy chỉ về phương bắc, Điền Tiên Sinh, thiên địa sự rộng lớn vượt xa ngươi ta nghĩ như, không nói hải ngoại, cũng không nói cả bắc khu vực, từ nơi này đến Tây Hải lại tới Bắc Hải hòa một vòng. Này một đám lớn rộng lớn thảo nguyên đủ để chứa được vạn vạn nhân khẩu, chẳng những có có thể thành, còn rất có khả năng, kinh doanh được, với dân với đất nước có thể nói là công ở đường đại lợi ở thiên thu, có thể đông dưng mở rộng mấy triệu giảm cương vực, đến lúc đó lấy trường. An hoặc Lạc Dương vì nước đều, bác không thảo nguyên, năm nắm châu nhai, lại không du mục chi hại, như vậy chính là bản đô uy cuối đời Quảng Ngục huyện cũng đăng giá. Điền Phong nghe nói như thế, nhất thời nhiệt huyết dâng trào. Công ở đường đại, lợi ở tiên thu. Lời này nói tới thật tốt. Nơi này, có này một phen chết cũng không tiếc, cũng không phụ sở học, càng không thẹn với cha mẹ Quân Thần, còn tất nhiên ghi danh sử sách. Nghĩ tới đây, nắm chặt lấy Lưu dụ bà tay, "Sư Quân, thảo nguyên thật sự có thể kinh doanh thành một phương đất đai màu mỡ." Lưu dụ trọng trọng gật đầu, "Có thể. Chỉ cần có thời gian, có nhân thủ, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, nhất định có thể đem thảo nguyên khai phá ra. Cái kia cũng có thể cải thiện thậm chí giải quyết. Xuyên đi tiền, đã có từng đợi một nhân dân dùng thời gian mấy chục năm chứng minh điểm này. Sa mạc đều có thể đổi xanh châu, còn có cái gì không thể?" Hồ hiện tại thảo nguyên sinh thái so với 2000 năm sau thật quá nhiều thống trị độ khó cũng không cao chỉ cần tại hiện tại cơ sở trên nhiều trồng cây trồng rừng liền có thể giải quyết hầu như sở hữu sinh thái vấn đề lại gắt gao tập trung trungiền phong truy hỏi vì lẽ đó điiền Tiên sinh đồng ý đánh cượt một lần sau đánh bạc bạcá tương lai là một sự nghiệp lấy lửng chương 34 lưu bố cứu thả Hảo ngôn chỉ điểm Giang Sơn chương 34 lưu bố cứu thả Hảo ngôn chỉ điểm Giang Sơniền tập trung lưu dụ con mắt không chấp một cáiú mắt nhìn nhau không nói một lời nữ bố mọi người càng khẩn trương đếnừ thờ chỉ lo kinh động hai người này Điền Phong đột nhiên lộ ra nụ cười, "Sư quân, không cần lại đánh cuộc, Điền Mỗ đồng ý vì là nải tiên tu công lao tận một phần sức mạnh." Lại hai tay ông quyền, túi rạp người, "Điền Phong bái kiến chúa công, nguyện vì chúa công dâng sức châu ngựa." Lưu Vũ cũng bất tiếng cười to, "Nâng dậy Điền Phong, nào đó đến Nguyên Hạo, như cao tổ đến chương tự phòng vậy, cũng xin mời Nguyên Hạo chỉ giáo nhiều hơn." Chúa công quá khen. Nguyên Hạo khiêm tốn. Ha, "Ha ha ha ha ha." Hai người bèn nhìn nhỏ cười, một cái cười không lộ răng lại quân tử khiêm tốn chi phong phạm, một cái cười vui cười mở khí ngất trời. Lưu Vũ lôi kéo Điền ngồi xuống lại cắt một khối mang theo ra dọn thịt dê đưa tới điền phong trước mặt, Nguyên Hạo nếm thử nhà nào đó tay nghề, đây chính là người tiền ti cùng người hung nô mấy trăm năm đều không suy nghĩ ra được cái ăn. Điền phong gật đầu tán thưởng, phong trong nhà cũng rất có tài sản, thường xuyên ăn dương, cái ăn cũng nhiều, nhưng lần thứ nhất nghe thấy như vậy luôn bị, mừng hương nước mũi, nhưng không thanh nổng, nghe nóng khẩu vị mở ra, bóng loáng mười phần nhưng không chẳng ấy, rất rượu. Lưu dụ cười ha ha, ngoại trừ này dê nướng, Quảng Mục huyện đặc sản chính là phơi khô thịt, phơi khô thịt bỏ cùng thịt ngựa tốt nhất, đến, lấy một cái cho Nguyên Hạo tiên sinh nếm thử áo đột lập tức đưa lên một cái phơi khô thì bỏ. Lưu dụ bẻ xuống một đoạn qua tay đưa cho Điền Phong, "Nguyên Hạo, nếm thử cái này." Điền Phong hai tay tiếp nhận, đặt ở trong miệng cẩn thận ngai, nghiền ngẫm, vẻ mặt có chút thưởng khổ, nhưng rất nhanh liền phân biệt rõ ra ý vị đến, càng chi tiêu càng thơm, vẻ mặt cũng càng ngày càng tự độ. Toàn nuốt xuống sau không nhịn được gật đầu, xác thực không giống, ngoại trừ có vị muối, còn có cái khác mùi vị vào miệng, lối vào cứng rắn, nhưng càng chi tiêu càng thơm, vị tương đương không kém, ở phía Nam sẽ xảy ra triều biến chất, nhưng ở Tỉnh Châu, Lương Châu, Tây Bắc Thảo Nguyên Tương đương phải mái khu vực nhưng có thể chứa được người lâu, cho rằng quân lương thậm chí hàng ngày khẩu phần lương thực không thể thích hợp hơn, lại đói lại nhẹ nhàng, thật sự kỳ diệu. Lại không nhịn được xem Thác bạn Tuệ Lan, vì sao mỗi ngày ăn thịt thảo nguyên người không nghĩ tới loại này căn. Thác bạn Tuyệt Lan cũng cung kính kính trả lời, chủ nhân nói đúng, thảo nguyên người chưa khai hóa, mới thoát ly ăn toàn nuốt sống cảnh giới, mới vừa học được ăn đồ ăn chín, nào có nhiều như thế kỳ tư diệu tưởng. Điền Phong cười cười, đúng là kỳ tư diệu tượng. Nhưng thảo nguyên người chưa khai hóa Trừ Khai hóa thảo nguyên người từ tiên tần thời kỳ liền nhiều lần xâm lấn Trung Nguyên, mãi đến tận hiện tại vẫn như cũng là Trung Nguyên mạnh mẽ nhất biết, hung nô đỉnh cao thời kỳ ép tới cường tần cường hán đều không trở nổi. Người Trung Nguyên đồng dạng không suy nghĩ ra như vậy cái căn, muốn nói, chỉ có thể nói chúa công kỳ tư diệu tưởng quá nhiều, cùng thảo nguyên người hoặc là người Trung Nguyên không liên quan. Chúa công ở Quảng Mục huyện làm các loại chính là chứng cứ, thảo nguyên người làm không được, người Trung Nguyên cũng làm không được. Tất cả công lao đều ở chúa công. Nghĩ tới đây, nhìn về phía lưu dụ, chúa công, ngài ở Quảng Bộ huyện hành động tạm thời không người phách giáp có thể đợi đến khăn bằng diện, Triều Đình tỉnh táo lại, tất nhiên gặp truy cứu, ngài chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Vũ không hề để ý địa cười cười, Nguyên Hạo, Triều Đình hiện tại có thừa lực đến Quảng Mục huyện truy cứu. Điền Phong nhưng biểu hiện nghiêm nghị, phái đại quân đến thảo phạt, cái kia không nghi ngờ, nhưng nhất định sẽ tiến hành cái khác sắp xếp văn võ quan trực tiếp Quảng Mục huyện, coi như Triều Đình không có đoạn công tâm ý, văn võ đại thần sĩ tộc nhà giàu cũng sẽ không đông tha. Lại giải thích, ngài ở Quảng Mục huyện động, nếu là đặt tại viên công viên bản trên đầu, cái kia chính là phấn chấn người công lao lớn đại chính tích, đủ để phong hậu bái tướng, có thể ở ngài trên đầu. Cái kia chính là thiện lên một bên chiến, cả gan quyền hạn, tư nuôi con mã, nhu đồ gây rối, tội ác tày trời. Giải thích xong, hỏi lại, "Chúa công, đến lúc đó ngài làm sao tự giữ?" Lưu Vũ cười ha ha, "Nguyên Hạo, ngươi làm nào đó là thông thái rậm không biết biến báo ngu chung cả người." Điền Phong nghe được này mấy cái từ, trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, chuyện này chính mình thật giống chính là người như vậy. Lưu dụ cười thôi, điểm "Môi, Nguyên Hạo, bản đô ý làm việc, luôn luôn mục tiêu sáng tỏ, nhận định một chuyện liền không hé miệng, vừa nãy liền nói, đây là vì lá sắp đến thời loạn lạc làm chuẩn bị." Quan mục huyện chính là nào đó căng cơ vị trí, quan mục huyện tất cả đều là nào đó tự tay tạo nên, ai dám loạn đưa tay, nào đó liền dám chặt hắn, viên bản sơ không được, viên công lộ không được, tào mạnh đức cũng không được, dương ra vương gia vệ nhà trần gia người của Trương gia cũng đều không. Được. Nói tới chỗ này, bố gỗ trên eo chém sả kiếm cười nói, nói nói thẳng ra, quan mục huyện chính là bản đối úy, ai cũng cấp không đi. Thân là mệnh quan triều đình, nói câu nói như thế này, có thể trực tiếp lập tội, vẫn là đẳng cấp cao nhất lưu phản. Điền Phong sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được như vậy trắng ra tuyên nôn, vẫn như cũng đầu vàng long long. Tứ công không chỉ là có dã tâm đơn giản như vậy, mà là thật dự định tạo phản, trực tiếp đem Quảng Mục huyện xem là tư nhân lãnh địa. Là, triều đình là ngoài tầm tay với, Quảng Mục huyện cũng sắt thực bằng bị từ bỏ, nhưng trên danh nghĩa vẫn như cũng là triều đình quản trị huyện thành, bất luận làm sao cũng không thể biến thành tư nhân lãnh địa. Triều đình từ đầu đến cuối không có lái qua cái này lỗ hồng, chính là các hoàng thân quốc thích cũng không này dãi ngộ, trải rộng thiên hạ họ lưu các vương gia cũng không này đãi ngộ, mặc dù phong quốc phong vương, cũng vẫn như cũng được triều đình quản hạt thống trị. Nếu là mở ra cái miệng này tử, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Nói cách khác, Chúa công chuyến này tương đương với đạp lên vương triều đại hán điểm mấu chốt. Triều đình nếu là được rồi tin tức, nhất định sẽ là một đòn sấm xét đến cứu vãn tôn nghiêm. Chúa công nói lời nói này, có thể nói gan lớn đến cực điểm. Điền phong trong lòng run sợ, cẩn thận điệu hỏi, chúa công, thật không sợ triều đình phái binh chân ác. Lưu dụ ha ha cười nói, sợ, vì lẽ đó muốn ở triều đình hoán quá mức nhi trước cướp lấy càng nhiều tư bản, địa bản, lương hảo, binh mã, nhân khẩu Lại chỉ chỉ phương bắc, lấy khoảng mục làm căn cơ. Thuê Bắc càn quét dễ dàng nhất bắt Thảo Nguyên, ở trên Thảo Nguyên xây công sự chồng chọp chắn đồi, đem Thảo Nguyên biến thành bản đô úy hậu hoa biên, như vậy liền có đủ thực lực đối kháng triều đỉnh hoặc là những người khác mơ ước, đợi đến thiên hạ đại loạn lúc, trực tiếp xôi nam, tranh bá thiên hạ. Lại chỉ chỉ chính mình Lật Thái Dương, dựa theo bản đô úy kế hoạch, sang năm đem sông Đồng Khẩu bờ phía bắc rộng lớn thổ địa toàn bộ khai khẩn thành ruộng tốt, cũng sửa chữa đê cùng đắp nước, đồng thời đem trung bộ tiền tiêu tiêu diệt. Đúng, sang năm nhiệm vụ là khai hoang, thống trị hoàng hạ, quét trung bộ tiền Ti. Sông Đồng Khẩu bắc bộ có thể có mấy triệu mẫu nhiều, thời gian 1 năm đủ. Lưu dụ khoát khoát tay chỉ, "Không không không, không ngừng mấy triệu mẫu, mà là chí ít 30 triệu mẫu." Không muốn kiếp sợ, sang năm bản đô úy gặp bắt lấy càng nhiều người hồ nô lệ đảm nhiệm lao lực, còn có thể chiêu mộ càng nhiều người hắn lưu dân nặng dân, nếu như lao lực dồi dào, thậm chí gặp tròn cơ hội chọn chỉ kiến tạo một tòa thân thành, diện tích càng to lớn hơn, có thể chứa được nhân khẩu càng nhiều, công năng cũng càng mạnh mẽ. Ngoài ra, mấy ngày nữa liền sẽ có một nhánh đội buôn xuôi nam, tiến vào trung nguyên thậm chí giang nam, hiệu triệu anh hùng thiên hạ kiệt tụ hội quảng mục lấy thảo phạt người hồ, lấy này thu nạp thiên hạ anh tài. Điền phong liền hớp bà hơi lạnh, khai cần 30 triệu mẫu rùa băng, tiêu diệt trung bộ tiên đi, Ti. hiệp triệu anh hùng thiên hạ tụ hội quả mục lệnh. Ba bước này kỳ, một bước so với một bước quyết đại, một bước so với một bước hung hiểm, tất cả thuận lợi cũng còn tốt, nếu là xảy ra sự cố, rất có khả năng gặp phản vệ. Đặc biệt là một điều cuối cùng tương đương với hướng về thiên hạ người tiên cáo, quả mục đô úy Lưu Dụ muốn ngâng lá cờ tạo phản. Chương 35, Lưu Dụ Điển Phong luận huyết thống chương 35, Lưu Dụ Điển Phong luận huyết thống Phong kế hoạch khiếp sợ. Lư bố, Cao thuận, Bản, Tuệ Lan cũng giống như thế, bọn họ cũng lần đầu tiên nghe được những này. Chỉ là từng người quan tâm điểm không giống. Lữ bố cũng chỉ nghe được điều thứ hai, muốn tiêu diệt Trung Bộ Tiên Ti, chuyện này ý nghĩa là hắn sẽ có thật nhiều trượng muốn đánh. Đánh vẫn là Trung Bộ Tiên Ti cái này trọng yếu mục tiêu. Nhất thời hưng phấn vô cùng. Tiên Ti ba bộ, Trung Bộ mạnh nhất, bởi vì đàn thạch hệ liền xuất thân Trung Bộ Tiên Ti, là Trung Bộ Tiên Ti đại nhân. Đảm nhiệm 3 bộ Tiên Ti đại nhân trong lúc chiếm lính càng nhiều càng tốt hơn trang trại, cũng thu nạp càng nhiều bộ lạc cùng người Hán nô lệ. Trung Bộ Tiên Ti chiếm giữ ở Âm Bắc, lấy đầu hàng thành là chỉ cứ so với vùng phía tây phía đông hợp lại còn rộng lớn thảm nguyên, nhân khẩu có người nói có 80 và nhiều, chỉ tinh nhuệ kỵ binh thì có hơn trăm ngàn, nếu là tính cả toàn bộ thanh niên trai trắng, chỉ ít 30 bạn. Hơn nữa trung bộ tiên ti hàn hóa trình độ cao nhất, vũ khí trang bị so với đông tây hai bộ càng hoàn mỹ, quân sự tố dưỡng cũng càng cao hơn. Nói tóm lại, trung bộ tiên ti là cái chân thật xương đầu cứng. Thế nhưng, gầm xương đầu cứng mới đã nghiền. Chỉ cần gầm hạ xuống, 3 phần 4 thảo nguyên đã hết quy quản ngũ huyện sở hữu, cái gì phong cư tư thạch điển nhiên hết thảy ở phía sau. Từ xưa tới nay, từ thương chu thời kỳ toàn lên, Trung Nguyên Chính thống Vương Triều sẽ không có chân chính chiếm lĩnh quá Thảo Nguyên, Thần Vương Hướng cũng chỉ là đội binh biên cảnh xây dựng trưởng thành phòng thủ, Cao Tổ gọi Đế Quang Vũ thời kỳ cũng chỉ là đã từng thâm nhập Mạc Bắc đánh tan người Hung Nô mà thôi. một không có chân chính tiêu diệt người Hung Nô, hai không có chiếm lĩnh dù cho một khối Thảo Nguyên, phạm vi thế lực vẫn như cũ ở sói sơn, hàm sơn, bạch sơn này ba cái sơn mạch phía. Nam. Hiện tại, Lưu dụ không riêng muốn tiêu diệt người Tiên Đi, còn muốn chiếm lĩnh, khai phá Thảo Nguyên, muốn di dân trồng trọt chăn nuôi thậm chí xây công sự, đây chính là cổ không có chi công lao lớn, so với mở ra con đường tơ lụa càng mạnh hơn. Mở ra con đường tơ lụa, cũng chỉ là chinh phục, chỗ kia nguyên bản thì có người, thì có thành trì, có thể khai phá Bắc Bộ thảo nguyên, vậy thì thật là công tại Thiên Thu, mặc dù thay đổi chiều đại, mặc dù năm tháng lưu chuyển, cũng không giấu được này vô thượng bình quang. Vương nghĩ tới đó, không ngừng lơ bố, cao thuận trong mắt cũng né qua từng kia từng kia kia sáng. Thất bạn Tuệ Lan thì lại theo bản năng mà tính toán cần bắt lấy bao nhiêu tiên tí nô lệ mới có thể hoàn thành như vậy khổng lồ công trình. Hay là, đem trên thảo nguyên rải rác to nhỏ bộ lạc toàn nắm lên đến mới đủ. Vương Trung không nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là cái động. Tiểu Đô ý thật rồi. Ngang ngắn nửa năm liền làm nhiều như vậy lại sự, xa năm còn muốn làm càng to lớn hơn sự. Điền Phong khiếp sợ hồi lâu, khít sâu một hơi, chân thành nói, phong đồng ý vì là chúa công kế hoạch lớn vĩ nghiệp cống hiến quãng đời còn lại, tuy chết không chối tử. Lưu dụ mỉm cười gật đầu, cuối cùng cũng coi như bắt Điền Phong cái này xương đầu cứng. Cơ hội liền lần này, nắm lấy liền phong lấy, không bắt được liền muốn ủy viên tiệu Sở Hữu, chỉ có thể khoác lác vé cái bánh. Ngược lại Điền Phong người như thế giống như Trương đạo đức trình độ cao, chỉ cần nhận chủ, ở tình huống bình thường thì sẽ không phản ngội, coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu không đến nỗi lập tức phất tay áo tự mà đi. Có điều có điển phong cái này quy cao phụ trợ, hoàn thành sang năm kế hoạch không khó lắm. Nói là sang năm kế hoạch, khi thực hiện tại liền có thể bắt đầu. Thu đông thời khắc, chính là đánh trận thật thời tiết. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn chưa làm lỡ xuân loại thu hoạch bộ thu. Lạnh là lệnh một chút, nhưng chỉ cần không xuống tuyết lớn, trái lại càng lợi cho hành quân. Ngày đông hành quân, dù sao cũng tốt hơn ngày mùa hè. Ngày mùa hè hành quân lại nhiệt lại nhiều vũ, hành quân độ khó càng cao hơn. Mùa đông mà, đơn giản xuyên dày điểm, xuyên dày điểm còn có thể cường hóa phòng ngự đây. 10 tháng liền xuất binh, Điền Phong xin bảo, lưu dụ sự liền làm 3 ngày đến hội, tự mình xuống bếp, tài nấu nướng của hắn đúng quy đúng cũ, lại làm cho mọi người khen không dứt miệng. Lữ Bố càng lấy hai cái đầu bếp ở bên cạnh học nghệ. Nhà hắn nấu nướng tại nghệ sát thực nguyên thủy, chính là hoàng đế, hàng ngày ẩm thực cũng là thịt nướng trưng thị tẩm ẩm những này, nước chấm cũng chỉ có tương đối nguyên thủy xì dầu, uống càng đơn giản, nước sôi bên trong thêm điểm mật ong chính là thứ tốt. Lá trà đúng là có, nhưng các quý tộc không uống, chủ yếu là thảo nguyên nhân hòa tầng dưới chót bạch uống, uống chính là công nghệ vô cùng tô giáp lên men bánh. Lưu Vũ tùy tiện dàn bật điểm tiểu hoa dạng, cũng có thể làm cho Điền Phong những người này mở mang tầm mắt. Ba ngày chúc mừng kết thúc, Lưu Dụ lại lần nữa tập trung vào nội thành trùng tiến trong công việc, tự mình tham dự. Điền Phong nhìn ra vừa khâm phục, lại một lời khó nói hết, nhìn mấy ngày, thực sự không nhịn được cái nụ, "Chúa công, tự thân làm là chuyện tốt, có thể ngươi gánh bắt càng quan trọng trách nhiệm, có không phân nặng nhẹ chi hiểm, nếu là bởi vậy làm lỡ chính sự." Lưu Vũ cười ha ha, "Nguyên Hạo, ở Quảng Mục huyện, nói chuyện làm việc cũng không thể rựa vào đoán, ngươi nói làm lỡ chính sự nhi, không thể vô khống, đến lấy ra thủ chứng." Nào đó khi nào nơi nào làm lỡ cái gì chính sự, như vậy mới có sức thuyết phục. Bản đô Úy hiểu, ngươi muốn nói đây là ngăn chặn với chưa xảy ra. Không tội, không tội, Phong thật là ý này. Điểm ấy rất tốt, có điều Bản đô Úy trong lòng nắm chắc, lưu dụ cười ha ha, ngươi chỉ nhìn thấy Bản đô Úy mọi chuyện tự thân làm, lại không nhìn thấy nền cơ trong đó. Ồ, oh. Điền Phong nhíu mày, xin mời chúa công công khai. Ha ha, Bản đô Úy không chỉ là tự thân làm, còn ở tự thân làm bên trong bồi dưỡng một nhóm người giỏi tay nghề cùng với cơ sở quản lý nhân tài, bọn họ hay là không bao nhiêu họ vẫn, nhưng kinh nghiệm phong phú có thể chính xác lĩnh ngộ bản đô ý ý đồ cũng chấp hành xuống, chờ nơi này làm xong, bọn họ chuyển sang nơi khác, mặc dù không có bản đồ ý dẫn dắt, bọn họ cũng có thể chấp hành nhiệm vụ giống nhau. Lưu Vũ càng nói càng đáp ý, bản đô ý càng lấy hành động thực tế lập ra quy tắc, chế độ cùng tiêu chuẩn, những thứ đồ này mở rộng mở, uy lực vượt qua thiên quân văn mã. Điền Phong nghe được này, đột nhiên trợn mắt lên. Lập ra quy tắc, chế độ cùng tiêu chuẩn. Này, chuyện này, này chẳng phải là giống như là luật pháp, một bộ tốt luật pháp, mở rộng mở đồng thời nghiêm chấp hành, với đất nước với dân đều có đại lợi. Đối ứng đến kiến trúc trầm trọt lực vực, chúa công quả nhiên tốt đại dạ tâm, cũng hiếu kỳ diệu câu tứ, hơn nữa chỉ có chỗ tốt, còn rất nhiều. Đây chính là thống trị dân sinh tài cán, mà chúa công triển lộ tài cán, có thể xương tụng bang dội của kim, có thể khai tông lập phái, tuy rằng chỉ lộ một điểm nhỏ của tảng văn trịm, có thể râm ba câu ánh lượn nhưng cực kỳ chói mắt, là một loại hoàn toàn khác với tổ tiên dòng suy nghĩ, có tiên tần gia tự chi phong phạm. tự thể nghiệm, lập ra tiêu chuẩn, lại thêm lấy mở rộng. Như vậy, nhiều năm sau đó, khu trực thuộc bên trong các ngành các đem tất cả đều là chúa công do ấn. Điền Phong càng nghĩ càng cảm thấy đến chấn động. Chúa công là trời cao hạ xuống được cứu vớt đại hẳn sao? Chờ chút, chúa công cũng họ Lưu, có thể hay không là cao tổ hoặc là thế tổ hậu duệ? Nếu thật sự là thì lại đại sự có hy vọng. Nghĩ đến kích động nơi, Điền Phong một phát bắt được lưu dụ, "Chúa công, ngài, ngài là vị nào Vương công hệ thống?" Lưu dụ lắc đầu một cái, trong nhà cũng không ra phả, cũng không từng nghe phụ thân nhắc qua, nghĩ đến cùng hoàng thất vô duyên. Điền Phong nghe xong, thoáng có hơi thất vọng. Lưu dụ rồi lại cười nói, "Nguyên Hạo, huyết thống rất trọng yếu, nhưng cũng không trọng yếu như vậy." Thật sự có cần, bản đồ ý cũng có thể là cao tổ hoặc là thế tổ sau khi, ân, nghe nói Trung Sơn Tĩnh Vương giỏng giỗi đông nào, bản đồ ý tự xưng Trung Sơn Tĩnh Vương con cháu, ai biết thật giả. Đợi đến tiên hạ đại loan lúc, chỉ cần tay nắm trọng binh, thật sự có thể là giả, giả cũng có thể là thật sự. Điền Phong rất muốn phản bác, nhưng vô lực phản bác. Đại hán 400 năm cơ nghiệp, sinh ra không biết bao nhiêu hoàng thất tử tồn, thật thật giả giả căn bản là không có cách nhận biết, thật đến chiến loạn thời gian, muốn làm sao nói liền nói thế nào? Có thể này cùng hắn thở nhỏ được giáo dục lý niệm không giống. Liền không cam lòng đi truy hỏi Chúa công tử vừa mới bắt đầu liền tuyên bố thiên hạ đại loạn, vì sao chắc chắn như thế? Khi nào gặp loạn? Vì sao mà loạn? Có bao nhiêu loạn? Chương 36, chủ thần hai người nói quyền lưu chương 36, chủ thần hai người nói quần lưu lưu dụ hỏi ngược lại Điện Phong, Nguyên Hạo, đại hán triều đình hiện tại lẽ nào không có bại vong chi như? Điện Phong suy nghĩ một chút, cẩn thận trả lời, "Chúa công, triều đình sắc thực u mê, từ trên xuống dưới hỗn loạn đủ bại, hữu chí chi sĩ không được mở rộng, hoạn quan ngoại thích làm chính loạn chính, nhưng bệ hạ chính trực thanh niên trai trắng, cũng rất có thủ đoạn, hiện nay trọng dụ dụng người" không hẳn không thể xoay chuyển thế cuộc, vì là đại hàn kéo dài tuổi tỏ. Lưu dụ xua tay đánh gãy điển phong lời nói, "Nguyên Hạo, ngươi trong lời nói nói ở ngoài đem hy vọng ký thác ở bệ hạ trên người, còn nóng trông bệ hạ năng lực vãn sóng to, quả thực không đường." "Chúa công, hoang đường ở nơi nào? Bản đô úy hỏi ngươi, trước giác ba huynh đệ khởi binh lúc, bệ hạ vì sao không ngay lập tức phái binh trấn áp? Là không muốn sao? Không phải, là không binh có thể dùng." Đừng nói địa phương trên những người binh mã, liền ngay cả Bắc Vân Nam doanh cũng không nghe hạ hiểu lệnh. "Làm sao có khả năng?" "Rất đường, nhưng sự thực chính là như vậy." Bệ hạ, đại tướng quân Hà Tiến đều chỉ huy không được một binh một tốt, căn bản không binh có thể phái cho đến bệ hạ hướng về sĩ tộc thỏa hiệp, giải trừ cấm, bác quân năm doanh lúc này mới xuất phát xuôi nam. Đây là sự thực, bất luận trong đó có bao nhiêu quyền lưu tính toán, sự thực chính là bệ hạ tuy là vì thế tử, nhưng không một binh một tốt có thể dùng, trên danh nghĩa cấm vệ quân tất cả đảng người thậm chí kẻ sĩ trong tay, Nguyên Hạo, bản đô ý nói rất đúng sao? Điên Phong không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận, đây là sự thực. Chứ không nghĩ tới phương diện này, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy đến cùng bố. Lưu dụ nói tiếp, bởi vậy có thể thấy được Bệ hạ cùng sĩ tộc trong lúc đó đấu tranh, đã đến một mất một còn cảnh giới, binh định loạn khăn bàn sau, đấu tranh gặp càng bị liệt, mà bệ hạ phải thua không thể nghi ngờ. Bệ hạ chỉ huy không được một binh một tốt, chỉ có hoạn quan cùng ngoại thích có thể dùng, nhưng thập thường thị nhát gan tham lam, Hà Tiến càng bụng về vô năng, hấp nhất khối cũng không phải sĩ tộc đối thủ, huống hồ còn lẫn nhau đánh nhau, kết quả là là ngoại thích, hoạn quan, bệ hạ toàn bộ. Tử vong. Không thể, bệ hạ chính trực thanh trắng niên. Lưu dụ đánh gãy điền phong lời nói, "Nguyên Hạo, có gì như vậy chí?" chính là bởi vì bệ hạ chính trực thanh tráng niên mà có chút quyết đoán cùng thủ đoạn, cho nên mới nhất định sẽ chết, bọn họ sẽ không cho phép bệ hạ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, hiểu chưa? Bọn họ làm sao dám? Ai đưa cho ngươi cảm giác sai, nhưng ngươi cho rằng những người kia lá gan rất nhỏ. Nguyên Hạo, ngươi cẩn thận tính toán, đương chiều này này hơn 180 năm, trừ đời thứ nhất cùng đời thứ hai ở ngoài, còn lại vị nào không phải tráng niên mất sớm. Chương đế là thế tổ cháu trai ruột đều chỉ sống 32 tuổi, thuận đế như vậy nghe lời cũng chỉ sống 29 tuổi, cùng đế không thể bảo là không anh minh thần võ. Kết quả 27 tuổi liền trắng niên mất sớm, còn lại bất mãn 10 tuổi liền chết trẻ có bao nhiêu. Tại sao? Nguyễn Hạo, người nói những ngày trắng niên mất sớm hoàng đế tất cả đều là mậy cũng tốt. Này, chuyện này. Điền Phong nghe được mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn chí Mưu xuất chúng, nhưng không am hiểu quyền Mưu đấu tranh, đối với âm Mưu quyền biến trải qua rất ít, cũng chưa từng nghĩ tới những thứ này. Vẫn là lần thứ nhất từ góc độ này xem kỹ đại hán triều đỉnh những năm này những mưa gió, càng nghĩ càng cảm thấy sợ nổi ra gà. Lưu dụ thêm nữa một cái sải, Nguyễn Hạo Ngọa chư tọa, ngươi lại cẩn thận hồi tưởng Vương triều này mỗi một vị hoàng đế thượng vị quá trình, có mấy cái là chính thống. Tuy rằng đều là thế tổ huyết thống, không phải là huynh đệ kế vị chính là cháu trai kế vị, hoặc là chính là anh em họ, hoặc là là cách mấy đời cháu họ, này bình thường sao? Nguyên Hạo, ngươi bớt ngực nói một chút, này bình thường sao? Điền Phong càng cẩn thận suy nghĩ, càng cảm thấy đến sợ hãi, cho tới thân thể đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được quyền lực đấu tranh tăng cấp, khủng bố. Lưu dụ thì lại vỗ vỗ Phong cánh tay, "Nguyên Hạo, đây chính là hiện thực." Vương triều này ở 100 năm trước cũng đã tiến vào bấp bên cảnh giới, trở thành ngoại thích, hoàng quan, sĩ si tộc lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi bài săn bắn, thiên tử chính là bọn họ con nuôi, ngoại thích thế lớn, nâng đỡ cái người mình tự vị, sĩ tộc thế lớn, cũng nâng đỡ cái người mình tự vị, hoàng quan thế lớn, còn nâng đỡ cái người mình tự vị, có người mới tự vị, dĩ nhiên là đến người cũ thoái vị, liền, từng vị thiên tử như bệnh, nổ chết, phế truất. Lại nói, từ thế tổ đến hiện tại đã có hơn 180 năm, thiên tử, ngoại thích, hoàng quan, sĩ si tộc trong lúc đó đấu tranh đã không thể điều hòa, kẻ thua cuộc chỉ có một con đường chết. Hiện nay bệ hạ vẫn tỉnh có vài thủ đoạn, mới vừa kế vị liền làm ra rất nhiều chuyện, thậm chí lần này loạn khăn vàng cũng có bệ hạ thị vãn, nhưng chúng tuy không bằng sĩ tộc thế lớn, hiện nay sĩ tộc muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, muốn đất có đất, muốn danh vọng cũng có danh vọng, giết chết bệ hạ dễ như trở. Ban tay, bệ hạ phản kháng càng kịch liệt nên chết càng nhanh. Điền Phong theo bản năng truy hỏi, "Bệ hạ còn có sức phản kháng?" "Đó là đương nhiên, tốt xấu là vua của một nước, bệ hạ ý thức được binh quyền tầm quan trọng sau đó, nên thành lập thuộc vệ mình quốc đội, chỉ là, nào sẽ trở thành bệ hạ đùa đòi mạng?" Vậy hạ lúc nào chia sẻ bình quyền lúc nào đổ chết? Vì lẽ đó ngươi hỏi bản đô vũ thiên hạ khi nào đại loạn, cái kia bản đô vũ liền sáng tỏ nói cho ngươi, vậy hạ băng hà ngày chính là thiên hạ đại loạn thời gian, cũng là thời gian 7, 8 năm. Lưu dụ đưa ra đáp án rõ ràng, tiếp theo lại như linh chém sát nói, cho tới thiên hạ này loạn tới trình độ nào. Nói như thế, gặp so với xuân thu tranh bá lúc tàn loạn, vậy hạ không phải lần nữa khôi phục châu mục chế sao? Đến lúc đó, từng cái từng cái châu mục thậm chí thái tu chính là từng cái từng cái to nhỏ chưa hỏng, triều đình càng gặp bị trở thành quân thiệt đồ chơi chỉ còn trên danh nghĩa, uy nghiêm mất sạch, cho đến diệt vong. Điền Phong nghe được diệt vong hai chữ, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khiếp sợ lại sợ sợ, diệt, diệt vong. Đại hán? Đúng, đại hán 400 năm cơ nghiệp, từ đó diệt vong, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi có người có thể ba hưng viêm hán. Điền Phong nghe được ba hưng viêm hán bốn chữ, lại theo bản năng nghị đến Lưu dụ mới vừa nói cái kia mấy câu nói, như có yêu cầu, hắn cũng có thể là thế tổ huyết thống. Lẽ nào, chúa công sớm có dự định? Dạ tâm bừng, bừng vẫn là gan to bằng trời. Nếu như Chúa công thật sự dám giảm bạo cao tổ hoặc là thế tổ huyết thống đồng thời thật sự bang hương Viêm Hãn, thật giống, cũng không sai. Chờ chút, Chúa công chỉ là suy đoán, bệ hạ băng hà thiên hạ đại loạn đó là rất lâu chuyện sau này, đợi đến ứng nghiệm suy nghĩ thêm những này cũng không mượn, hiện nay nhiệm vụ thiết yếu là hiệp trợ Chúa công bình định trung bộ tiên ti bắt rộng lớn thàm nguyên. Nghĩ đến bên trong, hơi, cười nói, Chúa công nói thực tại kinh thế hai tủ, phong trong lúc nhất thời nhận biết không rõ, chỉ có thể chờ 5 tháng nhập hiện nay chỉ có thể cật lực trợ Chúa công gom nhiều lương xây cao. Lưu cười ha, ha chỉ chỉ địa phòng Nguyên Hảo, không nên chống trái ánh. Lại nói, có điều cũng không trách ngươi, ngươi là đại tài, có thể tầm mắt chúng quy có hạn, nhìn không thấu cũng bình thường. Lại nói, trước tiên không nói những người, chuẩn bị chiến đấu đi, lương hảo, bệnh mã, quân giới, còn có tuyến đường hành quân, ngươi đều hỗ trợ tham nhu một chút. Điền phong thu thập tâm tỉnh, chúa công, hiện tại liền lên phía bắc thảo nguyên tấn công trung bộ tiên ti. Lưu dụ lắp đầu, không không không không cần lên phía bắc, người tiên ti thì sẽ xôi nam. À, người tiên ti sao dám? Người tiên ti không sản xuất, trời đông giá rét đến trước nhất định sẽ xôi nam cấp bóx lương thực cùng nhân khẩu, lấy này vượt qua hàn lạnh mà đồ ăn thiếu giết đậm, năm nay mùa đông cũng không ngoại lệ. Lưu dụ chỉ chỉ hướng đông bắc, đương nhiên, bọn họ không nhất định có can đảm tấn công Quảng Mục huyện, có thể Ngũ Nguyên, Vân Trùng, Nhạn Môn những này quận huyện nhưng ắt gặp nó hại, vì lẽ đó, bạn đô uy chuẩn bị tại đây chút địa phương mai phục một làn sóng, cho người tiên ti mạnh mẽ một đòn. Điền Phong cau mày, nếu là mọi khi, người tiên ti xuôi nam cũng bình thường, có thể năm nay, chúa công ngài bình định vùng phía tây tiên ti, uy cảnh, người tiên ti thật sự còn dám xuôi nam sao? Lưu Vũ lắc đầu nói, trước từng nói với người, người tiên ti băng khai, chính như gia thú, chỉ nhớ ăn không nhớ bị đánh, không đánh tới bọn họ vong tộc diệt trùng, bọn họ vĩnh viễn cải không xong, cũng không có cách nào cải, đương nhiên, nguyên nhân căn bản là không cướp một ít lương thực cùng nhân khẩu trở lại, bọn họ nhất định sẽ đông chết trên đói, vì lẽ đó, bọn họ nhất định sẽ xuôi nam, hơn nữa nhất định sẽ ở tuyết lớn ngập núi trước xuôi nam, nhiều nhất thay đổi xuôi nam con đường. Lại vô vô điền phong cánh tay, Nguyên Hạo, nơi này cùng Trung Nguyên không giống, chậm rãi Nói tới chỗ này, nhiên đến rồi thú, nếu không, ngươi theo ta cùng xuất trình. Mở mang người tiên ti phương thức chiến đấu, mở mang tầm mắt. Chương 37, Điền Nguyên Hạo tham lưu trở kích chiến trường 37, Điền Nguyên Hạo tham lưu trở kích chiến điện phong đội vàng lắc đầu từ chối. Liên chúa công phương thức chiến đấu cùng phong cách chiến đấu, chính mình đi ra ngoài nào có tính mạng bảo đảm. Chúa công muốn lấy hơn 2000 kỵ binh đối kháng tiên ti mấy bạn thậm chí nhiều hơn kỵ binh, hung hiểm đến cực điểm, chính mình đi tới chính là phiền toái, cùng đều theo không kịp đại bộ đội, chớ nói chi là khoảng cách gần quan sát chiến đấu. Liên liên tục xua tử không đứng ở dưới bức tường đổ, Phong liên lụy thủ nhà là rồi, thủ nhà là tốt rồi. Lưu Vũ đương nhiên không nỡ để Điền Phong xuất trình, mới vừa nhận lấy như thế cái cục cương bị giá, bạn nhất có chuyện bất trắc, hối hận cũng không tìm tới vị trí. Lúc này gọi tới Cao Thuận, chăm chú căn dặn hai người, sắp xếp thủ thành nhiệm vụ. Quan mục huyện mới vừa dựng thành, cũng không thể khiến người ta trong nhà. Ngoài thành còn có rất nhiều phương tiện, cùng với tự nhiên hình thành thôn xóm, cũng phải bảo vệ, không thể chỉ cố trong thành người. Trong thành ngoài thành như thế trong yếu, nếu là chỉ để ý trong thành, mặc kệ ngoài thành, tùy ý người hung nâu người tiền ti cỡi ngựa bước qua giết người cướp bóc, thành thị này thủ đến cho dù tốt cũng sẽ từ từ hoang vu rã nát. Dù ra ngoài thành nhân khẩu nhiều nhất, hầu như sở hữu sinh hoạt vật tư cũng đều ở ngoài thành. Trong thành mới nhiều chút người. Lưu dụ cũng sẽ không làm lẫn lộn đầu đôi nặng nhẹ không phân sự tình. Thành thị, ở trong mắt hắn chính là cái loại cỡ lớn pháo đài hoặc là con trại, là đóng quân đóng quân uy hiếp kẻ địch công phòng thủ phương diện. Ngoài thành đại đại nho nhỏ thông trấn, từng khối từng khối đồng ruộng, tự phát hình thành thị trường giao dịch, rộng rãi rắn chắc quân đạo, nối liền không giúp người đi đường và đội buôn mới là một tòa thành thị không thể thiếu nhất một phần. Nếu là không có ngoại địch, tương thành hoàn toàn có thể tự tiêu. Lại gọi Thác Bạt Tuệ lan cùng Thương thảo chiến đấu công nghiệp. Khi nào xuất binh, đi cái nào đều đường bộ, gặp cường địch đứng đối ra sao, đối phát bất ngờ lại nên làm như thế nào, mang theo mấy ngày lương thảo, làm sao dự trại đóng quân vân vân. Đánh trận xưa nay không phải bố một cái chán liền có thể chuyển quyết định. binh giả, quốc chi đại sự, sống chết khu vực, tồn vong chi đạo, phải có sắp vậy. Không có thứ gì lúc tự nhiên không kiêng dè gì. Hiện tại nhà lớn nghiệp lớn, mọi phương diện đều phải suy nghĩ cho kỹ ra quyết định sau. Bốn cái đầu góc dễ sử dụng, quay về bản đồ đơn giản nghiên cứu đường này, chắc Tuệ Lan tổng kết, trung bộ tiên ti như xuôi nam, tất nhiên đi hai con đường. Một, trực tiếp vượt qua Âm Sơn Trung Bộ đi Mãn Di cốc tiến vào Ngũ Nguyên quận Phúc Điện, đến lúc đó có thể hướng Đông tiến vào quận Vân Trung, hướng Tây cấp bóc Tây An Dương, Thành Nghi, Nghi Lương trở huyện thành, thậm chí có thể xuôi Nam nơi càng sâu. Trên địa đồ lại hòa một bút, một con đường khác chính là Thường Quy con đường, đi sói Sơn cùng Âm Sơn trong lúc đó, con đường này tối bằng thẳng, người tiền ti cũng quen thuộc nhất, năm rồi đều đi nơi này, đường dây này nối thẳng Hoàng Hà, dọc theo Hoàng Hà đông ngạn một đường To Đế hướng đông tiến vào quận Vân Trung cướp bóc một phen sau từ mãn di quốc trở về, hoặc là hướng về cảng. Phương Đông tiếp tục cấp bóc, từ Bắc Dương huyện hướng bắt trở về Thảo Uyên. Dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên cũng có khả năng một đường hướng đông tây bóc, từ vũ châu cảnh nội vòng qua Đại Thanh Sơn sau khi lại lên phía bắc, từ nơi nào lên phía bắt trở về Thảo Nguyên, quyết định bởi cho bọn họ có thể cướp bóc đến bao nhiêu lương thực cùng nhân khẩu. Điền Phong không nhịn được hỏi, "Các bà nữ sĩ, điền mộ kỷ, người là há nóng khẩu? Các người không phải mùa đông thiếu lương sao?" Cứ bắt nhiều người như vậy khẩu chẳng phải là muốn tiêu hao càng nhiều lương thực. Lưu Dụ tiếp nhận nói cha, lạnh nhạt nói, nô lệ cũng là lương thực, ăn xong mạch thử liền ăn giả yếu nô lệ, ăn xong giả yếu nô lệ lại ăn dây bò, chỉ có có tay nghề thợ thủ công, có văn hóa người đọc sách, cường tráng có thể sinh dụng phụ nữ mới có cơ hội may mắn thoát khỏi bới khó. Điền Phong nghe được này, hơi biến sắc mặt, mí mắt thỉnh thỉnh nhếch lên, theo bản năng quay đầu xem Thác Bạt Tuyệt Lan. Thác Bạt Tuyệt giải thích, quý tộc không ăn thịt người thịt, ta bộ lạc càng không ăn thịt người thịt, mẫu thân ta cũng là người hắn, ta rất được mẫu thân đúc, sao làm cái kia táng tận thiên lương việc? Nàng thật sợ điền phong bởi vậy tìm nàng tiên phước, bởi vì nàng nhìn ra rõ ràng lưu dụ đối với điền phong coi trọng, nàng có thể khẳng định, để lưu dụ ở nàng cùng điền phong trong lúc đó 2 tuyển 1, lưu dụ gặp không chút do dự mà lựa chọn điền phong, là lấy nàng một điểm không dám xem thường ở độ tuổi này sắp xỉ thư sinh. Điền phong nhắm mắt lại, đè xuống trong dạ dày bốc lên cảm, hoan hồi lâu, hướng lưu dụ nói, "Chúa công, người tiên đi, ti. đáng chết." Lưu dụ không ngừng tiến đi, "Hùng nô, người cường, để người, tiết nhân, còn có rất rất nhiều chưa khai hóa cái gọi là nhân loại, đều đáng chết. Có mấy người là người?" nhưng không xứng là người. Điền Phong trong lòng phát lên một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh đè xuống. Tiên đi những năm này vẫn học tập người Hán tri thức văn hóa, vẫn như cũ hình như dã thú, cái khác hổ tộc cũng tốt không tới chỗ nào. Ăn thịt người nên giết. Giết trọc, cướp bóc có thể hiểu được, trùng tộc quốc đường không giống. Có thể ăn người, thực sự làm trời nổi giận. Đồng loại tướng thực, biết bao tàn nhẫn. Trở lại tuyến đường hành quân trên, lại nghiên cứu một trận, Điền Phong chỉ chỉ ngũ nguyên quận, chúa công, Vũ Nguyên quận đối lập phú thứ, đặc biệt là dọc theo sông một đường, Tây An Hàng Dương, Thạch Nghi, Nghi Lương, Lâm Úp, Vũ Nguyên này một đường chủ phù nhất, mà vị trí đối lập tập trung, thích hợp nhất tung binh kết lược, người tiền ti bất luận đi cái nào điều trấn đều sẽ không bỏ qua nơi này, vì lẽ đó, chúa công như muốn mai phục, có thể thâm nhập ngũ Nguyên quận cảnh nội. Tìm căng thẳng muốn địa phương mai phục. Lại nói, vừa vận lữ phụng tiên là ngũ mươi người, quen thuộc chu vi hoàn cảnh địa lý, tìm hợp lại thích địa phương không khó. Lưu dù gật đầu khen, "Diệp à, Vũ Nguyên quận cảnh nội địa hình phức tạp, có núi có sông có trưởng thành có thành trì, người tiền tiên ngay cả chạy trốn con đường cũng chỉ có như vậy một làm liệu, còn nữa lâu." Cùng giọng lớn vung thảo nguyên hoàn toàn cắt nhau chỉ cần chiến thuật thỏa đáng, liền có thể ở ngũ nguyên cảnh nội diện sạch xuôi năm người hung nô. Điền Phong gật đầu, ở trên thảo nguyên tắc chiến, người tiên ti mặc dù bị đánh bại, cũng sẽ chạy từ phía, qua một thời gian ngắn một lần nữa tụ tập, tổn thất không lớn, có thể ở âm sơn trong vòng Tịnh Châu cảnh nội, người tiên ti muốn phân tán đều tán không mở, hơn nữa trốn về thảo nguyên đường liền như vậy mấy cái, chúa công theo đuôi truy sát, tất nhiên có thể kiến đại công. Lưu dụ vô bản một cái, liền như thế định. Lại nói, bị đủ lương khô, ngày mai xuất binh. Tháp Bạt Lan, Cao Thuận cùng Điền Phong đồng thời đứng dậy quyền, xin nghe chúa công, chủ nhân, chi mệnh Trụ bộ điện đi ti đại nhân Hòa Liên quân mình ở lông sủ da dê trong đệm, cái trí địa thượng thụ hầu gái hầu hạ, một cái thịt dê một vùng rượu, rất thoải mái. Tiểu nhi Tử Khiên mạn ở bên cạnh cưới một cái người Hán nô lệ vùng vẫy cây giáo hô lớn giết giết giết sạch Hán cẩu loại hình người nói. Hòa Liên ca ca bộ hề đã hơn 50 tuổi, giọng oồmồm nói, "Hòa Liên, đến lượt xuôi nam cắt cỏ gốc." Hòa Liên cười hì hì, "Ta năm nay liền không đi, ngươi đi đi." Bộ hề cả giận nói, "Ngươi biết rõ thân thể ta không rất đường dài tập, vì sao làm nhục như thế ta?" Hòa Liên dưng như không địa vùng, vùng tay, "Ngươi yêu có đi hay không, ngược lại ta không đi." Ngươi nếu như không muốn đi, liền để Khôi Đầu đi, Khôi Đầu cũng đã thành niên, vẫn là ta trung bộ tiền ti tiếng tâm lừng lây Dụ Sĩ, cũng nên học hỏi kinh nghiệm. Ta đây là vì là Khôi Đầu được, đại ca, trong lồng che dưỡng không ra bay lượn với bầu trời mường, để Khôi Đầu đi thôi, nếu là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta cho hắn cho vạn phu trưởng con con, có làm hay không? Chương 38, Lưu vô cứu Mai phục người tiên ti chương 38, Lưu vô cứu Mai phục người tiền ti đàn thành hoại sinh tứ tử, hiện tại chỉ còn giữ lại trưởng tử bộ hề cùng lấu tử Hoa liền Hoa Liên sinh con trai khi mạng, bộ hề sinh con trai Khôi Đầu. Hoa Liên kế thừa đại nhân vị trí sau, huynh đệ giữa hai người có bao nhiêu ma sát. Hoa Liên vẫn để lên ca ca bộ hề, phân phối cho Kaka tài nguyên càng ngày càng ít, một chút áp ca ca thế lực. Nhưng hiện tại, nhưng đồng ý để khôi đầu làm Vạn Phu trưởng. Vạn Phu trưởng không phải là bình thường bộ lạc đầu lĩnh, mà là chân thật lĩnh một vạn tinh nhuệ sĩ quan cao cấp, tuy rằng trung bộ tiên ti có hơn 20 cái Vạn Phu trưởng, nhưng Vạn Phu trưởng chính là Vạn Phu trưởng, giới chướng một vạn người không phải phổ thông công nhân, mà là thanh niên trai tráng thậm chí tinh huệ, noi theo người hắn mà thiết, chuyến trách đánh trận, ở miền trung tiên ti có tương đương trùng phân lượng. Hiện tại Hoa Liên đồng ý để khôi đầu làm vạn phú trưởng, điều này làm cho bộ hề vạn phần kinh ngạc. Cái này đệ đệ bỗng nhiên lấy lòng, ý muốn như thế nào? Tuy rằng có điều kiện, nhưng xôi nam cước bốc dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không tồn tại không hoàn thành được nhiệm vụ khả năng, đơn giản là cước bốc đến lương thực cùng nô lệ có bao nhiêu có thiếu mà thôi. Vì lẽ đó, bộ hề trái lại trần trở. Lúc này, Hoa Liên sâu xa nói, đại ca, nếu là lấy lưng về, ta còn thực sự không muốn cho khôi đầu cơ hội này, có thể hiện tại. Nói đến đây, Mãn Ẩm một ly, thở dài, lúc này không giống ngày xưa, ta tiên ti đối mặt nguy cơ lớn lao. Nếu không thể một lòng đoàn kết, cách diệt vong không xa." Bộ hề nghe vậy hơi biến sắc mặt, người là nói, "Quảng mục đô ý lưu dụ lưu vô cứu." Hoa Liên gật đầu, "Chính là, người này tiền nhiệm có điều nửa năm, nhưng đem vùng phía Tây Thác Bạc thị nổ tận gốc, có bạn phụ bất đương Trị Dũng, càng kiêm kỵ chiến thuật thiên hạ vô song, chỉ xuất hơn 2000 quân kỵ binh đánh bại Thác Bạc cật phần cùng Thác Bạc vĩnh hết mấy bà người, hơn nữa sát tính rất nặng, hầu như không để lại người sống, là ta tiên tri kẻ địch đáng sợ nhất, chỉ là Quảng mục đô úy." Hắn không chỉ có thể đánh, còn ở Quảng mục huyện xây công sự khai màng, đối đãi hắn binh tinh lương đủ lúc, Trên thảo nguyên, có ai có thể ngăn? Bộ Hề cau mày, nghĩ tới đây nửa năm trên thảo nguyên phát sinh các loại, trong lòng cũng chợt thỉnh thịch, nhưng lại không biết nên làm gì ứng đối, chỉ có thể hỏi, ngươi định làm như thế nào? Hoa Liên thở dài, có thể làm sao? Đương nhiên là liên hợp Sở Hữu người Tiên Ti cùng đánh chết người này. Sở Hữu người Tiên Ti? Hừ, bốn phía Tây Tiên Ti còn có rất nhiều to nhỏ bộ lạc, đem bọn họ hợp nhất, sẽ cùng mộ Dương Thị, họ Đoàn, Vũ Văn Thị liên hợp, tập trung binh lực xuôi nam triệt để tiêu diệt Lưu Vô Cứu cũng chiếm lĩnh Quảng Mục huyện, khá khá khá. Tham tử nói Tân Tu quản mục huyện so với Tấn Dương Thành còn lớn hơn, chính thích hợp làm Tân Quân đình. Bộ hề nghe được này, nhất thời đến rồi luống thú. Tấn Dương Thành là thị trấn trị, so với Tấn Dương Thành còn đại thành thị cái nào nhiều lắm vốn hoa, nếu như thật có thể chiếm lĩnh cũng thành tiểu Tân Quân đình, không chỉ hơn phúc, còn có thể để trấn sĩ phí, cũng lại lần nữa cất cao người tiền ti vi vọng, còn có thể lấy này thu nạp càng nhiều bộ lạc. Lại quá 10 năm, thì có cơ hội cùng người hung nô đứng ngang hàng, thậm chí hướng nam chiếm lĩnh càng nhiều thành thị. Có thể ở thành thị, ai đồng ý trụ lều bại? Hoa Liên lại nói, nhưng vấn đề cũng ở nơi đây, thu nạp quá nhiều bộ lạc, tiêu hao lương thảo cũng nhiều, năm nay mùa đông đến chứa đựng chỉ ít 1 triệu cân lương thực. Bộ Hề nghe được 1 triệu cân lương thực lại mắt tròn váng, làm sao có khả năng? Đem Ngũ Nguyên cùng Vân Trung dọn sạch cũng không nhiều như vậy. Hoa Liên lắc đầu, ngoài thành cũng có, nhưng trong thành có, trong thành có quan phủ tạo kho lúa cùng phú thương tự mình độn lương thực, trị lợi càng nhiều, đặt xuống một và trị thành tiểu đủ chúng ta ăn một năm, ân, Cựu Nguyên thành liền rất tốt. Tiểu Nguyên thành chính là ngũ nguyên của chị. Bộ Hề cũng độc lòng. Người Hán phần lớn của cải đều tập trung ở trong thành, lương thực Vàng bạc, đồng thiết, dược liệu, vải vóc, rượu ngon, bị nhân không thiếu gì cả, nếu thật có thể hạ xuống kiểu Nguyên Thành. Rồi lại do dự nói, có thể chúng ta tất cả đều là kỵ binh, không thiện công thành, làm sao bây giờ? Hoa Liên hoàn toàn thất vọng, người Hán nhắc an, chúng ta đại quân vây thành sau tùy tiện đe dọa vài câu liền có thể để bọn họ ngoan ngoãn mở cửa thành ra. Nếu như không mở cửa đây, vậy thì đánh, công thành chính là thang dây tự mà thôi, chúng ta trên thảo nguyên có bao nhiêu dũng manh chi sĩ, chỉ cần nhiều tạo cây thang, lâm chiến lúc đêm, cây thang liên lui đi, mấy bạn dũng sĩ cùng nhau tiến lên, dễ dàng có thể phá. Ủy Nguyên trong thành cũng không có liều cứu. Phải bao nhiêu người? Nhiều như vậy. Hừ, hai vạn người cất bọc quanh Tân thành, ba người tấn công Cửu Nguyên, lấy gấp 10 lần so với người Hán binh lực một lần bắt. Này, đây chính là cùng Hán Vương hướng khai chiến, nếu là Hoa Liên Đế chính đang nội loạn, tự lo không xong, nào có tâm tư đến Tử Nguyên. Hơn nữa hiện tại Châu là người Hung Nô thiên hạ, Hán Triều hoàng đế coi như phái binh lên phía Bắc cũng phải hỏi hỏi người Hung Nô ý kiến, vô là có thể để Hán Triều phái binh tới Ngũ Nguyên trận. Bộ Hề suy nghĩ một chút, là đạo lý này Hán triều thật muốn phái binh tiến vào Tịch Châu, xuất sáng nhất chính là người Hung Nô. Hơn nữa Hán triều đã lưu lạc tới hướng về người Hung Nô mượn binh bình định mức độ, nào có dư thừa binh lực đến ngũ nguyên quận. Liên trọng trọng gật đầu, vậy thì như thế định, khôi đầu suất lĩnh ta này một bộ hai vạn người xuôi nam, ngươi bên kia ra ba bà và người. Hoa Liên cũng gật đầu, quân chia thành hai đường, ngươi cái kia hai vạn người đi tây tuyến, dọc theo Hoàng Hà Nam giới từ Tây An Dương hướng về Cựu Nguyên thành cấp bốc, ta này ba vạn từ Mãn Di tấn thành, đều không làm lỡ. Người bên kia hãy chủ trì. A cái kia là. À cái kia La là, là người bên kia kể đến hàng đầu dũng sĩ, được, liền như thế định, khi nào xuất binh. Ngày mùng 1 ngày tháng 10, ở tuyết rơi trước trở về liền có thể. Quận mục huyện phần lớn công trình hoàn công, liên thành ở ngoài dê bò vòng cũng kiến tạo đến gần như. Lữ Dụ, Lữ Bố, Thác Bạch hạ chính thức xuất binh. 3000 kỵ binh 6000 con ngựa theo sông Đồng khẩu hướng về phía Đông Nam bay nhanh, ở Sóc Phương thành quải hướng Đông một bên, vượt qua Hoàng Hà tiến vào Ngũ Nguyên quận Cảnh Lộ. Lữ đường, ở một tìm một khen hạ xuống. Núi ở Tây An Dương Xây dựng liệu bãi, thần mấp hành tung, lặng lặng mà chờ đợi người tiên ti xuê nam. Phát động bí ẩn đặc hiệu, cức lớn hạ thấp bộ đội tồn tại cảm. Ở đặc kỷ gia chỉ dưới, liền gần trong gang tắc Tây An Dương quân coi giữ cùng Bạch Tính đều không có phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Lữ bố phi ngựa báo cáo, "Chúa công, người tiên ti đến rồi." "Bao nhiêu người?" "Chỉ ít hai bạn người, từ phía Tây đến." "Đúng, Cách nơi này còn có 30 dặm đường, chính đang cướp bốc ven đường Tô Trang." Lưu Vũ quay đầu, thắc mắc hạ, mang 200 người đi thăm dò, hấp dẫn người tiên tri sự chú ý sau lập tức hướng về bên này chạy trốn. Thác Bạt Hạ lúc này lĩnh mệnh, dương bại, phó rõ ràng, chờ Thác Bạt Hạ mang đội lao ra thùng lũng, lưu dụ toàn quân chuẩn bị, lặng lặng đợi Thác Bạt Hạ dẫn người tiên ti đến. Không tới nửa cái canh giờ, phía tây vang lên ầm ầm ầm tiếng vó ngựa, âm thanh càng ngày càng vang, Thác Bạt Hạ xuất lĩnh 200 người tự Tây An Dương huyện thành cùng bắc ở ngoài trên quan đạo đội vã mà qua. Phía sau có 3, 4000 người tiên ti truy đổi gắt đao. Tây An Dương trên tường thành vang lên gấp gáp tiếng chiêng. Người tiên ti đến rồi. Nghe âm, người khâu yết, sẽ không công thành chứ? Năm rồi đều không công thành, năm nay cũng có thể sẽ không. Người tiên ti chỉ cần lương thực, cấp đủ qua mùa đông lương thực liền đi, sẽ không công thành. Đúng, công thành bằng hướng về đại hán khai chiến, người tiên ti còn không lá gan đó. Ha ha ha, đừng nói người tiên ti, chính là người hung nâu cũng rất ít tấn công thành trì, bọn họ cũng không muốn cùng Triều Đình không nể mặt nuôi. Chính là đáng thương ngoại thành những người kia. Xem địa bộ này, muốn chết chí ít 5, 6000 người. Ai, chẳng a, hàng năm tới một lần, Triều Đình lúc nào có thể đem những này hồ cầu đến nuôi. Triều Đình. Phi, nếu là Hoắc Phiêu Kỵ ở là tốt rồi. Chương 39, không đỡ nổi một đòn chương 39 cung đó nổi một đòn tiền ti tiên phu trưởng A làm, có thể tất xuất lĩnh bộ hạ điên cùng truy đổi Thác Bạch Hạ. Bọn họ không nhận thức Thác Bạch Hạ, nhưng nhận thức Thác Bạch Hạ trên người từng bộ từng bộ mới tinh chỉnh tề áo giáp cùng với tinh xào trên mã. Ở trên Thả Nguyên, một bộ hoàn chỉnh quân hàn áo giáp có thể đổi 10 con tuấn mã. Có 200 bộ hoàn chỉnh áo giáp, liền có thể xưng bá một phương, thành lập một nhánh mấy vạn người quy mô bộ lạc. Liền hai người thậm chí từ bỏ tới tay lương thực cùng nô lệ, đánh mã điên cuồng theo. Lưu Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới con đạo, thấy người tiến lúc này vung vậy phương thiên Triệu lệnh binh tùy theo Vung Vậy Lưu tự đại kỳ về phía trước, âm âm ầm ầm trào mã xuống, từ mặt bên giết hướng về bị dụ dỗ mà đến người tiên ti. Phát động đột kích đã kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích. 3000 đôi 3000, hơn 3000 người tiên ti trong nháy mắt tán loạn, khiến mục tiêu bộ đội tiến vào hỗn loạn trạng thái. Lưu Dụ mặt không hề cảm xúc Vung Vậy Phương Thiên Họa kích chém xuống hai viên đầu người, phụ tiên, người Tây ta đồng." Lữ Bố đã giết đỏ cả mắt rồi, Tôn mệnh." Vung Phương Thiên Họa kích hướng Tây chết người ti đi, một cây Phương Thiên làm cho huy thế một đường niệm ép mà qua lại quay đầu lại giết trở về. Không đủ một phút, mắt nhìn đến lại không sống sót người tiên thi. Cùng Lưu dụ hội hợp, liếm liếm quẻ miệng, "Chúa công, chỉ có 3000 người, không đủ giết." Lưu Vũ quay đầu nhìn lướt qua Tây An Dương trên tường thành binh lính, vung kích hướng tây, bên kia còn nhiều chính là. "Đi, giết tiên thi cầu. không mai phục, Tóc chiến tốc thắng." Lưu Vũ cười lạnh một tiếng, "Như vậy người tiên thi, không cần mai phục." Lữ Bố vô cùng tán thành gật đầu, vừa nãy gặp được cái thiên phụ trường, không tiếp nội bố một kích, không đỡ nổi một đòn. Dứt tiếng, hai người quay đầu lại hướng tây, ầm mà đi. Trên tuần thành, Tây An Dương quân coi giữ nhìn ra trận mắt ngạc muội. Nửa ngày mới có người hỏi, cái nào? Từ đâu tới quân hán? Tất cả đều là Kỷ Bình, lẽ nào là Tấn Dương đến? Không thể. Tấn Dương cũng không có nhiều như vậy như vậy tinh nhuệ Kỷ Bình. Ta nhìn cái kia tướng lĩnh khiến Phương Thiên Hoạc kích. Lữ phục Tiên. lữ bố cũng có điều một đội một trưởng, từ đâu tới nhiều như vậy tinh nhuệ Kỷ Bình. Đây chính là một người song mã tinh nhuệ. Thiên hạ chỉ có bác quân năm giáo có như vậy tinh nhuệ. Nhưng là, cái kia tướng lĩnh sát thực khiến Phương Thiên Hoạc ra, ta cũng nhìn thấy, khiến chính là Phương Thiên Hoạc. Hai cái đều khiến Phương Tiên hoảng kích. A, đúng nhiên đụng tới hai cái lư phụ tiên. Quả hắn có phải là lư phụ tiên, là quân đội bạn là được. Không sai, còn rất mạnh. 3000 đôi 3000, một cái xung phong liền thắng. Phía sau là một phương diện tàn sát. Đây mới là quân hắn nên có uy phong. Phan không phải một thành viên trong đó. Mọi người cho đến ầm ầm ầm tiếng vó ngựa biến mất, mới Lưu Liên không muốn mà thu hồi ánh mắt, vẫn như cũng nghị luận sôi nổi. Cũng có người mau mau báo cáo huyện lệnh người lý. Tây An Dương huyện, An Bình trấn. Khôi đầu phóng ngựa vào trong trấn to lớn nhất trong huyện. Nữ thương đâm chết hai cái gia đình, xông vào phòng khách, lại một thương đâm chết nam chủ nhân, tung người xuống ngựa, bắt được tuổi trẻ hầu gái đặt tại trên bàn. Chủ nhân, với các ngươi những ngày giúp sinh liều mạng, ạch, ha ha ha ha. Giết giết giết. Tìm tới cái hầm ẩm. Đều giết. Nữ nhân toàn bộ mang đi. Cứ mạng, chấn nhỏ bên trong hỏng, người tiên ti trắng trận không kiêng rẻ tiếng cười lớn cùng người Hán Bạch tính tiếng gào khóc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một túi túi lương thực cùng nữ nhân bọc lớn chồng đến trên xe cùng lập tức, rất nhanh liền sạch hết sạch. Khôi đầu hăng hái kéo quần lên ra ngoài, cơn sóng Tiểu Lâu Linh, cúp sóng sôi, không chết người chứ? Những này cứu hai chân có năng lực gì giết ta Dũ Sĩ, có điều, tuy nhiên làm sao? Á làm cùng có thể tất còn chưa có trở lại. Hai người bọn họ đi đâu? Bọn họ phát hiện một tiểu đội tinh nhuệ quân hàng tham báo, ghi nhớ những người áo giáp, liền đuổi tới. Thử. khôi đầu lư một tiếng, nhưng dường như không, chờ bọn họ trở về, với bọn hắn nói ta muốn một nửa khôi giáp. Tiểu nhân chờ một lúc đi chưa lời. Tâm Phúc nói tới chỗ này, bỗng nhiên vui vẻ nói, thiếu Lâu Linh, bọn họ trở về." Nghiên hai lắng nghe, càng thêm khẳng định, phía lâu đến khẳng định là bọn họ. Khôi Đầu cũng nghiêng tai lắng nghe, đại thể tính toán khoảng cách và số lượng, cũng yên tâm lại. Tịnh Châu cảnh nội, người hắn không có quy mô lớn kỵ bình, ngoại trừ người hung nô chính là người tiên ti. Lúc này nơi đây, càng chỉ có người tiên ti. Nhưng sau một khắc, xa xa vang lên tiếng kêu thảm thiết thế lương, quân Hán, quân Hán Kỷ Bình, đại cố quân Hán Kỷ Minh, Trái mau, đại cố quân Hán Kỷ Minh. Vũ Nguyên quận lúc nào có đại cố quân Hán Kỷ Bình? Trước tiên tập kết binh lực. Lúc này giao chiến, Tất cả mọi người tập kết. Ô, ô, ô. Gấp gáp tiếng kèn lệnh cất tỉnh chính đang cướp bóc người đi thi, đi, luôn quấn tay chân địa xoay người lên ngựa hướng về chính giữa thôn trấn tập kết. Khôi Đầu bên người tinh nhuệ nhất tâm phúc kỵ binh cũng cấp tốc tập kết dự bảo, có 5600 người. Khôi Đầu nhìn lướt qua, thoáng an tâm thúc ngựa trên đường phố, tiếp tục triệu tập bộ hạ. Ầm ầm ầm, lan lôi bình thường tiếng vó ngựa ầm ầm ầm tới gần. Khôi Đầu phóng ngựa lượn thương lên đón, giết, xa xa trông thấy một thất màu mã chạy đến, lúc này lại ngựa tốt. Ta muốn. chạm nhau bên dưới, chớp mắt đã áp sát. Nhìn thấy trong tay đối phương phương thiên hỏa kích, Trong nháy mắt nghĩ đến gần nhất uy trấn thảo nguyên sắt thần lưu vô cứu, sát mặt bị biến, không được, Lưu vô cứu. Chậc. Đồng thời kéo mạnh đầu ngựa, xoay người liền chạy. Có thể vừa mới chuyển thân, một đạo hào quang màu xanh lẹ qua, chém đứt đầu của hắn. Lưu dụ mặt không hề cảm xúc đột vào trong chấn, thấy người tiên ti liền chặt, không chút lưu tình. Một lần lại một lần. Lữ Bố thì lại canh giữ ở thôn chấn bên ngoài, chuyên môn chặn giết chạy trốn người tiên ti. Giết tới buổi trưa, trên đã không nhìn thấy một cái hoạt người tiên ti. Lưu dụ nhưng mặt không hề cảm xúc hạ lệnh, từng nhà lục soát, không dung tha dù cho một cái tiên ti câu. Bọn kỷ binh xuống ngựa, cầm trong tay hoàn thủ đao từng nhà luật soát, bắt lấy ẩn đi người tiên ti, không nói hai lời, trực tiếp đem chết. Lại quét tức chiến trường, đem trọng thương chưa chết, giả chết người tiên ti bù đao. Cuối cùng hướng về phía may mắn còn sống sót Bạch Tính nói, đi Quảng Mục huyện, Quảng Mục huyện phân phòng phân ruộng, có nhất nghệ tinh quần có thể chịu đến trọng dụng. Trở Lưu dụ gọi hàng kết thúc, thắt bạn hạ bước nhỏ chạy đến trước mặt, "Chủ nhân," hỏi rõ ràng, "là trung bộ tiên ti người, đầu lĩnh chính là Đản Thạch đại nhi tử bộ hề đại nhi tử Khôi Đầu, rất sớm bị ngài một kích bù đầu." Vũ Vũ nhíu mày, danh tự này trong lịch sử có ghi chép Người này vẫn là quá một quan thời gian tiên tri thủ lĩnh, lại tuyệt một hầu hạ. Phấn phấn sau khi hỏi lại, ngoại trừ Khôi Đầu này một nhánh, còn có những bộ lạc khác sao? Tháp bạn hạ cẩn thận trả lời, còn có một nhánh, là Hòa Liên Tâm Phúc ga cái kia La Suất lĩnh, cộng 3 bà người, tự mãn di cốc shopping, trực tiếp xui nam tấn công Cửu Nguyên Thành. Lưu Vũ nghe vậy, dần tím mặt, lập tức chỉ quân, thẳng đến Cửu Nguyên 40, ở đây, 40, ở đây, quật, thành. Ở Cha mẹ thê tử đều ở Cửu Nguyên trung thành. Cửu Nguyên thành là chị, tường thành càng cao lớn, còn có 3000 quân binh, so với huyện thành càng an toàn, Lữ Bố lên làm đồn trưởng sau khi liền đem người nhà nhận được Cửu Nguyên thành định cư. Vì lẽ đó, Lữ Bố vượt tới nhanh hơn Lưu dụ. Lưu dụ cũng không quên tàn, cùng Lữ Bố kẻ vai sát cánh, xông thẳng Cửu Nguyên thành. Một đường lao nhanh hơn 500 dặm, ở ngày thứ ba chạy tới Cửu Nguyên ngoại thành, 3000 kỵ binh sau đó mới đến. Thái thú Lý Cẩn, quân tựu giá tốt hạ, trưởng thành điện, binh tào làm lý mọi người tụ hội một đường, rủ lại sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hơn 3 vạn người tiên ti bốn phía vây thành, tuy rằng còn không công thành, nhưng địa bộ này rõ ràng là chạy tiểu nguyên thành đến, cùng dĩ vãng không giống. Mà trong thành chỉ có 3000 quân coi giữ, mà huấn luyện lỏng lẻo, thành viên lão hóa, sức chiến đấu đáng lo, tuyệt đối không thủ được. Lý Cẩn không được truy hỏi, phải làm sao mới ở đây? Phải làm sao mới ở đây? Vương hợi mọi người cúi đầu không nói. Tư Mã Trương khiêm khẽ cắn răng, kế trước mắt chỉ có cầu viện. Đi đâu cầu viện? Tấn Dương, Quan Mộc Điện. Quan Mộc đô úy lưu dụ lưu vô cứu, Chương Khiêm chính mình cũng không có sức Lưu vong kiểu nửa năm này càn quét thảo Nguyên, tiêu diệt vùng phía Tây Tiên Ti, chẳng thủ mấy bạn, thu được vô số, là cái dũng mãnh thật chiến, nếu có thể cầu hắn đến cứu viện, ngoài thành 3 vạn người tiền ti không đáng để lo. Lý Cẩn cao mày, làm sao cầu viện? Ai dám đam này trọng trách? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Ngoài thành Tiên Ti đại quân vây thành, có tới hơn 3 vạn, làm sao phá vòng đây? Binh Tào làm Lý Dục thở dài, như Lữ Phụ Tiên ở, hay là còn có hy vọng. Lý Cẩn trong mắt buốc lên một tia hy vọng, Lữ Phụng Tiên, đây là phương nào anh hùng? Lý Dục chỉ có thể đến lúc đó là trong quân một bộ trưởng, nhỏ nhỏ với quận bên trong đánh giết tiên ti Hung Nô Kỵ Bình, có bạn phụ bất đương Trị Dũng, cưỡi ngựa tinh xảo, xạ thuận càng vô đối thiên hạng, từng một người một ngựa bắn giết hơn 10 tên người Hung nâu cũng toàn thân trở ra, có phi tướng danh sừng. Lý Cẩn đã hỉ, mau mời hắn đến. Lý Dục xấu hổ, hắn mấy tháng trước nhờ bạc ở Quảng Mục huyện. Hắn có người nói ở Quảng Mục huyện làm cái đãng khâu giáo úy, theo Lưu Vô Cứu càn quét Thảo Uyên, còn chưa có trở lại quá. Lý Cẩn thất vọng, nhưng rất nhanh phát hiện dị thường, không đúng. Quảng Mục huyện có tư cách gì sắp phong giáo úy trước? Hỗ Phong Hào giám úy. Lý Dục lắc đầu, Thuộc hạ cũng không biết chi tiết, nhưng lưu bố cha mẹ nhưng nói chắc như linh đồng cột. Hồ đồ. Tất nhiên là lưu vô cứu lung tung sắp phong, đây là cả gan. Làm lưu phản. Bản thái thu muốn lên báo triều đình trị tội của hắn. Mọi người không nói lời nào. Chết đến nơi rồi, trả lại báo triều đình. Sống sót trở lên báo đi. Hơn nữa còn chỉ vào người ta cứu mạng đây, đang báo. Sao không ngại ngùng Lý Cẩn cũng phản ứng lại, thở hồn hện ngồi xuống, đẻ xuống trong lòng khó chịu cảm, phá vòng đây. Ph Bản thái thu công tin to lớn cũ nguyên trong thành không mấy cái trùng dũng chi sĩ. Lại vỗ bàn nói, chuyến bản thái thu hiến, có thể phá vòng dây đồng thời mời đến biệt quân, thưởng tiên kim, thang gia quý, ruộng tốt 100 mẫu, bị nữ 10 người, biệt thự một tòa. Có trọng thưởng tất có người dũ cảm. Rất nhanh có người hé bảng, cộng hơn 20 người, cưới giỏ treo rơi xuống tường thành, rủ ngựa bật mạnh. Lý Cẩn mọi người ở đầu tường mắt chăm chăm nhìn, liền thấy hơn 20 người rất xa bị dày đặc mưa tên bắn viên, nhân mã đều gồng. Lý Cẩn hận hận thành, lại tìm một nhóm người. Lại một nhóm người lao ra, kết quả không khác nhau chút nào. Hạ Liên Tâm Phúc ga cái kia la nhìn lướt qua bị bắn chết người Hán, cười lạnh một tiếng, vung đậy mã sóc, công thành. Mấy bạn người tiên ti Hoan Hô từ bốn phía xung phong. Trong tay giơ giản dị trường thê cùng tấm kiên, như ông vỡ tổ địa nhắm phía Tần Thành. Trường thê quát lên đầu tượng, như ông vỡ tổ địa hướng về sung lên, cũng có chút khí thế. Người tiên ti không am hiệu công thành, nhưng không phải là không thể công thành, cũng sẽ thang dây tử khiến binh khí ngắn. Hỗ trợ những này người tiên ti tất cả đều là thanh niên trai tráng, mỗi người thân thể cường tráng sức chiến đấu tương hẳn, đẩy tấm kiên ngậm lấy đoàn binh liền hướng trên bò. Lý Cẩn nhìn thấy tình cảnh này, Sợ đến toàn thân run rẩy hai chân như nhũn ra, lão đảo lùi về sau hai bước ngã xuống đất, mau bàn cung, mau bàn cung. Vương hợi, trước khiêm nâng lý cần vội vàng rơi xuống thành lâu. Lưu binh Tào làm lý dục chỉ huy chiến đấu. Lý dục có chút võ nghệ, nhưng xưa nay không có chỉ huy quá thủ thành chiến, chỉ có thể liệu mạng hô to bắn tên đâm hắn loại hình mệnh lệnh. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trong tay có cái gì liền khiến cho cái gì. Thủ thành thường dùng lan cây, dấu hỏa toàn không chuẩn bị, liền xoa cái cũng không mấy cầy, trực tiếp tiến vào tàn khốc nhất trận giáp lá cả. Hơn nữa coi giữ liền 3000 người, phân ở bốn phía trên thành một mặt tương mới 700 người đến. Trong lúc nhất thời, Cựu Nguyên thành tràn ngập nguy cơ, dựa cả vào những lao binh kia không màng sống chết địa lỉnh lẽn, trong thành có người nhà của bọn họ, bọn họ không thể không liệu. A cái kia La Viễn phóng tầm mắt nhìn vọng, cười lạnh một tiếng, đều nói người Hán tiệt thủ, cũng chỉ đến như thế, chỉ một cái xung phong suýt chút nữa bắt, lại truyền lệnh, lại cấp phái 1000 người tăng mạnh tấn công. Trong nửa canh giờ công phá Cựu Nguyên thành, Lý Dục thấy người tiên ti lại tạm mình, để vọng, dưới đất, dựa lưng từ lại. Thần cũng cứu không được chi tưởng thành không mảng sống chết quân hắn cũng tuyệt vọng. Nhìn thấy ngoài thành lít nha lít nhít tiên ti kỵ binh càng thêm hy vọng. Này còn làm sao thủ? Có binh sĩ lên tiếng có giống. Có lao binh lấy mạng đổi mạng mang đi một cái người tiên ti. Còn có binh sĩ ném vũ khí liền chạy. Thế cục trong nháy mắt tối nát, một luồng lại một luồng người tiên ti theo trường thê leo lên thành đầu, điên cuồng giết chóc. Cửu Nguyên thành thâm hậu cũng thành chít chít nha nha điệu chiến hay. Cửu Nguyên thành phá. À cái la lộ ra to, cương đệ. Vào thành. Trong thành hết thảy đều là chúng ta. Song lúc này Một nhánh mũi tên vô thanh vô tức địa vượt qua mấy trăm bộ xuyên thấu a cái kia la trên người chắc, giáp, từ phía sau lưng tâm bắn bảo, từ trước trong lòng xuyên lên ra. A cái kia la cúi đầu, che ngực, ha ha muộm, phun ra một ngụm máu tươi, tải đến dưới ngựa. A cái kia la tâm phúc kinh hại đến biến sắc, đội vàng xuống ngựa coi. Lúc này, phương Tây cũng chuyển đến ầm ầm tiếng vó ngựa, còn có từng tiếng gà hét, Lưu vô cứu ở đây, Lưu vô cứu ở đây, Lưu vô cứu ở đây. Mấy ngàn tên kỵ binh cùng theo lên hô to, thành thế người. Xung phong bên trong tiên ti các kỵ binh kinh hoàng quay đầu lại, trong nháy mắt rối loạn trận hình. Trên đường thành người tiên ti nhìn phương Tây quần quật mà đến Kỷ Bình, cùng với cái kia một cây đỏ như màu máu lưu tự lại kỳ, vừa kinh vừa sợ. Lưu Vô Cứu? Dĩ nhiên là Lưu Vô Cứu. Lưu Vô Cứu đến rồi. Hắn làm sao tới chỗ này? Cái này giết người không chấp mắt ma quỷ đến rồi. Tuyệt vọng quân coi giữ thì lại mừng rỡ. Dĩ nhiên là Lưu Vô Cứu. Thực sự là hắn. Nay cờ sĩ si cùng nghe đồn bên trong không khác nhau chút nào. Ha ha ha ha được cứu trợ. Cửu Nguyên Thành có cứu rồi, giết à, không thể để cho Lưu Đồ bí chế giới. các anh em, lấy ra điểm huyết tính. Giết giết giết, 41. Đối phương chi ma quỷ, ta chi anh hùng chương 41, đối phương chi ma quỷ, ta chi anh hùng lưu dụ xuất hiện trong mắt, thế cuộc nghi chuyện. Đợi đến người tiên ti phát hiện a cái kia là đã chết, triệt để tan nữa, lại không đấu trí, chạy từ phía, hoàn không chọn đường. Nhưng nơi này lại không phải thảo nguyên, quan đạo liền cái kia một làm điều, ngoại trừ quan đạo chính là hoang, dã, rừng cây, đất, ruộng, dòng sông, gò núi, người tiên ti vì thoát thân, tự giết lẫn nhau, tự tướng đạp lên người nhiều vô số kể. Lưu dụ xua quân truy sát, một đường đuổi truy bắt, lưu lại một đường thi thể. Đô cửu nguyên thành vẫn hướng bắc, đuổi tới Mãn Di cốc miệng núi lúc này mới quay đầu lại. Đường cũ trở về, chằn giết vỡ vụ người tiên đi. Thi. Đến Vũ Nguyên ngoại thành, cùng lữ bố hội hợp. Tháp Bạc hạ hào hừ báo lại, chủ nhân, trận chiến này chém giết hơn 18000 người, còn giết ra cái kia la. A cái kia la là, là ai? Cái kia phát hiệu lệnh. Đúng, chính là chúa công một mũi tên bắn giết cái kia, hắn là đàn Thạch Hoệ Tâm Phúc lại tướng, Đàn Thạch Hoệ chết rồi cống hiến cho Hòa Liên, uy vọng rất cao, cũng là hiện tại Hòa Liên tín nhiệm nhất cùng nhờ vào thủ hạ, chúa công giết hắn. Hòa Liên liền cái đáng tin tưởng lĩnh đều không có. Ha, ha, ha. Nghe vui bất ngờ, Lưu Dụ lộ ra vẻ tươi cười, trước hết giết khô đầu, lại chém a cái tia la, trung bộ tiên ti còn còn mấy cái người có thể xài được. Người tiên ti cũng không có nhân tài dự chưa nói chuyện, chết một cái thiếu một cái. Chết một cái đại đầu lĩnh, bù đắp được một vạn cái người bình thường. Vốn hồi trận chiến này còn chảm thủ gần hai vạn người. Trung bộ tiên ti cũng chỉ đến như thế. Nếu như vương đỉnh bên trong người tiên ti cũng chỉ có tài này, không cần chờ sang năm, năm nay mùa đông liền có thể bình định trung bộ tiên ti đoạt lại đầu hàng thành. Lưu Vũ định ra mục tiêu, quay đầu nhìn về phía Lư Bố, "Phục tiên, vì sao không đạt thành?" Đây chính là người đại bản doanh. Lữ Bố sắc mặt rất khó có thể, cầu tắc không mở cẩm thành. Thái Thu Lý Cẩn, hắn hoài nghi chúng ta muốn chiếm lĩnh Cửu Nguyên thành, còn nói ngài Tư phòng Đảng khấu giáo úy là cả gan chi tội, muốn bẩm báo triều đình. Lưu dụ nheo mắt lại, những người này tuy rằng bổ năng, nhưng cũng không đến nỗi ngu đến mức quang minh chính đại địa ân đền oán trả, tất nhiên cóưu độ. Lữ Bố gật đầu, chúa công quả nhiên liệu sự như thần, họ lý muốn một nửa chiến lợi phẩm, đặc biệt là mã, nói chỉ cần để lại cho hắn một nửa chiến mã, hắn liền không truy cứu chúa công tử giáo úy việc. Lưu Vũ cười lạnh một tiếng, Không tiếp câu nói này cha, ngược lại hỏi, ra quyến nhà ngươi đây, lưu bọn họ ở đây. Vẫn là tiếp đi quan mục. Tiếp đi quan mục. Tốt lắm, để họ Lý đưa bọn họ đi ra. Chú công, họ Lý e sợ. Liên nói Bản Đô Úy đồng ý lấy một nửa chiến mã trao đổi. Lữ Bố kinh hãi, chúa công, tuyệt đối không thể, bố chi cha mẹ thê tử có điều một giới thứ dân, làm sao trị hơn một vạn tốt chiến mã. Lưu Vũ cười cười, ta quan mục huyện không kém này điểm chiến mã. Lại nói, hơn nữa, Bản Đô Úy tự có thủ đoạn đòi lại cái này công đạo. Lữ Bố nghe vậy đặc biệt cảm động, mắt hổ rưng, rưng thần tình kích động địa lão tạm, chúa công đại ân đại đức, bố suất đời khó quên. Nói xong, phóng ngựa đến dưới thành tường, cùng đầu tướng Lý Cẩn trò chuyện. Các bạn hạ xua đổi một vạn thất chiến mã đến ngoài cửa thành. Cổng thành mở ra, Lữ Bố cha mẹ thê tử cũng hai cái nhà hoàn dắt nhau đỡ đi ra, còn có một đội binh sĩ áp. Lữ Bố cắn răng nghiến lời nói, "Chúa công, sĩ quan kia là binh tào làm lý dụ." Lưu Vũ cười cười, nhận cha mẹ ngươi thế tử đi trước. Lữ Bố bước nhanh lên, nhận cha mẹ tử rời đi chỗ nguy hiểm nhất. Lưu Vũ chờ Lữ Bố một nhà đi, hướng các bạn hạ lắc đầu, giết chết bọn hắn các bạn hạ dù muốn hay không địa dương cung cài tên, mấy trăm kỵ binh lập tức đuổi tới. Giày đặc mưa tên bao phủ lý dục mọi người, không một người còn sống. Toàn trường giống như chết yên tĩnh. Đầu tướng Lý cần nhìn ra chố mắt bát mủn, ngơ ngác nhìn cắm đầy mũi tên binh lính, liền một chữ đều không nói ra được. Lưu Vũ thì lại lạnh lùng nói, "Bản đô úy ngàn giảm đến cứu viện, cứu cửu nguyên khắp thành quân dân với thành phá đi tế, các ngươi không cảm tạ cũng là thôi, dĩ nhiên ân đền oán trả ngược khắc chế, so với người tiền ti còn không bằng thú. Lưu mối xấu hổ cùng bọn ngươi làm bạn. Nếu có lần sau nữa, lưu mỗi chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi đi chết. Còn tống tiền chiến lợi phẩm, nam mơ. Mắng xong, lạc chuyển đầu ngựa liền đi. Các bạn hạ đội bã xua đổi bên nông quần quận chiến mã. Người tiên ti làm những cái khác không được, phóng ngựa nhất lưu và 5 cá nhân liền có thể khống chế mấy trăm con chiến mã. Ngoại trừ gần 2 vạn tốt chiến mã, còn có người tiên ti cướp bóc lương thực, nữ nhân, đồ sắt chờ tài vật, càng một đường thu nạp không nhà để về Bắc Tính, đồng ý di chuyển đến quản Ngục huyện Bắc Tính. Ngoài ra còn có nhiều vô số kể người tiên ti vũ khí, áo giáp vân vân. Dù cho một cái người tiên ti chỉ có một cái thiết đồ thường, Hai bạn cái đầu thương tập hợp một khối cũng không phải số lượng nhỏ, cải tạo lại toàn bộ, giá trị càng cao hơn. Quan mục huyện giá luyện cùng rèn đúc công nghệ vượt xa cái thời đại này, bởi vì có hắn làm ra đến lò cao cùng cách đúc thép, chế tạo đồ sát chất lượng, hiệu suất, bề ngoài đều cao hơn một bản dài. Giờ đi ngũ nguyên quận điệu dưới lúc, liền thu được trên chiến mã đều treo đầy chiến lợi phẩm, không một tay không. Phía sau càng theo hơn ba vạn người hán bắc tính, bao lớn bao nhỏ, xe ngựa xe đẩy, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé kéo dài hơn 10 dặm đi. Ở tình huống bình thường, quyền sở hữu bắc tính không thể tùy tiện di chuyển. Bên đường cửa hải thành trì đều muốn kiểm tra hộ tịch, hộ tịch không hợp phải làm lưu dân điều về thậm chí kéo đi phục lao dịch, vì lẽ đó chỉ cần có thể sống tạm xuống, dân chúng căn bản không dám rời đi vị trí của khu. Cũng nhân như vậy biên cảnh khu vực cứ việc hàng năm đều phải bị người tiền ti người hùng nô cướp, bóc, nhưng chỉ cần thành trì vẫn không có bị người tiền ti chiếm lĩnh, những người dân này liền không thể rời đi hộ tịch vị trí, chỉ có thể một năm một năm địa cố nhịn. Mặc dù di chuyển, cũng phải quan phủ tổ chức di chuyển, áp giải phạm nhân như thế dùng dây thường xuyên thành một chỗ, đôi, một đường đi tới chỗ cần đến. Nhưng có lưu dụ đại quân dẫn dắt, ai dám ngăn trở? Lưu Vũ Đại quân từ Ngũ Nguyên thành vùng ngoại thành bắt đầu tu nạn bắt tính, một đường hướng tây, liên tục trải qua Nghi Lương, Thành Nghi, Tây An Dương ba huyện, Quan Minh chính lại, công khai cờ hiệu, mời chào vùng ngoại Ô Bách tính di chuyển đến Quảng Mục huyện. Quảng Mục huyện, Lưu Vô Cứu, này hai tên gần nhắc nửa năm vang vọng biên cảnh khu vực, không người không biết không người không hiểu, dân chúng vừa nghe là Lưu Vô Cứu tự thân tới, di chuyển sau lại đưa phòng đưa điện, trong đêm thu thập ra sản rồi tới đại bộ đội xuất phát. 10 tháng 22, Lưu Vũ xuất lính không được. Chủ công, này sợ không phải bắt được hai vạn thất chiến mã. Lưu Vũ gật đầu, gần như cái kia trảm thủ tất nhiên vượt qua 105000. 18000, ha ha, một trận đánh cho thoải mái, người tiên ti trong đất thế phức tạp trong hoàn cảnh như cá chậu chim lồng trong rộ ba ba, không đỡ nổi một đòn, hơn nữa trốn cũng trốn không thoát, bị bản đô uy đuổi theo chém giết, từ Cửu Nguyên thành một đường truy sát đến Mãn Di cốc, dọc theo đường đi tất cả đều là người tiên ti thi thể, ha ha ha ha ha. Chúc mừng chủ công. Không đội không đội, còn gì nữa không? Một đường lại tu nạp hơn 3 vạn mét tính, có bọn họ ở. Sa năm khai cận đất hoang liền không lo người trông trọn. Chúa công Nhân Nhiễu. Nhân Nhiễu? Ha ha ha, người tiên ti hiện tại làm bản đô ý là ma quỷ. Đối phương chi ma quỷ, già chi anh hùng." Lưu dụ cất tiếng cười to, "Vậy hãy để cho bọn họ mở mang bản đô ý tối ma quỷ một mặt, Nguyên Hạo, chuẩn bị lương khô quân dưới, bản đô ý ba ngày sau xuất binh âm Sắc." Lại hào khí can văn nói, "Bản đô ý muốn ở đầu xuân trước đoạt được đầu Hãn Thành." Chương 42, Hòa Liên Nưu Chí chương 42, Hòa Liên Nưu Chí đầu Hãn Thành, ở Bảo Âm Sơn chi Bắc. Hắn muốn để thời kỳ tiếp thu Hung Nô Tà Đại Đô độc đầu hàng mà kiến tạo, cũng bởi vậy mệnh danh. Thành trì tuy nhỏ, nhưng ở trên thảo nguyên cũng là hiếm thấy trấn rõ địa phương, ngược lại so với trụ khen núi cùng lều bãi cương, là lấy đầu hàng thành trước sau bị người Hung Nô cùng người tiên ti coi như vương đỉnh. Người Hung Nô Xôi Nam sau khi đàn thành hoẹ tiếp nhận, trở thành trung bộ tiên ti vương đỉnh. Lưu dụ từng trải qua trung bộ tiên ti sức chiến đấu sau, Lâm thời đổi chủ ý, muốn ở đầu xuân trước lật đổ Hoàng Long, bắt đầu hàng thành. Lấy đầu hàng thành vì là cứ điểm, xây dựng thêm, khai phá, chinh phục, từng bước chiếm đoạt toàn bộ Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ gấp, tiến độ càng nhanh càng tốt. Điền Phong kinh hãi, chúa công, hà tất như vậy cắt thiết. Lưu Vũ miết miệng nở nụ cười, bình quý thần tốc. Lại nói, đánh cho chính là người tiên ti đột nhiên không kịp chuẩn bị, kha kha, 3 ngày sau xuất binh, tắm ngày sau liền có thể chạy tới đầu hàng thành. Đến lúc đó, khôi đầu cùng A cái kia la chiến bại tin tức vừa vận mới vừa truyền ra, người tiên ti chính là thất kinh lúc, nhìn bản đô uy thần bình trời ráng, người tiên ti làm sao có thể không sợ hãi. Lại nói, ngược lại, chờ người tiên ti chỉnh đốn lại binh mã tình táo lại, lại làm một hồi trận đánh ác liệt. nghe xong, cẩn thận cân nhắc chốc lát, vui lòng phục tùng, chúa công dụng binh như thần, giúp khí vô song, phong căn phục. Lưu Vũ cắt tiếng cười to. Hoa Liên bộ hề huynh đệ hai người ngồi đối diện nhau, không hề lên tiếng, không khí ngột ngạt đến để hầu gái nghẹt thở, liền con nhỏ khiên mạn cũng cảm giác được không đúng, lặng lẽ trốn. Bộ hề cũng không nhịn được nữa, nắm lên cuốc vàng đập mạnh đến trên đất, giận dữ hét, ta cùng lưu dụ không đội trời chung. Xuất binh! Xuất binh! Tấn công bằng mục hiện, sống lưu cứu. Ta muốn vì là khơi đầu báo thủ rửa hận. Bằng không, dùng cái gì vi phụ? Hoa Liên nội tâm đồng dạng vừa kinh vừa sợ. Hà cái kia lan là, là phụ thân lưu lại tâm phúc, cũng là trong bộ lạc dũng mãnh nhất có thể làm ra, dĩ nhiên liền như thế chết rồi. Chết ở hàng năm một lần cắt cỏ trong gốc, lưu dụ thật đáng chết. Người tiên ti không tiện công thành, hơn nữa ngàn dặm xa xôi vượt qua hoàng hạ, xung đồng khẩu tấn công mới vừa dựng thành Quảng Mục thành, phần thắng cứ thấp. Liền cố gắng trấn định cái nhủ, đại ca, quân tử báo thù 10 năm không mượn, lưu dụ vũ quân tiến chiến, chúng ta chủ động công kích dễ sợ chiếm không được tiền nghi, nhưng ta có cái biện pháp tốt, có thể để lưu dụ đau đến không muốn sống. Bộ hề đội hỏi, biện pháp gì? Đúng, chúng ta không đánh thành, chỉ đánh khoảng mục ngoài thành vi dân chăn nuôi, nông dân, cưỡng giật bọn họ dê bỏ ngựa, thiêu hủy đạp lên hắn loại hoa màu, còn có thể đào móc hoàng hà chế tạo hồng thủy xuống hủy hắn khai khẩn ruộng tốt. Điều này có thể hành. Được. Hoa Liên càng nói càng hứng vấn, thủ địa là người Hán sinh mạng, cùng chúng ta đồng có như thế trọng yếu, tùy hắn một mảnh ruộng, vượt qua giết hắn một 1000 người. Nói đến kích động nơi, Vỗ Bàn đứng dậy, mặt khác, bọn họ xuân loại thu hoạch vụ thu, còn bận rộn hơn, hơn nửa năm mới có thể thu hoạch, chúng ta chỉ cần đắc thủ một lần, liền có thể hủy diệt bọn họ hơn nửa năm nỗ lực. Lại vặn lấy đầu ngón tay mấy đạo Chúng ta sẽ trở thu hoạch vụ thu trước đi một cây bước liền có thể tiêu sạch sành xanh không có lương thực mùa đông liền muốn chết đói người tới đây sao hai ba lần khoảng mục huyện bất chiến tự tan này không so với phái Dũ sĩ công thành càng hiệu xuất cao bộ hề nghe được này động lòng càng cân nhắc càng cảm thấy đến có đạo lý không có lương thực liền không nuôi nổi quá nhiều binh mã chờ khoảng mục huyện binh mã bách tính tản đi lúc lại công thành dùng tuyệt đối binh lực ưu thế ép một lần có thể phá lưu dụ lại Vũ dung cũng phải bị bắt sống đến lúc đó muốn giết cứ giết muốn quả liên quả hơn nữa loại biện pháp này tối chú tâm có thể để lưu dụ trơ mắt nhìn mình nhọc nhắn khổ sở khai khẩn chồng chọt lương thực sắp tới đem thu hoạch vụ thu thời khắc hóa thành cho tàn. Nghĩ đến thoải mái nơi, không nhịn được cười to, được, liền làm như thế. Hoa Liên cũng cười to, chỉ cần diệt trừ Lưu Vô cứu cái kia khắc loại, này phương Bắc thiên hạ vẫn là ta người tiền ti thiên hạ, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức liền có thể, chờ trung nguyên có biến, chính là chúng ta xôi năm này, nói không chừng còn có thể làm cái hoàng đế đi qua ẩn. Ha ha ha ha. Bộ hề hiện tại chỉ muốn báo thù cho con trai, cái kia không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã tuổi già sức yếu mang nhiều kỳ vọng nhi tử cũng đã chết trận chỉ muốn ở sinh thời đánh chết lưu dụ vì là nhi tử báo thủ rửa hận liền cười thôi khuyên đủ nói nếu năm nay mùa đông không xuất binh, vậy thì nhất định phải nhiều phái binh đóng giữ chu vi các nơi miền núi để phòng lưu dụ đến công này lại mùa đông không thể không phòng thủ Hòa Liên nghĩ đến lưu dụ nửa năm này chiến tích lại nghĩ đến vùng phía Tây tiên ti thác bạ thị hạ tràng trong lòng run lên gật đầu đồng ý mã gì cốc bên kia lưu một vạn người đóng giữ lấy kha bị năng dẫn đầu vùng phía tây soói miệng núi liền để bù gần đi thôi vẫn là ta đông người Tây Làm sao? Kha Bỉ Năng cũng là trong bộ lạc hết sức xuất sắc thanh niên dũ sĩ, là bọn họ phụ thân đàn thạch hoè tự mình bồi dưỡng, tuổi trẻ nhưng rất có tài cán, càng có dũng lực. Bu U gần cũng là bộ hề tiểu nhi tử, là khôi đầu đồng bào đệ đệ, mới vừa 19 tuổi, nhưng tương tự dung manh thiện chiến, đối nhân xử thế cũng có người hán chi phong. Bộ hề không nỡ tiểu nhi tử thủ Lang Miệm núi, bởi vì Lang miệng núi cách Quảng Mục huyện chỉ có hơn 300 dặm, lấy tốc độ của kỵ binh, một ngày liền đến, thật gặp phải lưu dụ, vô cùng nguy hiểm. Liên Du muốn hay không điệu từ chối, không được. Bù gần là ta cái cuối cùng nhi tử hắn không thể tụ sói miệng núi. Hòa Liên bất mãn, "Đại ca, tiêu ngạo hùng hứng có thể nào sợ hãi bầu trời rộng lớn liền từ chối bay lượn? Người chết rồi khôi đầu, ta cũng chết ta cái kia la, nếu là bởi vậy liền lòng sinh sợ hãi, trận chiến này cũng đừng đánh, trực tiếp đi Bắc Hải gặp kia đi, nơi đó không có nguy hiểm." Bộ hề hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, "Để bộ ngũ gần tụ sói miệng núi cũng được, cho hắn một vài người." Lại tăng thêm khẩu âm bổ thêm một câu, "Thanh niên trai tráng." Mở miệng liền muốn một vạn thanh tráng. Hoa Liên suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, "Ta lấy đại cục làm trọng." Chỉ cần có thể phòng vệ lưu dụ đánh lén, một bạn liền một bạn, ta ra một bạn, chính ngươi ra một bạn, hai bạn người thủ sói miệng núi mại đến tận sang năm đầu xuân. Bộ hế lúc này mới thỏa mãn, gật đầu đỡ lấy nhiệm vụ này. Lưu dụ cùng Điền Phong một bên trình quân chuẩn bị xuất chinh, một bên dàn xếp từ ngũ nguyên quận cảnh nội di chuyển đến Bắc tính. Hơn ba vạn người, ăn uống ở đều là vấn đề. Chú Quân nói được, có phần mới, cũng có liều trại, ngược lại có tưởng thành chống đỡ, trụ lều trại cùng so với trụ bốn phía gió lửa nhà lá cừỡng. Tất cả dàn xếp tốt. Lưu dụ lư bố chuẩn bị xuất chinh. Điền Phong nhưng khá là lo lắng. Chúa công, lập tức liền tháng 11, tuyết rơi ngay ở nửa tháng trong lúc đó, nếu là phát hiện khí trời không đúng, có thể nhất định phải đúng lúc lui lại." Lưu Dụ ha ha cười nói, "Yên tâm, này thứ a, một chỗ xuống không được đến. Chúa công có thể xem thiên tượng. Bản Đô Úy chẳng những có thể xem thiên tượng, còn có thể hô mưa gọi gió, muốn ngày này tỉnh liền trời trong, muốn ngày này tuyết liền tiếp tuyết, chính là muốn một cơn mưa lớn, Bản Đô Úy cũng có thể muốn được đến." Điền Phong chỉ làm Lưu Dụ đùa giỡn, cũng trêu nói, "Nếu là như vậy, Chúa công khu trừ thuộc từ đây mưa thuận gió hòa lại không hồng thủy tai họa, diệu a." Lưu Dụ cắt tiếng cười to Đó là tự nhiên. Nói xong, đánh mã ra khỏi thành. Trên tường thành là rực rỡ hẳn lên hội binh, hiện nay có 1000 người, cao thuận tuyển chọn tỉ mỉ, mỗi người thân thể cường tráng, trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, càng tinh danh hơn thần phong phú quân dung chỉnh tề. 1000 người đứng ở đầu tường, tướng Lưu Vũ, lữa bố đoàn người hành chú ý lễ. Lưu Vũ vượt qua đồng cậu tiểu, quay đầu lại, tướng Minh Nga tân quan ngục thành vất tay một cái, đánh mã hướng bắc. Đến sói dưới chân núi sau tìm nơi tránh gió nghỉ ngơi qua đêm. Đồng thời phải thám báo đi đường. Rất nhanh có thám báo đến báo, công, sói miệng núi có tiên ti kỵ binh hoạt động. Trương 43, bù đù gần 7 trận chương 43, bù đù gần 7 trận lưu dụ nghe được thảm báo báo lại, nhất thời kinh ngạc. Người tiên ti chạy sói miệng núi làm gì? Không nên cách chỗ này rất xa sao. Người tiên đi ti, Có hành động quân sự. Lập tức truy hỏi, bao nhiêu người? Thuộc hạ không dám tới gần, chỉ xa xa nhìn thấy hơn 100 tiên ti kỵ binh ở khe núi bên trong sửa ấm sửa ấm. Hơn 100. chí ít trăm người. Mặc áo giác. Đúng, còn vô cùng chỉ tề, như là tinh Huệ Lưu dụ cẩn thận suy tư chốc lát. Lữ Bố nói, người tiên ti tinh nhuệ kỵ binh xuất hiện ở sói miệm núi, chỉ có hai loại khả năng, một, đóng quân ở đây, phòng bị chúng ta tập kích, hai, chuẩn bị xôi nam tấn công Quảng Mục huyện. Lữ Bố gật đầu phụ họa, trung bộ tiên ti có nghề nghiệp kỵ binh, không sự chăn nuôi, chiến trách đánh trận, sức chiến đấu không tầm thường, nghe nói có hết mấy bạn, trước ở quận cửu nguyên tổn thất nhưng là tiên ti bộ lạc phổ thông tổng nhân, toàn thể sức chiến đấu tổn thất không lớn, có lòng phản kích cũng bình thường. Lưu Dụ truy hỏi, vậy ngươi cảm thấy cho bọn họ là dự định tấn công Quảng Bố lập tức không có chủ ý, ngượng nói, bố cũng chỉ là suy đoán. Lưu Vũ cười ha ha. Lữ Bố vẫn là cái kia Lữ Bố, Hữu Dũng bùng nổ, bảy mưu tính kế chuyện này không trông cậy nổi. Cười thôi, phất tay đưa mắt, nghỉ ngơi, trời tối sau shopping. Lữ Bố kinh hãi, chúa công, không còn thăm dò. Lưu Vũ định liệu trước, không cần lại thám, người tiên ti nhất định là phòng thủ. Chúa công vì sao chắc chắn như thế? Người tiên ti mới vừa nếm mùi thất bại, tổn thất hai bạn người hai bạn ngựa còn có cơ đầu, a cái kia là hai viên đại tướng, coi như muốn phản công, cũng sẽ không như vậy cấp thiết. Vạn nhất đây, không có vạn nhất, Lưu Vũ cười cười, phụ tiên làm quyết sách không phải rút thăm quăng các hùng, là tính cách, năng lực, thực lực đánh cờ, Hòa Liên không phải là đàn thánh hoè, không có lớn như vậy quyết đoán, hắn có thể phái binh đóng giữ sói miệng núi phòng bị chúng ta đánh lén đã đầy đủ cẩn thận, chủ động tấn công. Hắn tuyệt đối không dám. Vì lẽ đó, sói miệng núi tiên ti kỵ binh nhất định là phòng ngự làm chủ. Lữ Bố không phục, vạn nhất người tiên ti nhiều lên đây. Lưu Dụ cười to, vậy lại như thế nào? 5000 người, 1 vạn người, 2 vạn người thậm chí nhiều hơn, có gì khác biệt? Từ khi bản đồ vũ tiền hiệp Mỗi một chiến đều là lấy ít thắng nhiều, một người một ngựa cũng dám lật đổ thác bạc thị vương đình, huống hồ hiện tại. Lại Trương Dương nói, bản đô uy quan người tiền kỳ, như l gà chó sảnh, trận chiến này, mục đích chính là trùng đoạt đầu hoàng thành, ai cản ta thì phải chết. Khe núi bên trong một nơi trong lễ ở, Lựa than tiêu đến chính vượng. càng có một nhánh to dài ngọn đến tỏa ra sáng sửa ánh sáng. Than tuổi, ngọn đến ở trên thảo nguyên đều là hàng xa xỉ, chỉ có bộ lạc thủ lĩnh mới dùng đến lên, phổ thông người tiền ti chỉ có thể tiêu phân châu sưởi ấm nấu đứng. Trên thảo nguyên cây cối đòi, tủi cũng là vật Bưu Vũ gần thân là đàn thành huyện cháu trai ruột, tự nhiên có tư cách sử dụng than tuổi cùng ngắm đến. Bưu Vũ gần thân hình cao lớn, thể phách cường tráng, nhưng khuôn mặt nhưng khá là thanh tú, ngồi ngay ngắn ở ngọn đê bên dưới, bay về một bước hành quân bản đồ chậm tư. Trên địa đồ khoa tay chốc lát, ngoắc ngó tay, truyền mệnh lệnh của ta, phân ba bộ phân đóng trại, hiện hình tam giác bài bố. Ướp lâu bộ đỉnh ở phía trước nhất, nhiều thiết tham báo. Khố Hãn bộ ở ta chết về phía bắc năm rằm nơi đóng trại. Ba bộ góc cạnh tương hỗ, chỉ cần đứng ngước bộ gặp từ hai bên trái phải hai bên công. Nhanh lập tức biến trận, không được đến chế. Bu U gần ra lệnh một tiếng, Ướp Lâu, Khố Hán hai cái bộ lạc thủ lĩnh không dám thất lễ, lập tức triều binh điều chỉnh nơi đóng quân vị trí. Hai bạn người phân ba bộ. Bu U gần tự lĩnh một vạn tinh nhuệ ở khe núi bên trong. Ướp Lâu lĩnh 5000 người đỉnh ở phía trước nhất. Khố Hán lĩnh 5000 người canh giữ ở chết về phía bắc. Ba bộ thành hình tam giác, lẫn nhau khoảng cách 5 dặm địa, một khi có biến có thể lập tức trợ rút, coi như một bộ bị đánh bại cũng không đến nỗi ngay cả mệt mặt khác hai bộ. Bu gần leo lên vỏ núi nhỏ, tự mình nhìn nơi đóng quân thiết trí hoàn thành, vẫn như cũng không yên lòng lại lần nữa căn dặn lúc lâu, hô hắn hai người, cái kia Lưu Vô Cứu am hiểu nhất tập kích, dựa vào cá nhân võ nghệ đột phá trận hình, quả cầu tuyết bình thường mở rộng thế thắng, đối phó người như thế, biện pháp tốt nhất chính là đánh lén hắn tập kích, chỉ cần đứng vững làn sóng thứ nhất chúng ta thì có cơ hội thắng lợi. Suy nghĩ một chút, rồi lườm góc lâu nói, ta lại cho ngươi 2000 người, người mặc kệ ai tới công kích, ngươi đều phải đứng vững, chết cũng nhất định phải chết ở người nơi nơi đóng quân. Lúc lâu giọng ổ mồm địa gõ gõ ngực, đầu linh yên tâm, không ai có thể đột phá ta Úc lâu nơi đóng quân. Buu gần bắt đầu. Hắn không hi vọng Úc Lâu thật có thể gánh vác Liêu Vũ tập kích, chỉ mong trong Úc Lâu có thể tha một lúc, thậm chí chỉ cần đừng dễ dàng sụp đổ là tốt rồi. Bù Ù gần tuần doanh về trướng, cùng ý màng ngủ. Nửa ngủ nửa tỉnh bỗng nhiên nghe thấy xa xa vang lên từng trận tiếng cái lệnh, trong lúc nhất thời có chút hoảng thần, nghi ngờ ở trong mơ. Đột nhiên phản ứng lại, vươn mình mà lên, vội vàng hô to, "Địch tấn công! Địch tấn công!" Do đỉnh đầu đỉnh lều vải làm thành nơi đóng quân lập tức lo người hí, cây mình lên kèn ô, ô, ô, tiếng kèn lệnh miệng núi Tiếp theo chính là ầm ầm ầm tiếng bóng ngựa. Mây đen giơ lớn, hàng khí bức người, giữa bầu trời chỉ có lấm ta lấm tấm ánh sao. Đưa tay miễn cưỡng có thể thấy được năm ngón tay. Bù Vũ gần tìm móng ngựa ầm ầm phương hướng nhìn tới, chỉ có thể trông thấy sói sơn lúc gần lúc hiện bóng ngựa, phản phất một đầu nằm nhọi trên thảo nguyên cự lang, ngoài ra cái gì đều không nhìn thấy. Như vậy lên đen, Lưu Vô Cứu sao dám tập kích? Chẳng lẽ quân hắn đều có đêm đen coi vật bản lĩnh? Ngược lại Lưu Vô Cửu liền 3000 binh mã, chết một cái thiếu một cái, giết không được Lưu Vô Cửu không liên quan, tiêu diệt Lưu Vô Cửu thủ hạ này 3000 kẻ phản bội kỵ binh là được đến thời điểm mấy vạn đại quân xuôi nam quản mục nghệ, Lưu Bưu cứu lại Vũ Dung có thể làm sao? Còn chưa là muốn oán oán nhường ra quận mục thành. Bưu Vũ dần càng nghĩ càng cảm thấy phải là cái cơ hội. Liên Liêu mạng tồi hảo, thúc dục kỵ binh tập kết, thúc dục khố hán dựa theo kế hoạch từ mặt phía bắc xuất binh về công đến địch. Lại triệu tập thân binh, xoay người lên ngựa, quyết quyết quyết, vùng vậy mã sóc hướng ốc lâu bộ xuống tới. Đồng thời âm thầm chờ mong ốc lâu có đến càng lâu, phần thắng càng cao. Có thể sau một khắc trực tiếp há hốc mổn. Lệ đối phía trước cầm ầm ầm chạy về đến rất nhiều tập nhân, có ngồi trên lưng ngựa, có liền mã cũng không, tùm la tùm lôn thế thảm thảm trước mặt mà tới. Hắn nhất thời kinh nộ, lớn tiếng hô to, "Tránh ra! Tránh ra! Có thể không người nghe lệnh." Hắn liền đó bảy, tám người, cũng không cách nào ngăn cản những này tộc nhân chạy trốn. Quay đầu lại trông thấy chính mình bộ hạ bị hội binh bọn tới liễm xiểm không thành trận hình, chỉ để thất vọng. Bùi gần kéo chuyển đầu ngựa theo hội binh chạy trốn phương hướng lao nhanh, nhưng tiếp tục thổi hảo, hiệu lệnh cố hãn bộ tiếp tục đánh lén lưu dụ. Tuy rằng không có nhìn thấy kẻ địch cái bóng, nhưng có như vậy sức chiến đấu, ngoại trừ lưu dụ không còn ai khác. Âm sơn Nam Bắc, ngoại trừ lưu dụ cũng không người nào dám động phía đông tiên ti một đầu ngón tay. Trước tiên lui lùi, một lần nữa tập kết, đợi đến hưởng đông tái chiến. Bù rù gần một bên theo đại bộ đội lùi lại, một bên âm thầm tình toán. Chật nghe thấy phía sau móng ngựa tiếng ẩm ẩm càng ngày càng nặng nghề càng ngày càng vang rội, tộc nhân kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu cũng càng ngày càng dày đậm đạp lên tộc nhân thi thể đuổi sát theo, đã đến trăm bước bên trong. Thấy lạnh cả người xông lên trong lòng. Chương 44, một con cá lớn chương 44, một con cá lớn lưu dụ sông lên trước đột nhập trong trận. Ngựa đạp cái phi, vừa sóng xung phong, ở tầng tầng người tiên ti tốc độ trung bình độ không dám chút nào, liền nghảnh đi lên sung. Này bóng đêm đen kịt, thích hợp nhất là chiến. Những người khác đưa tay không thấy được năm ngón, hắn nhưng mãn thuộc tính mãn đặc kỹ, lại có ngựa xích chố phương tiên họa kích loại này thần vật giá trị, càng có tiên nhân này một điều kỳ quái nhất là kỹ, ảnh hưởng không lớn. Có một tia tia sáng liền có thể thấy mọi vật, trên trời ngôi sao đầy đủ dùng, huấn hồi còn có rất nhiều cây bốc. Một ánh mắt trông thấy phía trước một cái tiên ti người trẻ tuổi bị một đám tinh nhuệ kỵ binh bảo vệ, lúc này phóng ngựa truy đuổi gắt gao. Tất nhiên là điều cá lớn, chí ít cùng khôi đầu một đẳng cấp. Một kích đánh tan hai cái tiên ti kỵ binh, ngựa xích thố cũng đánh bay một cái tiên ti kỵ binh. Mấy hơi thở rút ngắn khoảng cách 20 bước, lại nỗ lực, lại rút ngắn 10 bước. Vu gần quay đầu lại nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sợ vỡ mặt đức, tan nát cõi lòng địa hô quát, ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Tập thân vệ không chút do dự mà quay đầu lại, lưỡi thương mâu chặn lại lưu dụ. Lưu dụ quát lên một tiếng lớn, cung ngay hai tay nắm kích, dông nhiên quét ngang. Trọng trọng mà sắc bén phương tiên hỏa kích gào thét ở trước người lảo qua. Ầm ầm, ngay phía trước sáu, bảy cái tiên tinh kỵ binh như cuồng phong thổi khô đồng loạt bẻ gãy, liền người mang vũ khí cùng chia ra làm hai. Không chờ bọn họ nửa người trên rơi xuống đất, Lưu dụ đã phóng ngựa xẻ qua, lại như một đạo tia chớp màu đỏ. Lưu dụ chỉ một đòn, liền đột phá những này tinh nhuệ kỵ lén, ngang rời đi lại kẹp bụng ngựa tử, ngựa xích thô ra tốc, hai ba bước liền đuổi lên trước một bên tiên ti cá lớn. Dỡ lên phương thiên hỏa kích liên vách. Bù Vũ gần nghe được gào thét mà tới tiếng gió, kinh hai gần chết, theo bản năng nghiêng người rơi xuống dưới ngựa, không trở rơi xuống đất trực tiếp bị xuống, điên cùng dập đầu si tha, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân Kha bị năng nguyện hàng. Hắn bao Kha bị năng tên, chỉ muốn lừa dối quải, giả ý đầu hàng bả mệnh, sau đó tìm cơ hội đào đổ, đối với danh tiếng không có ảnh hưởng. Lưu dụ phương thiên hỏa kích gào thét mà xuống, quả nhiên nhân Kha bị năng bà dừng lại. Cái kia nghe nhiều nên thuộc tiên ti đầu lĩnh Quả nhiên là điều cả lớn, không chỉ trong lịch sử để lại đền, còn chiếm cứ một đoạn độ dài, đánh giá cũng rất cao, là đàn thạch họa sau khi xuất sắc nhất tiên ti đầu lĩnh một trong, suýt chút nữa nhất thống tiên ti ba bộ, là tiên ti quật khởi nhân vật then chốt một trong. Nếu không là ngay lúc đó vũ trụ thứ sử phải thích khách ám sát, này kha bị năng thành tựu tất nhiên càng cao hơn. Lúc đó tạo Ngụy binh cường mã tráng chiến tướng như mây, đánh ô hoàn đánh tiên ti theo lý thuyết nên dễ như trở bàn tay, kết quả này kha bị năng làm cho ngay lúc đó vũ trụ thứ sử chỉ có thể phái người ám sát, có thể thấy được thật là lợi hại. Vì lẽ đó, nhất định phải chết. Lưu Vũ nâng lên Phương Thiên Hỏa Kích, lại một lần nữa vúa xuống. Buu Gun gần ngạc nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, đầu nổ tung, tại chỗ tạ thế. Buu Gun bại đầu mà chết. Lưu Dụ thu hồi Phương Thiên Hỏa Kích, tiếp tục xung phong. Vẫn giết tới sát trời mở sáng mới thu tay lại. Trước mắt đã không có sống sót người tiên ti. Lữ Bố rục ngựa mà tới, vết máu đầy người, tinh thần nhưng hết sức phấn khởi, chúa công, một trận chạm thủ hơn một vạn, thu được rất nhiều, trong đó có hơn 5000 bộ tinh xảo chất giáp thiết khôi, chiến mã cũng có 12000 tớt, ngài còn chém giết bộ hề tiểu nhi tử của Hả? Buu Gun Đúng, liền gái kia bị ngài bạo đầu người tiên ti, hắn là bộ hề tiểu nhi tử, khôi đầu thân đệ đệ, cũng là này hai vạn người thống lĩnh. Ha ha ha, lại dám gạt bản đô úy, nói mình là Kha Bị Năng. Thát Bạt Hạ nghe được Kha Bị Năng tên, tiến đến trước mặt, "Chúa công, vừa nãy thẩm vấn quá, Kha Bị Năng là Hòa Liên Tân Phúc, có điều không có ở bên này, ở Mãn Di Quốc đóng giữ đây." Cái này bùi ủ gần cũng tương tự là trong lịch sử lưu danh tiên ti thủ lĩnh, tồn tại cảm cùng Kha Bị Năng gần như đều rất cao, cũng là một con cá lớn. Trong lịch sử, Hòa Liên chết rồi, trung bộ tiên ti phân liệt thành ba bộ, gần, Kha Bỉ Năng tú lợi các lính một bộ. Chỉ là năng lực không bằng Kha Bỉ Năng, bị Kha Bỉ Năng đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị Kha Bỉ Năng chơi đến xoay quanh, cuối cùng bị Kha Bỉ Năng chém giết. Nhưng phân lượng không thấp, trước tiên chém cũng không sai. Cho tới Kha Bỉ Năng để hắn sống thêm mấy ngày, quay đầu lại lại chém, không kém này một chốc. Nghĩ tới đây, lúc này hạ lệnh, tại chỗ đóng trại, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai thẳng đến đầu thành thành. Lữ Bố cùng các bạn hạ dù muốn hay không địa lệnh mệnh. Hiện tại, bọn họ đối với Lưu Dụ phục tùng hơn đến càng cao, trên căn bản Lưu Dụ nói cái gì bọn họ liền nghe cái gì. Lưu dụ chỉ có cá nhân thuộc tính hệ thống, không nhìn thấy bọn họ trung thành độ, nhưng mơ hồ có thể cảm thấy được, Lữ Bố, chắc bạc hạ những người này theo hắn đánh một quãng thời gian trở sau, trung thành hơn đến càng cao. Những người khác không nói, chỉ nói lưu Bố, đây chính là trong lịch sử kể đến hàng đầu kẻ phản bội, mới vừa nhờ bà lúc mỗi ngày ra muốn nghi vấn, có thể hiện tại nhưng hoàn toàn thay đổi rằng, dốc, càng ngày càng tuân theo. Lại quan sát một quan thời gian, nếu như lưu Bố trung thành độ không có vấn đề, liền thưởng hắn điểm hệ thống xuất phẩm thứ tốt, binh khí, bảo mã, thư tịch cùng với cái khác tăng hóa, không đúng vậy chỉ có thể ở lại đạo cụ bên trong ăn Ma Liên, bộ hề huynh đệ hai người nhìn túi đầu đủ dữ dụ đại binh, từng người khiếp sợ. Bộ hề càng hai mắt phú lửa, nắm chặt một cái thiên phu trưởng lớn tiếng quát hỏi, "Bù đủ gần đây?" Thiên phu trưởng lơ lớp lo sợ nói, "Ít, thiếu đầu lĩnh bị bị lưu dụ bổ đầu. Bộ hề nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra heo đao đâm vào thiên phu trưởng lồng ngực, rút ra, lại điên cuồng bánh chém, cho đến chém vào thưa thất mới thở hổn hển có quắc ngồi dưới đất. Hai đứa con trai, trong vòng nửa tháng trước sau chết ở lưu dụ trong tay. Càng nghĩ càng giận, đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ chót, hướng về phía Hòa Liên quát, "Xuất binh!" Xuất binh! Tấn công Quảng Lục huyện, bắt sống Lưu Vô Cứu, ta muốn đem hắn quấn vào trên tế đàn ngàn đao bầm thây." Hoa Liên nhưng ánh mắt lấp loé. Bộ hề vọt tới Hoa Liên trước mặt, lớn tiếng chất vấn, "Ngươi sợ kẻ nhu nhược? Thế cho ngươi vẫn là ba bộ tiên ti đại nhân đây, Vị chỉ là đô uy dọa thành bộ dáng này?" Mất mặt, lại quấn lên, "Ngươi không dám xuất bình, ta dám. Cho ta hai và người. ta cùng Lưu Vô Cứu liều mạng." Hòa Liên hít sâu một hơi, biểu hiện quái dị địa hỏi, "Ngươi còn có bao nhiêu người?" "Chỉ ít ba bạn." Đắc Lực Dũng sĩ đây, Bộ hệ chính mình bộ lạc vốn là ít người, làm mất đi đại nhân vị trí sau lại chạy rất nhiều, đều nhờ hai đứa con trai chống, Đại nhi tử Khôi đầu dũng mãnh, tiểu nhi tử bù cũng gần dũng mãnh mà đa trí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai đứa con trai đều có thể trở thành hợp lệ bộ lạc thủ lĩnh, không tồn tại không người nối nghiệp vấn đề. Có thể hiện tại, không còn hai nhi tử, liền cái có thể lĩnh binh người đều không có. Người tiên tri là bộ lạc chế, tất cả quyền lực đều tập trung ở thủ lĩnh người một nhà trong tay, vì củng cố quyền lợi, bình thường sẽ không để cho người ngoài nắm quyền. Tộc nhân cũng quen rồi nghe theo thủ lĩnh một nhà chỉ huy, huyết thống thượng. Không có người thân, ở trên thảo nguyên chẳng khác nào diệt tộc, liền tộc nhân cũng sẽ nhờ vào cái khác càng cường thịnh bộ lạc. Bộ hề ý thức được điểm ấy, hơi biến sắc mặt, nhưng lập tức quát, ta còn có thể chiến, ta tự mình lĩnh binh xuất chiến quảng mục huyện, coi như giết không được Liễu Vũ cũng phải cùng hắn chém giết đến cuối cùng một binh một tốt. Hoa Liên lắc đầu một cái, không thể làm không sợ hy sinh, lại hướng Tâm Phúc nói, "Phù La Hàn, mang ta huynh trưởng đi tỉnh táo một chút, tạm thời đem hắn bộ lạc thu về đến ngươi danh nghĩa, ngươi tạm thời đảm nhiệm bộ lạc thủ lĩnh." Phù La Hàn đã hỉ, đã tạ thúc phụ. Phù La Hàn cũng là thành hoại tổ tử, nhưng phụ thân chết sớm, chỉ có thể gợi nuôi ở Hòa Liên bên người, nghe được Hòa Liên mệnh lệnh, không chút do dự mà tha cất bước hề lên đi. Bộ hề vừa giận vừa sợ, "Hòa Liên, người muốn làm gì?" Một bên giấy giụa một bên kêu cứu, nhưng nhân tuổi già yếu đối bị phù La Hàn mạnh mẽ kéo ra ngoài. Hòa Liên trước sau mà không hề cảm xúc, cho đến bộ hề tiếng kêu cứu im bặt đi, mới thở ra một hơi, hướng tâm phúc nói, "Lập tức truyền lệnh Kha Bỉ nàng trở về, tập trung binh lực tử thủ đô đình, tuyệt không có thể để lưu dụ tiêu diệt từng bộ phận." Chương 45, Xuất binh 3 chương 45, Xuất binh 3 ngày mùng ngày 1 tháng 11. Khả bị năng suất lính một vạn tinh nhuệ trở về Vân Đỉnh, vội hỏi, lại nhân lưu dụ thật biết đến công. Hoa Liên Hỏa thành nói, cái kia Lưu vô cứu tiền nhiệm sau khi mỗi một chiến đều là lấy ít thắng nhiều, có thể thấy được gan lớn đến cực điểm, lần này ở sói miệng núi chém mù gần, chỉ có thể thừa thắng xông lên. Có thể chúng ta vương Đỉnh có tường thành bảo vệ, lưu dụ coi như như thế nào đi nữa thần thông quảng đại, cũng không thể lấy 3000 kỵ binh công thành chứ. Trong thành có hai vạn người đóng giữ, ngoài thành càng có hơn 100000 tinh nhuệ kỵ binh, binh lực gấp trăm lần cho hắn, tiểu nhân thực sự không nghĩ ra hắn làm sao công. Khả bị năng mịt mở biểu đạt đối với Hòa Liên bất mãn, đại nhân, chúng ta chỉ cần chuẩn bị nhiều mũi tên, nhìn thấy hắn, cái bóng liền bắn tên, vạn tiên cùng phát, chính là thần tiên cũng khó thoát khỏi cái chết, huống hồ hắn một người phàm tục. Lại nói, coi như hắn may mắn không chết, hắn bộ hạ đầy, chẳng lẽ những kỵ binh kia cũng có đào thương bất nhập khả năng. Hoa Liên tự nhiên không tin Lưu Dụ giám suất 3000 kỵ binh công thành, nhưng hắn chính là sợ sệt. Lưu Dụ nửa năm qua đi như gió gặp người liền rét, nơi đi qua nơi chó gà không tha, so với năm đó Hoắc Hư bệnh, vệ thành, đầu đều cảm nhận. Hắn không muốn trở thành cái thứ hai thắc bạn cấp phần. Hắn chỉ muốn hội tụ ưu thế binh lực tử thủ đô thành, không ý tứ gì khác. Có thể thủ bao lâu toán bao lâu, ngược lại hắn không nỡ rời đi thành phố này, không muốn trở về trụ lưng ngựa trụ lều bài theo dòng di chuyển tháng này, những tháng ngày này quá khổ, mệt, lạnh, nguy hiểm, muốn bận tâm sự tỉnh quá nhiều quá nhiều, vẫn là trụ trong thành thị thoải mái. thích ý vì lẽ đó mạnh mẽ hạ lệnh, Lưu Vô Cứu là người điên, chúng ta sao biết hắn gặp làm gì? Kế trước mắt, chỉ có tăng mạnh phòng bị bình an vượt qua mùa đông này, mùa đông này đã chết rồi quá nhiều người, không thể lại chết rồi, vượt qua mùa đông này, đợi đến sang năm mã nhi béo tốt sau sẽ cùng hắn tính toán. Suy nghĩ một chút lại nói, Lưu Vô Cửu dung manh đi nữa cũng chỉ là một nho nhỏ đơn vũ, Sóc Vương quận thái thú, Định Châu thứ sử, Triều đình đều có thể quản hắn, ngày mai viết tin một phong đưa đến bọn họ Triều đình, kiện cáo Lưu Vô Cứu tùy ý khai chiến, yêu cầu bọn họ Triều đình đem hắn điều đi, bằng không liền điều động mấy trăm ngàn người tiền tiêu chiếm lĩnh nhạn môn vân trung ngũ nguyên thậm chí thái nguyên. Kha bị mày, đầu, kế này rất diệu, hắn gấu vá nhiên không muốn tội chúng ta, điều đi lưu dụ liền có thể miễn đi một hồi đại chiến, hoàng đế cùng cả Triều nhất định sẽ đáp ứng. Hoa Liên lộ ra định liệu trước đủ cười, làm Cao Thâm khó dò chạm, Kha Bỉ Năng, này chính là quân mưu, có thể sử dụng quyền mưu giải quyết vấn đề, không cần thiết để bộ lạc các dung sĩ liều mạng. Kha Bỉ Năng ngay vậy, đăm chiêu, tiểu nhân nhớ kỹ. Vừa dứt lời dưới, Phù La Hàn xông tới, thúc phụ, lưu dụ đến đến rồi. Hoa Liên sắc mặt biến đổi lớn, ở đâu? Ở ngoài 30 dặm, mới vừa xông tới chúng ta một cái bộ lạc, diện hơn 3000 người. Thúc phụ, làm sao bây giờ? Chuẩn bị nhiều tên, thấy người liền bắn, không nên cùng hắn va chạm nhau, càng không nên cùng hắn đấu tướng. Còn có, chiến lệnh mỗi cái bộ lạc vứng vẻ vương đỉnh giơ bảo, lấy vương đỉnh làm trụ cột tử thủ, đối đại hắn đến công lúc lấy cung tên tiêu hao hắn nhân mã. Kha bị năng, ngươi lập tức viết công văn cho Hán triều hoàng đế, sai bảo tiết xuôi Nam tấn Dương hành, để Tịnh Châu thứ sử hộ tống đến Lạc Dương. Hoa Liên tuy rằng vô dụng, nhưng cũng là đản thạch hoạ tỷ bị bồi dưỡng người nối nghiệp, ít nhiều gì có chút đồ vật, chí ít biết công văn, đặt phái viên những này quốc cùng quốc trong lúc đó giao lưu lễ nghi, sẽ không tùy tiện biết một phong tin đưa đến Lạc Dương. Hòa liên một hơi truyền vài cái mạc vẫn như cũ đứng ngồi yên, thỉnh thoảng chiêu phủ La Hán, Kha bị năng dò hỏi. Mà tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia, tất cả đều là lưu dụ tập kích bộ lạc tin tức xấu. Tâm loạn như ma bên dưới, chỉ có thể liên tiếp hạ lệnh các bộ lạc tập kết co rút lại, cũng khẩn cấp điều động các bộ lạc thanh niên trai tráng thành lập đội ngũ. Ngăn ngắn 2 đến 3 ngày, đầu hàng ngoài thành hội tụ hơn 300.000 người, thành lập kỵ binh hơn 100.000. Tính cả trung bộ tiên ti nghề nghiệp kỵ Bình, tổng cộng 150.000 người. 15 vạn kỵ binh, 5 vạn tinh nhuệ, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một nhánh cường đại đến sức mạnh đáng sợ, đừng nói chinh chiến thảo nguyên, chính là xuôi nam trung nguyên cũng đủ để tranh bá thiên hạ. Đỉnh cao Hán Vương hướng cũng rất khó một hơi điều động nhiều như vậy tinh nhuệ kỵ binh. Nhưng Hỏa Liên vẫn như cũ ngủ không yên ổn, tổng lo lắng lưu dụ đột phá chủng vây giết tiến vào đô thành, là lấy một lần lần căn dặn các bộ lạc cùng bạn phu trưởng môn, nhất định phải cẩn thủ đô thành, không, có ta mệnh lệnh, không cho phép ra chiến. Kha bị năng thực sự không nhịn được, tiến lên một bước, đại nhân, ngoài thành có 300.000 người, mỗi ngày người ăn mã chi tiêu lãng phí rất nhiều, nếu không xuất chiến, dùng không được mấy ngày liền sẽ ăn tận lương thực dự trữ. Giết bò, giết mã, thực sự không được liền giết nô lệ, cái nào năm mùa đồng không phải như vậy? Đạo nhân, nếu là ở từng người trong bộ lạc, các bộ thủ lĩnh tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp vượt qua mỗi cái mùa đông, có thể hiện tại ngài điều động các bộ lạc thanh niên trai tráng xung quân, cũng không thể còn để bọn họ giết chính mình bộ lạc dê bỏ no bụng chứ." Kha bị Năng nói tới chỗ này, lại cắn răng nói, coi như bọn họ đồng ý, cũng chống đỡ không được quá lâu, trong ngày thường ăn ít một chút không thành vấn đề, có thể hiện tại lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu, mỗi ngày tiêu hao càng nhiều, thời gian một lâu tất nhiên lòng sinh bất mãn, "Mà khác? Mặt khác cái gì? Mặt khác, các bộ lạc làm đến nổi loạn, tất lạc rất nhiều dê bỏ lương thực thậm chí đều bại." rất nhiều bộ lạc chỉ có thể cùng xúc vật trên một khối qua đêm, bây giờ còn có thể kiên trì, đợi đến tuyết dời. Hoa Liên nghe lời nói này, một quang âm tình bất định, ý đi người tâm ý. Đại nhân, tử thủ Vương Đình không phải kế hoạch lâu dài, không bằng trợ dịp hiện tại bình cường mã tráng chiến ý tăng lên tìm tới lưu dụ quyết một trận tử chiến, kha bị năng như đinh chém sắt nói, tiểu nhân nguyện làm tiền phong. Phù La Hàn cũng ở bên cạnh phụ họa, thúc phụ, chúng ta có 15 vạn tinh nhuệ kỵ binh, Lưu vô cứu cũng chỉ có hơn 3000 người, 15 vạn đối 3000, chắc nhi thực sự không nghĩ tới chúng ta bại trận phương Bắc chúng ta chính là không nhúc nhích mà hắn chết, cũng có thể đem hắn mượn chết. Hoa Liên buồn bực mất tập trung địa vùng vùng tay, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, lưu Vô Cứu không phải hời hợt hắn người, đừng nói 50 lần cho hắn, chính là gấp trăm lần ngàn lần, ta cũng không dám nói đã thắng. Kha bị Năng không còn để mặt, trực tiếp chất vấn, đại nhân, ngài đến cùng đang sợ cái gì? Hoa Liên vô bàn đứng dậy, căm tức Kha bị Năng, nhưng trách cứ lời nói lại không nói ra khỏi miệng, trước mặt này hai người trẻ tuổi là hắn số lượng không nhiều có thể dự dự dẫm tài, có nghệ, cũng có thể xử lý trong bộ lạc việc vặt vãnh, dùng phi thường thuận lợi. Đổi ly cái này, liền cái thay đều không. Phù La Hàn cũng nói theo, "Thúc phụ, chúng ta thật không cần thiết sợ sệt Lưu vô Cứu, chúng ta không phải Tháp Bạt Thị, Tháp Bạt Thị tính toán đâu ra đấy cũng là bốn, năm bà người, lại ít phòng hộ, chúng ta mấy trăm ngàn người, lại có tường thành bảo vệ, Lưu vô Cứu chính là mọc ra cánh cũng không bay vào được, Lưu Ba vạn tinh nhuệ thủ thành, 10 vạn nhân mã vây chặt Lưu vô Cứu, phân hai vạn nhân mã một đường xôi nam trực công quảng mục diện, khiến Lưu vô Cứu đầu đuôi không thể nhìn nhau. Chúng ta tất nhiên hoàn toàn thắng lợi." Nói đến đây, một chân quỳ xuống, nhìn thẳng Hoa Liên, "Thúc phụ, xuất binh đi." Kha bị năng lập tức đổ tới. Một chân quỳ xuống, nhìn thẳng Hoa Liên, cất cao giọng nói, "Đại nhân, xuất binh đi." Chương 46, Song Anh Bắc Cung Chương 46, sau Anh Bắc Cung Hòa Liên gắt gao tập trung trước người quỳ hai người. Một cái cháu ruột, một cái hơn hẳn cháu ruột. Hiện tại nhưng ngược lại Bắc Cung, ép mình xuất binh tấn công Lưu Dụ. Trần Chuỷ phản bội. Hòa Liên trong lòng nổi lên từng trận sát ý, nhưng cuối cùng nhìn xuống, ngồi trở lại đi, thẳng hắn một cái, Hòa Thanh nói, "Chiêu binh tấn công Quảng Vũ huyện này một chiều không sai, rất được Vây cứu Triệu Chi Tinh diệu, nhưng nhất định phải đầy đủ bí ẩn, không thể để cho Lưu Dụ phát hiện." Suốt năm sau khi tranh thủ ngay lập tức công phá Quảng Mục thành cũng triệt để chiếm lĩnh, đứa đoạn mất Lưu Vô Cứu đường lui. Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không an toàn, dặn dò như thực sự không cách nào công phá Quảng Mục thành, liền chung quanh càn quét, làm hết sức tiêu diệt Quảng Mục huyện sinh lực, đáng chết, giết, nên lập cho đánh, nên tiêu diêu, không cho nét mực. Vẫn như cũng cảm thấy đến không an toàn, bổ sung lại hai câu, như Lưu Vô Cứu về phòng thủ, tuyệt đối không nên dây dưa với hắn, trực tiếp đi vòng trở về, chỉ cần bức bách Lưu Vô Cửu rút về Quảng Mục huyện, coi như hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nhiều người mã nhiệm, có nhiều thời gian với hắn chậm giải đấu. Đợi đến chiều đỉnh đem hắn rời Quảng Mục huyện, này Tịnh Châu Bắc bộ vẫn là chúng ta người tiên ti thiên hạ. Phù La Hàn cùng Kha Bỉ Năng đại hỉ, cùng nhau hành lễ, "Chân nhi, tiểu nhân, tuân mệnh." Hoa Liên hít sâu một hơi, "Kha Bỉ Năng, người xuất lính hai vạn tinh nguyệt, tự mãn di cốc sôi nằm ngủ nguyên quận, lại hướng Tây tấn công Quảng Mục huyện. Vừa nhìn về phía Phù La Hàn, người xuất lính 10 vạn người vây quanh lưu dụ, có giết hay không hắn không trọng yếu, tiêu diệt binh lực của hắn làm chủ, như vậy, cái khác thì tôi thu được Quảng Mục huyện tức, một người một ngựa trở lại cũng vô dụng." Kha Bỉ Năng cùng Phù La Hàn lại lần nữa lĩnh Ra ngoài, liếc mắt nhìn nhau, Khó mà nhận ra gật đầu, từng người đều binh. Kha bị năng lĩnh hai vạn kỷ binh, trong đêm xuôi nam, đi mạn di cốc khẩu đến Ngũ Nguyên quận cảnh nội, ở Ngũ Nguyên thái thú Lý Cẩn mọi người nơm nớp lo sợ trong ánh mắt, chạy đội lũy cây, đánh thẳng quang độ hiện. Phù La Hàn thì lại phái ra tiểu cỗ thám báo trung quanh siêu tầm lưu dụ hội tung. Đầu hàng thành Tây 50 dặm nơi. Lưu Dụ ung dung thong thả địa nhai kị thịt bò khô, sự chú ý nhưng tất cả trên bản đồ, trên bản đồ vẽ ra đầu hàng âm sơn giản dị đối lập vị trí đổ. bên trên đánh dấu một chuỗi xuyến số. Lữ Bố báo, "Chúa Công, lại tiêu diệt một nhánh tiên ti báo." bao nhiêu người? 40, 50 cái. Đây là ngày hôm nay thứ mấy chi? Thứ 6 chi. Lưu Dụ cười cười, từ ngày hôm qua bắt đầu, người tiên ti tinh nhuệ thám báo bỗng nhiên tăng nhanh, đồng thời toàn bộ là chủ động tấn công, phụ tiên, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lữ Bố mập mịt, cái gì? Lưu Dụ đứng dậy, nắm chặt phương tiên hỏa kích, chuyện này ý nghĩa là người tiên ti muốn động thủ. Lữ Bố vừa nghe lời này, nhất thời lại hỉ, tốt, động thủ tốt, bọn họ tụ một khối vẫn đúng là khó đối phó, kha kha kha, bọn họ chủ động tìm chiến không thể tốt hơn. Lưu Vũ lắc đầu, Tụ một khối có tụ một khối đấu phát chủ động tìm chiến có chủ động tìm chiến đấu pháp xoay người lên ngựa nói ta càng hy vọng bọn họ có thể tụ một khối một lần là xong vì lẽ đó cho bọn họ một điểm nho nhỏ chấn động phụ tiên theo bản đối uy đánh thẳng đầu hoàn thành ta trực đánh thẳng đầu hoàn thành có thể thành công sao lưu dù không hề trả lời phóng ngựa mà ra đồng thời thổi lên cái lệ chính đang nghỉ ngơi kỵ binh nghe được tiếng cảnh lệ lập tức xoay người lên ngựa theo sát mà đi Lữ 4 là ngơ cũng gấp bậ bị sông lên lương ngửa gấp gp từ, từ đổi đổi theo lưu dụ đi theo sau lưu dụ sông thẳng đầu hoàn thành Phu La Hà ngay lập tức nhận được tin tức, cũng xoay người lên ngựa, lập tức thông báo các vị vạn phu trưởng, cần phải nghe lệnh mà đi, bất luận người nào không cho cùng Lưu Dụ đấu tướng, gặp mặt liền bắn tên. Vắn hết liền chạy, không cho ứng phó. Một bên hướng Lưu Dụ vị trí truy đuổi, một bên truyền lệnh cái khác vạn phu trưởng cùng bộ lạc thủ lĩnh vây chặt Lưu Dụ. Càng luân mã cường điệu trước định ra chiến đấu sách lược, không đấu tướng, không đứng phó, không va chạm nhau, chỉ bắn tên. Tham báo cùng lính liên lạc chạy giống như nước bắn lại, lan truyền hắn mệnh lệnh, báo cáo chiến trường động thái. Tướng quân, phát hiện Lưu vô cứu hành tùng, chính phương tây Lưu Bô điều hướng đông hành quân, tốc độ cực nhanh. Thân lâu bạn phu trưởng xuất quân vây chặt. Thân lâu bạn phu trưởng bản tên. Thất lâu bạn phu trưởng bị Lưu Bô cứu một kích chém xuống dưới ngựa. Lưu Bô cứu tiếp tục đột phá. Tát phục bạn phu trưởng chính đang truy đuổi Lưu Bô cứu. Tát phục bạn phu trưởng mất dấu rồi, Lưu Bô cứu đột kích tốc độ quá nhanh. Lưu Bô cứu thẳng đến Vương Đình đi tới. Một điều cuối cùng tình báo để phụ La Hàn vừa giận vừa sợ. Lưu Bô cứu lại chủ động Vương Đình. Hay là thật dự định lấy 3000 kỵ binh tấn công trung không bằng Trung cao to, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng công phá. Hồ trong thành có 3 vạn tinh nhuệ, ngoài thành cẳng có 10 vạn tinh nhuệ cộng thêm hơn 10 vạn độc nhân, hắn làm sao giảm suất 3000 người xông thẳng vô đỉnh? Cứ việc không nghĩ ra, nhưng Vũ La Hàn vẫn là không dám chỉ hoãn, đội vàng chỉ huy đại quân từ bên ngoài tầng tầng lớp quanh. Mãi đến tận Tân một cái tình báo truyền đến, tướng quân, vương Đỉnh, phá, Phù La Hàn kinh hãi, một cái tóm chặt lính liên lạc, làm sao phá? Lưu vô cứu một người một người vọt tới cửa thành, một kích đập phá cổng thành, nhưng mà, sau đó liền như vậy mà bảo. Sau đó thì sao? Trong thành nội lửa, Phù La Hàn triệt để người một kích đập phá cổng thành, này vẫn là người sao? Sợ không phải thần tiên hạ phạm. Một người một ngựa phá bức định, chuyện này truyền đi, người tiên ti sẽ trở thành trên đời này buồn cười lớn nhất. Người hung nô bị người hán đánh cho chật vật chạy trốn, nhưng cũng không có được quá như vậy sĩ nhũ. Tâm Phúc thì lại vội vàng hỏi, "Chủ nhân, làm sao bây giờ?" Phú La Hàn hoàn hồn, vội vàng truy hỏi, "Lưu vô cứu bộ hạ đây, chết rồi bao nhiêu?" "Thử thương không nhiều." "Làm sao có khả năng?" Lẽ nào các bộ không bản tên?" "Lưu Bô cứu bộ hạ toàn tiết giáp thiết khôi, chúng ta tiến bắn công thủng, hơn nữa" Do do tốc độ bọn họ quá nhanh, không chờ mưa tên hạ xuống liền đi ra ngoài. Làm sao có khả năng như vậy nhanh? Tiểu Nhân nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Lưu Vô Cứu cùng hắn bộ hạ chính là chạy trốn nhanh chóng, một cơn gió như thế, liền chúng ta tinh nhuệ kỵ binh đều không đuổi kịp. Tất phục vạn phu trưởng Dương cung lúc Lưu Vô Cứu còn ở tầm bắn, đợi đến bắn tên, đã chạy đến ngoài trăm bước, lại truy đổi lúc đã không nhìn thấy cái bóng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đáng chết. Lưu Vũ Cứu bộ hạ rõ ràng nhiều là người tiên ti cùng tiên tí ti mã, vì sao ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong mạnh đến cái mức kia? Điều nhân cũng không rõ ràng, ngược lại Lưu Vô Cứu cái kêu 3000 người chạy trốn nhanh chóng. Phù La Hàn hít sâu một hơi, cẩn thận suy nghĩ đối sách. Thanh đã phá, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Nhất định phải lấy công chủ tội, bằng không nhất định sẽ bị thuốc phụ trách phạt. Trừ phi, Tốc phụ đã chết ở lưu Dụ cái dưới. Nhưng trong thành có ba vạn tinh luyện, thuốc phụ bên người càng có rất nhiều dũng sĩ. Mà Lưu Vô Cứu tiến vào thành thì sẽ mất đi tốc độ ưu thế, rón manh đi nữa cũng thương không được Tốc phụ phần. Cũng được, là cái cơ hội, đại quân vây thành, đem Lưu Vô Cứu vây nốt ở trong thành. Đến lúc đó trong ngoài giác ông, Lưu Vô Cứu chắc chắn phải chết. Phù La Hàn nghĩ đến bên trong, lúc này triệt lệnh, lập tức mệnh lệnh các vị vạn phu trưởng hướng về vương đỉnh tập hợp, bốn phía vây quanh, không cho thả một người một con ngựa ra khỏi thành, thấy thỏ đầu ra, trực tiếp bắn lên. Chương 47, đưa điểm ấm áp chương 47, đưa điểm ấm áp Phù La Hàn lời còn chưa dứt, lại có thám báo đến báo, tướng quân, Lưu Vô Cứu lại đánh tan cổng phía đông chạy. Đánh tan cổng phía đông. Chạy. Lưu Vô Cứu từ cửa phía tây phá cửa mà vào, một đường bay nhanh, giết mấy trăm người sau đánh tan cổng phía đông nên ngang rồi đi. Thủ thành người đâu? không ngăn được, đánh rắm. ba vạn người ở trong thành, dĩ nhiên không ngăn được chỉ là 3000 người, ngăn cản lưu vô cứu, chết hết, không một người làm một hiệp được lại đại nhân tinh nhuệ nhất sói vệ cũng không ngăn cản. Phù La Hàn nghe vậy vừa tức vừa vội, nhưng không có biện pháp gì. Sói vệ là ra gia hắn đàn thành hoè lưu lại tinh nhuệ kỳ bình, toàn bộ noi theo hắn chiều vũ lâm làng, áo giáp, vũ khí, trang sức hầu như giống như lúc, thành viên là các bộ lạc tuyển chọn tỉ mỉ con cháu tộc, mỗi người cao to cường tráng dũng trung thành, là trung bộ tiên ti cấm đều không ngăn được, có thể chăng ai trên hắn ra da đàng thành hoặc, Phù La Hàn thở dài, rồi lại không nghĩ ra Lưu Vũ muốn làm gì, phá cửa mà bảo, lại phá cửa mà bảo, chỉ là vì Dương Vũ Diệu y. nhưng cũng chỉ có thể vội vàng hướng về Vương đỉnh tụ tập. Hoa Liên sợ hãi không thôi, không được dò hỏi, Lưu vô cứu thật chạy. Tân Phúc đội và an ủi, chủ nhân, Lưu vô cứu rất sổng chạy, cửa phía tây tiến vào, cổng phía đông ra, một khắc không dám dừng lại. Muôn, muôn phá. Lập tức phái người tu bổ, không, gia căng. Hoa Liên gào thét, Đường Đường Vương đỉnh cổng thành, lại bị người một kích đánh ngã, vô cùng nhạ. Vô cùng nhá. Tâm Phúc thấp dọng nói, "Chủ nhân, tiểu nhân hỏi qua người hắn thợ thủ công, hắn nói đầu hàng thành vốn là Lâm thời kiến đạo, thành cửa nhỏ bạc, lại hơn trăm năm chưa tu sửa, bị một kích đánh nát đúng là bình thường. Ta mặc kệ, lập tức tu sửa." Dùng thâm hậu nhất vật liệu gỗ. "Phát sinh nữa chuyện như vậy, ta trước tiên chém đầu ngươi." "Tiểu nhân vậy thì đi làm." "Còn có, chuyên lệnh phụ La hàn, để hắn lập tức xuất binh hồi viên, tử thủ cương đỉnh, không có ta mệnh lệnh không cho chủ động tấn công. Bằng không lấy tội mưu phản xử trí." Đầu hàng thành đông 50 giằm nơi. Lưu Vũ gìm lại ngựa sích thố. Cất tiếng cười to, ha ha ha ha, phu tiên đã nghiền hùng. Lữ Bố cũng cất tiếng cười to, đã nghiền. Thật con mẹ nó đã nghiền. Lại tự đáy lòng mà khinh phục, chúa công cũng quả thực uy mãnh, như thiên thần hạ phàm, dĩ nhiên một kích đánh nát Tiên Ti Vương đỉnh cũng thành, như có thần trợ. Nếu không có như vậy, bố nào có cơ hội ở Tiên Ti Vương đỉnh bên trong dục ngựa chạy trộm. Lưu trụ to lớn hơn nước cười, một kích lại phá thành, nên ngang rời đi. Nay trải nghiệm, quả thực không muốn quá thoải mái. Đưa vào đến người Tiên Ti thị giác, không chỉ là vô cùng một nhã, càng là một hồi ác mộng, một hồi địa ngục cấp trải nghiệm. Nhất Gian có thể hữu chết. Lữ Bố cười thôi, chăm chú đặt câu hỏi, "Chúa công, vì sao không thừa dịp loạn đánh vào người Tiên Ti cái gọi là Hoàng Dung, bắt sống Hoa Liên?" Lưu Dụ cười nói, "Phùng Tiên, đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất xưa nay không phải một cái nào đó cái Tiên Ti thủ lĩnh, mà là này mấy trăm ngàn người Tiên Ti, dù cho những này người Tiên Ti là một đoàn cát vụ, chỉ cần bọn họ sinh sống ở nơi này, Bắc Bộ biên cảnh liền vĩnh viễn không bao giờ an bình, vì lẽ đó, bạn đồ ý chiến lược mục đích từ vừa mới bắt đầu chính là tiêu diện sở hữu người Tiên Ti, để người Tiên Ti vong tộc diệt chủng." Dừng một chút nói tiếp, vì lẽ đó bản đô ý muốn đem người tiền ti tụ tập cùng nhau, tụ Ma Diệt Chi, hiện nay cũng là Hòa Liên có cái số này, triệu lực đem mấy trăm ngàn người tiền ti tụ tập cùng nhau. Lại nói, mặc khác, Hòa Liên là đàn thành ngoại con trai ruột, uy vọng cao, sức hiệu triệu mạnh, nhưng nhát gan vô năng ham muốn hưởng lạc, người tiền ti lấy người như vậy dẫn đầu lĩnh, đối với chúng ta tới nói là một cái chuyện may mắn, giết hắn, đổi đến cái anh minh quả cảm, chỉ tăng thiên phước. Lữ bố nghe được giật mình, chúa công anh minh, chỉ là bố thực sự không nghĩ tới làm sao tụ ma diện. Lưu Vũ ha ha cười nói, 300000 người tụ hội tỏa thành nhỏ này, mỗi ngày tiêu hao rất nhiều, bản đô úy không tấn công, chỉ xa xa nhìn, bọn họ liền sẽ tự mình sinh loạn. Liền như thế nhìn. Đó là dưới hạ sách, bản đô úy mạo hiểm phá tan thành, không phải là đơn thuần vì để cho bọn họ tụ tập cùng nhau. Đó là. Lữ Bố nghe vậy, thích vào một ngụm khí lạnh. Ngày đông khô hạ, trên thảo nguyên hơi có chút sao hòa tử, liền sẽ sinh thành liệu nguyên tri hỏa. Thu hồ 300000 người thêm nhiều vô số kể la ngựa dê bỏ tụ tập cùng nhau, còn có rất rất nhiều lều trại, này một cây xuống, người cùng xúc vật không biết muốn tiêu chết bao nhiêu. Cái này hỏa thật muốn có thể nổi lên đến, vẫn đúng là có thể thực hiện tụ mà diệt chi mục tiêu vĩ đại. Nghĩ tới đây, nhất thời hương phấn, trong mắt buốc lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, chúa công, khi nào độc đủ Lưu dụ ngầm đầu nhìn trời, chờ bản đô bí mượn trước một trận gió đông. Mượn gió đông. Bãi đàn, bãi trận. Thân minh lập tức hành động, có trước cầu mưa trải qua, cái trò này quy trình phi thường thông thạo, chỉ dùng một phút, liền ở gò núi nhỏ trên dọn xong một cái giản dị thế đàn. Lưu Vũ tay phải xách ngược chém sả kiếm ngón trỏ trái ngón giữa mang theo quá huyền sinh phù lên đài sau khi thua tay múa chân nói lẩm bẩm, ở trong lòng một lần lại một khắp nơi nhắc tới gió đông đến gió đông đến. Cho đến bắn ra gợi ý của hệ thống. Phát động tiên văn đặc kỹ, thay đổi chiều gió, vì là đông cũng kéo dài 15 ngày. Nguyên bản yên tĩnh trên thảm nguyên, đột nhiên quát lên từng trận gió nhẹ, thế gió càng lúc càng lớn. Lữ Bố đột nhiên trận mắt lên. Chúa công thật mượn đến gió đông. Chúa công dĩ nhiên thật có thể hô mưa gọi gió. Trúng sĩ tốt cũng từng người khiếp sợ, không nhịn được châu đầu ghét cuối cùng nhìn trên tế đàn Lưu Vũ, mắt lộ ra vẻ Lưu Vũ cười ha ha, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị tên lửa, tối nay tập kích người tiền Ti Vương Đỉnh, cho bọn họ đưa điểm ấm áp. Tên lửa chế tác có thật nhiều loại biện pháp, cao cấp có cao cấp cách chơi, cấp thấp có cấp thấp cách chơi. Lưu dụ trong tay có lượng lớn mỡ động vật, mỡ bò, mỡ dê các loại, có thể ăn được, thích hợp lắm, tự nhiên cũng có thể phóng hỏa, cuốn lấy vải, dính lên rồi mỡ, chính là một nhánh dạng dị tên lửa. Lại dám ở vào đêm trước bao móng ngựa. Lặng lẽ hành quân, vô thanh vô tức địa áp sát Tiên Ti Vương Đỉnh. Phát động bí ẩn kĩ, cực lớn hạ thấp bộ đội tổn tại cảm. Phát động bí ẩn kĩ Vốn áp sát đầu hàng thành trong vòng vây dặm đều không bị phát hiện, lưu dụ cũng không thể hiện, lại lần nữa chỉ hoãn tốc độ, làm hết sức hạ thấp bị tiên ti lính gác phát hiện xác suất. Vẫn áp sát tiên ti nơi đóng quân trăm bước bên trong, lưu dụ thiêu đốt trong tay tên lửa. Một ánh lửa trong đêm đen chậm rãi sáng lên, uýt nha lít nhít ánh lửa ở đen tối trong bóng đêm rọi sáng tảng lưới bầu trời đêm. Lưu dụ dương cung cải tên, kéo lại mãn tròn, chỉ về bầu trời đêm. Tên lửa như sao băng, xông lên giữa không trung, vẽ ra một đường vòng cùng, rơi vào đầu hàng trong thành. Lữ bố không cam lòng yếu thế, cũng ra sức bắn ra một mũi tên, nhưng chỉ rơi vào ngoài thành trong doanh địa. Còn lại binh sĩ lục tục bắn tên, 3000 chi tên lửa bay lên không, ba phủ ngoài thành vùng lớn leo bại. Đầu tướng, ba bọc da dê áo nút ở tường sau ngủ gật tiên ti linh gác đỗng nhiên thức tỉnh, nhìn trong thành, nhìn ngoài thành, thấy lạnh cả người xâm nhập có thủy, lơm lớm lo sợ địa móc ra cái lệnh, dù lập cập địa phong tới bên mép, thổi lên cái lệnh. Sau đó, trong thành ngoài thành toàn thể bữa tổ. Nổi lửa. Trước tiên cứu nạn nhân. Chương 48, thủy hỏa trung sức chương 48, thủy hỏa trung sức hòa liên bị binh sợ loạn, vẫn ngủ đến không yên ổn. Lưỡng ngủ lưỡng tỉnh, mơ hồ ngắm thấy một tia ánh lửa, lập tức tức tỉnh, liên tục lăn lộn địa vọt tới cửa sổ ló đầu nhìn xung quanh. Hoa Liên cảm nhận được một luồng sâu tận xương tủy hàn khí, toàn thân cứng ngắc, đứng chết chân tại chỗ. Cho đến trong thành nổi lên từng trận ánh lửa, lúc này mới khó khăn đoạt lại thân thể nắm quyền trong tay, liều mạng gào hét, ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Tất cả mọi người ra khỏi thành. Lập tức ra khỏi thành tản ra. Gọi hàng, hỏa thế đã lan tràn ra, ở gió đông tuổi dưới, vô tình thôn phệ tất cả có thể thiêu đốt sự vật. Dế bỏ ngựa, lều vải, cỏ khô, lương thực Hồng ốc cùng với trọng chất như núi phân châu, ngọn lửa hùng hực rọi sáng nửa bầu trời, xa xa nhìn phảng phất bay lên một vòng màu đỏ rực mặt trời. Người tiên ti ở lửa cháy bừng bừng bên trong kêu trời trách đất, nhưng khó thoát bị lửa cháy bừng bừng thôn vẽ vận mệnh. Số ít lao ra lửa cháy bừng bừng người tiên ti lại gặp phải Lưu dụ đàn sát. Lưu Vũ cùng Lữ Bố đem một quân, hai bên trái phải bảo vệ đồng tiến, vô tình thu gạt hướng đông chạy trốn người tiên đi. Ti. Lửa cháy bừng bừng tự quân quân hướng tây mà đi, lưu lại cháy đen thổ địa cũng không chọn vẹn không thể tạ đậu hoàn thành, còn có đầy đất thi thể, có bỏ dương la ngựa, cũng có người. Thấy hỏa thế giặc ưu dụ gào thét một tiếng, dẫn lựa bối lui lại, như một làn khói tiến vào âm sơn bên trong dựng trại đóng quân nghỉ ngơi. Mặt mày xám xịn hòa liên triệu tập bộ hạ, thấy Phù La Hàn, trong lòng nổi lên từng trận sát ý có thể quay đầu nhìn nhi tử khi mạng, chỉ có thể vẻ mặt ôn hòa địa hỏi, "Phù La Hàn, còn có bao nhiêu nhân mã?" Phù La Hàn cung cung kính kính địa trả lời, "Về thúc phụ, chất nhi mới vừa mới đại thể kiếm kết quá, các bộ tổn thất cũng không lớn, tử vong có điều vượt qua ba ba người, nhưng dê bỏ la ngựa tổn thất không ít, lương thực, cỏ khô, lều vải toàn rủi." Hoa Liên liền chửi bậy khí lực cũng không còn trầm mặc một lúc lâu, thở dài, trong thành đây, trong thành cung thiếu đến gần đủ rồi, còn có thể ở sao? Dọn dẹp một chút còn có thể ở, có ít nhất tường thành cùng tường vây che chắn gió lạnh. Lưu vô cứu đây? không biết. Hoa Liên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bởi vậy có thể thấy được, Lưu vô cứu cũng chỉ đến như thế, vẫn là không dám cùng chúng ta chính diện chiến đấu, chỉ dám sử dụng lần này ba lạm thủ đoạn, chúng ta chỉnh đốn lại binh mã, về vương Đỉnh, tiếp tục tử thủ. Phù La Hàn ngạn nhiên, thúc phụ. Còn có, làm hết sức thu thập thiêu chết dê bỏ la ngựa, có thể ăn ăn, không thể ăn đảo chôn. Tuyệt đối đừng sinh ra uân dịch, sợ hai cung tôi người tiên ti nhận được Hỏa Liên mệnh lệnh, hết cách rồi, chỉ có thể trở về Vương Đỉnh. Ngoài trừ Vương Đỉnh, bọn họ cũng không có có thể đi địa phương. Ở tại Vương Đỉnh, tốt xấu có tộc nhân phối hợp. Lạc đàn va vào Lưu Vô Cửu, bị giết cũng không ai biết. Hơn nữa bọn họ dê bỏ la ngựa tải vật thậm chí lều vải đều bị đại hỏa thôn phệ, chỉ có ôm đoàn sưởi ấm còn có một chút hy vọng sống, rời đi tộc nhân, coi như tách ra Lưu Vô cứu cũng sẽ chết ở trên thảm trở về Đỉnh. Tự mình giám sát mọi người tu sửa Vương cung tu sửa tốt ngay lập tức dẫn Nhi tử vào ở đi, có phòng ốc che chắn gì ráo gió lạnh, hòa liên thoải mái địa thổ một hơi. Vẫn là trong thành thoải mái. So với cái gì lều bại đều thoải mái, cho dù tốt lều bạt, ở có gió khí trời cũng làm cho lòng người kinh run sợ. Người hắn tạm phòng ốc nhưng không như thế, phong to lớn hơn nữa cũng an tâm. Nếu như không có Lưu vô cứu đến quấy dậy thì càng được rồi. Nghĩ tới đây, hướng về phía phủ La Hàn mọi người cười nói, không cần lo lắng, lặng lặng đợi Kha bị năng bên kia tin tức tốt liền có thể Ta bị năng suất 2 vạn người tấn công một tòa không, có binh sĩ đóng giữ quảng mục huyện, dễ như trở bàn tay, bắt quảng mục huyện, chúng ta toàn bộ di chuyển quá khứ, nơi đó thành lớn, có thể chứa đựng chúng ta tất cả mọi người ở lại. Lại nói, chúng ta đặc phái viên đi lạc dương cùng hán triều hoàng đế giao lưu, chờ hán triều hoàng đế bại miễn lưu giữ quảng mục đô đi trước, liền không còn người có thể uy hiếp đến chúng ta. Bổ sung lại một câu, ngày tốt lập tức tới ngay, nhìn một chút, trấn an được từng người tổng nhân, không cho sinh nội loạn, bằng không, ta có thể không dung các ngươi. Nói đến đây, ánh mắt trở nên hung ác, Dĩ bãng Xem ở phụ thân ta trên mặt, không đành lòng trách cứ các ngươi, nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ, ai dám sang bảy, ai chính là cùng toàn bộ tiên ti bộ tộc là Địch, và trong tay ta, tuyệt không dễ tha, rõ ràng. Phù La Hàn cùng với to nhỏ bộ lạc đầu lĩnh liền nổi vàng giật đầu. Đầu hàng thành Đông 50 mươi nơi. Lữ Bố nóng lòng muốn thử địa sĩ chiến, chúa công, khi nào tấn công? Lưu dụ cười cười, bản đô uy tuy rằng có thể lấy thiếu rất nhiều, nhưng cũng không dám thật lấy 3000 chi chúng khiêu chiến 300000 người, như chỉ là quái dây cũng là tôi, liều mạng, ngày 3000 người có thể sống mấy cái. Người tiền ti đều thành như vậy, Còn dám liều mạng. Càng như vậy, càng sẽ liều mạng, bởi vì bọn họ đã không có cái gì có thể mất đi, ngoan cô chống cự chính là cái đạo lý này. Lữ vô nghe vậy, nhất thời thất vọng, vậy thì... Vương tha bọn họ. Lưu dụ cười ha ha, bản đô bí chỉ là không muốn tự mình ra trận cùng bọn họ liều mạng, có thể không nói muốn vương tha bọn họ. Xin mời chúa công chỉ thị. Ha ha, xem bản đô bí hướng thiên mượn vũ. Mưa, mượn vũ. Trời đông ra rét, gió lạnh, mưa to, tư bị khẳng định không sai. Lưu dụ vẫn như cũ một tay chém sả kiếm một tay quá huyền sinh phủ leo lên tế đàn ra giáng địa thi pháp, một lần lại một khắp nơi cầu mưa. Chỉ là lần này chậm chạm không có phát động. Từ buổi trưa bắt đầu, vẫn ngậy lên đến sắp trời đem mượn, mới lại lần nữa phát động tiên văn đả kỵ. Phát động tiên văn đả kỵ, thay đổi thiên tượng vì là vũ cũng kéo dài 15 ngày. Gợi ý của hệ thống né qua, giữa bầu trời từ từ hội tụ từng mảnh từng mảnh mây đen, tí tách tí tách giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Một giọt mưa lạnh nền ở trên mặt, lư bố theo bản năng soạn một cái, đột nhiên ngẩng đầu, thật trời mưa. Đây chính là sắp tháng chạm trời giá rét. Trên thảo nguyên nước mưa vốn là ý đòi, ngày đông trời mưa càng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, chúa công dĩ nhiên thật cầu đến rồi. Chúa công, thật là thần nhân vậy. Lại đương phần nói, lần này, người tiên ti phải gặp tội. 300.000 người gặp đông chết chí ít một nửa. Chúa công dễ như ăn bánh tiêu diệt hơn 10 bà người, này nếu để cho chúng ta chém, đao chém xoắn lưỡi cánh tay chém bẻ gãy cũng chém không được nhiều như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết thiện chiến người không hiện hách công lao sao? Hữu dụng đúng như, còn có thể hô mưa gọi gió, như vậy chúa công, thử hỏi ai dám bất đính? Truy tung như vậy chúa công, chính là tạm phản cam tâm tình nguyện chính là cuốn khắp thiên hạ trước giác, thấy chỗ công, phòng trừng cũng phải bái phục chịu thua khẩu hô thượng sư. Kha kha kha. Hoa Liên mới vừa nằm xuống, tâm phúc liền vọt vào gian phòng, "Đại nhân, đại sự không ổn, trời mưa." "Cái gì?" Hoa Liên vươn mình mà lên, "Này mùa đông khắc nhiệt, từ đầu tới vũ. Thật sự trời mưa, ngài xem." Hoa Liên bò tới cửa sổ, Nam Út sắc đen tuổi lùi bệ cửa sổ ra bên ngoài nhìn, quả nhiên có lác đắc lưa thưa hạt mưa hạ xuống, nền ở dày đặc tiêu tích bụi bên trong bắn lên từng đóa từng đóa màu đen tiểu hoa. Trong lòng khiếp sợ lúc, nhưng giả vờ trấn nói, "Đây là ông trời giúp đỡ." Trợ chúng ta giập lửa. Tâm Phúc cẩn thận nhắc nhở, ngoài thành tộc nhân không có lễ bài, buổi tối sợ là. Hoa Liên dưng như không để sơ tay, không sao, này mưa không lớn, lập tức ngừng, để bọn họ nghỉ một chút, cùng xúc vật trên một khối chịu đựng qua đêm đó là tốt rồi. Có thể giật tiếng, giọt mưa từ từ dày đặc, dị giao địa đánh vào đùi bạn bên trong, rất nhanh ngưng tụ thành từng cái từng cái dòng nước, rọi dựa dày đặc cho đùi, hội tụ thành màu đen dòng suối nhỏ. Hoa Liên sắc mặt lại biến. Chương 49, Đi Yên Sơn chương 49, Đi Yên Sơn phủ La Hàn Liễu lĩnh vào gian phòng, gấp vụ bù hỏi, chúc phúc mưa càng rơi xuống càng lớn, làm sao bây giờ? Hoa Liên hít sâu một hơi, hỏi ngược lại, ngươi nhìn thấy ngày đông mưa xuống, có thể kéo dài. Trên thảo nguyên, chính là ngày mùa hè cũng đa số trận mưa, rất nhanh sẽ ngừng. Hoa Liên gật đầu, này không phải đúng rồi, này vũ cũng như thế, rất nhanh sẽ ngừng, ngươi trấn an được tổng nhân, với bọn hắn nói, ngày mai liền giết bỏ làm thịt dê lấy ra khâu liều bài, sinh ra tuy rằng không bằng tục ra, nhưng như thế che gió che mưa, sau đó sẽ chậm rãi nuôi thuộc ra. chúng ta ngợi tiền ti cái gì đều thiếu, chính là không thiếu dê bò là ngựa cùng đủ loại khác nhọ ra. To lớn hơn nữa mưa tuyết cũng đông bất tử ta. Phù La Hàn trọng trộng gật đầu. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp, sinh ra liền sinh ra, trước tiên sống quá gian nan nhất quãng thời gian này. Hoa Liên luôn mãi căn dặn, cùng tộc nhân nói, này vũ rất nhanh sẽ ngừng, ngày mai chính là trời nắng lớn. Phù La Hàn gật đầu, lại chạy đi động viên tộc nhân. Có thể tí tách tí tách nước mưa, nhưng không có chút nào muốn ngừng dấu hiệu, ở gió lạnh thổi dưới, biến thành ôm đồn sắc bén lên dao, đánh vào trên thân thể người hàn lạnh đầu xương. Các quý tộc bên trong thành cũng còn tốt, có thành Có từ viện chí ít phong không lớn như vậy lại làm điểm ra đáp cái giản dị lều vậyi không khó ngoài thành phổ thông người tiên ti nhưng chỉ có thể cùng dê bỏ là ngựa chen một khối lẫn nhau sợi ấm nhưng hiệu quả không lớn như chỉ có gió lạnh cũng là thôi có thể ngăn cản nước mưa làm sao che chắn tí tách tí tách không lọt chỗ nào gió vừa nổi thâm hàn thấu xương bóng đêm càng ngày càng nặng nước mưa từ từ ngưng kết thành băng. những người này nhưng chỉ có thể vô ích lao vô công đến chen càng chặt hơn nỗ lực lấy phương thức này đối tháng thảo nguyên tháng 11 đêm khuya có mưa lạnh cùng gió lạnh ra chỉ cực hẳn nhưng để bọn họ càng tuyệt hơn vọng chính là Tí tách tí tách tiểu vũ hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Sau khi trời sáng vẫn như cũ tại hạ. Phù La Hàn trống dùng da dê đẩy lên đến dàn dị cây rù rơ sét, nơi đi qua nơi, rất nhiều tộc nhân một ngủ không dậy, không thể vượt qua cái này ban đêm giẫn lạnh. Đại thể thống kê một phen, tâm tình trầm trọng địa trở về trong thành, hướng về Hoa Liên bẩm báo, thúc phụ, một buổi tối đông chết rất nhiều tộc nhân. Hoa Liên một đêm không ngủ, về lại hỗn đốn mê mê man mang địa thoại niệm hỏi, chết rồi bao nhiêu? Chỉ ít năm bạn, cũng còn tốt. Nếu như vũ còn chưa ngừng, gặp đông chết càng nhiều. Hoa Liên bỗng nhiên nổi giận, Ta không biết gặp đông chết càng nhiều. Có thể trời muốn mưa, ta có thể làm sao? Ta có thể quản được các người, còn có thể quản được ông trời. À, ta có thể làm sao? Phù la hàn khẽ cắn răng, đưa ra ý nghĩ của chính mình, nếu không, rời đi này đi, phía tây, phía nam, phương bắc cũng không xuống mũ Ngươi là nói, chỉ có vương đình phụ cận trời mưa. Chất nhi phái người tìm hiểu quá, chỉ vương đình chu vi 50 dặm nơi có mưa. Có ý gì? Thiên muốn tuyệt tà tiên ti. Phù la hàn không dám trả lời, hắn cũng sợ sệt. Nếu như đúng là thiên ý, vậy hắn phản kháng có lợi gì Còn có thể đấu thắng ông trời. Có thể như quả không phải thiên ý, vậy này trận mưa là ai tác phẩm? Hắn không dám ngâm nghĩ, trong lòng chỉ quanh quẩn sợ hai thật sâu. Hoa Liên gào thét qua đi, chỉ hoan ông điệu, nhìn thêm đi, có vương đỉnh ở, chúng ta tụ tập cùng nhau, Lưu Vô Cứu còn tiền, kỵ ba điểm, rời đi vương đỉnh, chúng ta chỉ có thể mặc cho Lưu Vô Cứu sâu xé. Lại nói, chờ Kha bị năng đoạt được quẳng mục thành, chúng ta liền nam viên. Lại cắn răng nghiến lợi nói, chỉ cần chiếm cứ quẳng mục thành, nghỉ ngơi lấy sức 2 3 năm liền có thể trở về đỉnh cao thời kỳ, vì lẽ đó nhịn xuống, không thể bởi vì nhất thời hy sinh rối tung lên. Phu La Hàn nghĩ đến lưu dụ như vào chỗ không người lực sát thường, cũng không có dũng khí tái chiến, chỉ có thể gật đầu đồng ý cái này quyết sách. Chờ đợi kha bị năng tin tức tốt. Nhưng mà, phong bất thổi, vũ cũng vẫn rơi, rất nhiều rất nhiều người tiền ti một ngủ không dậy, còn lại may mắn còn sống cũng vô cùng suy yếu, dựa cả vào ăn sống dê bỏ thịt gian nan cầu sinh. Liên Phú La Hàn cũng bắt đầu bị sốt, toàn thân đau nhức, ho khan liên tục, bước đi cũng khó khăn, chỉ có thể ngồi xổm ở trong phòng phụ lên bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng da dê đại áo nướng văn châu hỏa mê man. Hoa Liên lòng như lửa đốt, liên tục phái người xuôi Nam tìm hiểu tình huống. Chờ đợi cô bệ có thể tin tức tốt. Mưa xuống ngày thứ tư, tham báo mang đến Quảng Mục huyện tin tức, đại nhân, Kha Bỉ Năng đại nhân xuất quân tấn công Quảng Ngụ huyện, ở đồng khẩu tiểu gặp phải thủ tướng Cao thuật đánh lén. Hoa Liên lòng sinh không ổn cảm giác, đội vàng truy hỏi, bao nhiêu người? Hơn 2000 người. Kỵ bộ mỗi nửa. Kết quả đây, Kha Bỉ Năng đại nhân hắn, hắn nói, kết quả làm sao? Kha Bỉ Năng đại nhân hắn bị một thành viên thanh niên tiểu tướng với trước trận đâm xuống dưới, hai bạn tinh nhuệ kỷ tử thương hơn nữa, còn lại hoặc là đồ hàng, hoặc là lưu vong. Hoa Liên nghe được tin tức này, Đầu vụ địa một tiếng, cũng lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, loạn trò loạn trò, có quắc ngồi ở địa. Lại mở miệng lúc, giá mua rồi hơn 10 tuổi, truyền lệnh các bộ, ai trốn đường ấy, chạy trốn càng xa càng tốt, hướng tây, hướng bắc, đi bắc hải, đi tây hải, đi yên sơn, đi lang, cư tư sơn, không lượn phải quay bẻ. Lại lẩm bẩm nói, trời muốn giết ta tiết đi, càng khiến hán chịu dáng sinh lưu vô cứu như vậy anh tài. Ông trời biết bao bất công vậy. Biết bao bất công. Hoa Liên bình phục tâm tình sau, ở tinh vệ cùng với tâm phúc hộ dưới, đội vàng rời đi đỉnh, trực tiếp đi hướng tây mà đi. Tính cả tộc nhân, tổng cộng hơn 5 50 người, mênh mông của quận, đội đội vàng vàng, liền rất nhiều dê bò cũng không mớn. Phù La Hàn bị điên tỉnh, nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa xem một toàn núi thị Hòa Liên, không nhịn được hỏi, "Chỗ phụ, chúng ta đi đâu?" Hòa Liên cũng không quay đầu lại, "Tiên Sơn, nơi đó có người Hung Nô, người khương cùng cái khác tiên ti bộ lạc. Ta biết, nhưng chúng ta binh cường mã tráng người đông thế mạnh, không lo không giành được một khối đồng cỏ." Hòa Liên rên lên một tiếng, đánh không lại Lưu Bô Cửu, còn không đánh lại những người không khai hóa dã nhân. Ở trên thảo nguyên cũng có chua kinh bị, người Hung Nô bởi vì càng sớm hơn để cao thời kỳ thực lực càng mạnh hơn, vì lẽ đó ở vào chu khinh bị đỉnh, đặc biệt là Nam bộ Hung nôỷ vào nương nhờ vào Hán vương hướng mà có thể coi rẻ cái khác Thảo Nguyên trung tộc. Thứ hai chính là gần nhất mấy chục năm mới bắt đầu Hán hóa trung bộ tiên đi, thi. ở đàn Thạch Ngoệ xuất lĩnh dưới chiếm cứ phần lớn Thảo Nguyên, tự xưng là đã mở hóa, xem thường cái khác chưa khai hóa bộ lạc bao quát những người vẫn duy trì cổ lao du mục truyền thống tiên ti bộ lạc. Lại lần nữa chính là Đông Tây hai bộ tiên ti, này hai bộ Hán hóa trình độ cũng cao, nhưng nhân khẩu thế lực yếu kém. Cuối cùng chính là những người bị chạy tới cái vùng cực Bắc Đại Đại nhỏ nhỏ chủng tộc cùng bộ lạc. Những người tán loạn to nhỏ bộ lạc toàn dân đều binh, nhưng không có áo giáp, cũng không có bao nhiêu vũ khí, càng không có tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, nói là toàn dân đều binh, kỳ thực chính là toàn binh đều dân, sức chiến đấu rất yếu, vì lẽ đó Hòa Liên có lòng tin cướp xuống một mảnh đất lớn bản. Hòa Liên càng nói càng có lòng tin, động viên phụ La Hãn, đến Yên Sơn vượt qua cái nải mùa đông giá rét, sau đó nghỉ ngơi lấy sức, 10 năm sau, chúng ta còn có thể khôi phục thời kỳ cường thịnh cảnh tượng, đến lúc đó lại xuôi nam, một hơi chiếm đoạt ở ẩm sơn phía nam đứng chân. Sau đó bức bảng, từng bước xuôi nam, cuối cùng sẽ có một ngày có thể chiếm lĩnh lặng Dương, thậm chí toàn bộ Trung Nguyên. Phù La Hàn Yên lặng bắt đầu, hiện tại chỉ có thể hướng về chỗ tôi nghĩ, nhưng sau một khắc, liền cảm nhận được một luồng không giống bình thường chấn động. Là Quảng Mục đô úy lưu vô cứu. Chương 50, huyết phiêu kỵ chương 50, huyết phiêu kỵ ầm ầm ầm, chỉnh tề bạch một cái mà trầm trọng tiếng vó ngựa quần quần mà tới. Hoa Liên, Phù La Hàn cùng với vẻ bại tiên ti các kỵ binh đồng thời sợ hãi, ngẩng đầu nhìn, liền thấy ngay phía trước có một cây cờ lớn một chút xuất hiện, to bằng cái đấu lưu tử đón gió pháp phối. Đại kỳ dưới một tên cao to kỵ sĩ chậm rãi xuất hiện, dưới háng hãn huyết bảo mã hùng tráng như rồng, trên người đỏ như màu máu áo giáp cùng đại kỳ cùng theo gió pháp phới. Người tiên tí nhất thời thất kinh. Lưu Vô Cứu, Hoàng Mục Đô bị Lưu Vô Cứu. Làm sao bây giờ? Hán, hắn làm sao ở nơi đó? Vốn là sĩ khí suy sụp người tiên ti hoảng loạn lên, nguyên bản vẫn tính có dáng dấp trận hình cũng lập tức phân tán, có chút người tiên ti càng lặng lẽ thoát ly đội ngũ chuẩn bị chạy trốn. Hoa Liên càng cả kinh không biết làm sao, theo bản năng nhìn về phía Phù La Hãn, phải làm sao mới ở đây? Phải làm sao mới ở đây? Phu La Hàn quay đầu lại xem, liền tinh nhuệ nhất sói vệ cũng mỗi người kinh hoàng bất định, âm thầm thở dài, trận chiến này còn không đánh cũng đã thua, cũng không cần đánh, đối diện Lưu Vô Cứu chỉ cần một cái xu phòng, bên này liền sẽ giải tán lập tức. Hay là từ vừa mới bắt đầu liền không nên cùng Lưu Vô Cứu đối lập, rất sớm Tây Thiên hoặc là Bắc Thiên, cũng không đến nỗi lưu lạc tới tình trạng này. Hiện nay, hay là chỉ có đầu hàng mới có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Thấp Dập nói, "Thúc phụ, đầu hàng đi, sống sót mới có cơ hội đồng sơn tái khởi, chết rồi nên cái gì đều không còn." Hoa Liên vội vàng truy hỏi, Lưu Vô Cứu có thể đáp ứng không? Lưu Mô Kiểu tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng chiêu hàng rất nhiều tộc nhân, dưới trướng Kỵ binh có hơn một nửa là ta người Tiên Ti, có cái nữ xà mạn lại vẫn làm hắn cổ vấn, càng thu rồi rất nhiều nô lệ khai hoang làm ruộng, vì lẽ đó, chúng ta tư thái thấp chút, thái độ thành cần chút, nhất định có thể làm được. Sao? Làm thế nào? Xuống ngựa nơi mai phục, tự mời làm nô tỳ. Hoa Liên nghe nói như thế, nhất thời giận dữ, có thể ánh mắt rơi vào phụ La Hàn vô cùng suy yếu trên mặt, nhất thời không nói gì. Quay đầu lại lại nhìn bộ hạ tương tự suy yếu mà không hề đấu trí, các tộc nhân càng luống đi trước. Cuối cùng xem Nhi tự khiếp mặt toàn bộ trong bộ lạc tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng bi tức, coi như môn chiến đấu, cũng vô lực tái chiến. Trầm mặc chốc lát, Phủ La Hàn bắt đầu, vậy thì, Đầu Hàng đi, lại nói, người đi giao tiếp. Phù La Hàn cường chống đỡ đau nhấc thân thể, xuống ngựa, nằm trên mặt đất, một chút bỏ hướng về lưu dụ. Hoa Liên thì lại hạ lệnh, tất cả mọi người, toàn bộ xuống ngựa, nơi Mai Phục xin hạ. Tung người xuống ngựa, bò tới trên đất, lặng lặng mà chờ đợi Phù La Hàn giao tiếp kết quả. Xuống ngựa nơi Mai Phục là người tiên ti quen dùng đầu hàng lễ nghi. Lưu Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống quân tâm tan rã không hề đấu trí người tiên ti, đặc ý hướng Lữ Bố Dương Dương cảm, bản đô úy nói cái gì tới? Lữ Bố vui lòng phục tùng, chúa công thần cơ diệu toán Liêu Lịch như thần, thật tính tới người tiền ti muốn đi hướng tây lui lại, vụ dẫn bộ cập điểm. Lưu Vũ hỏi lại, vậy ngươi nói, xử trí như thế nào những này người tiên ti? Lữ Bố không chút do dự mà đưa ra đáp án, giết. Lưu dụ ừ một tiếng, thúc ngựa về phía trước, hướng về phía bỏ qua đến người tiên ti nhà nhà hỏi, người tới người phương nào? Tiểu nhân La Hàn, chuyến đến đệ sinh hàng, lại là một cái tiên ti thủ lĩnh vẫn là đàn thạch hệ cháu trai ruột, cũng trong lịch sử lưu lại tên, cùng Kha bị năng, khôi đầu, bụ ụ gần là một nhóm. Lưu dụ bất lạnh, vừa là sinh hàng, hòa liên vì sao không tự thân tới. Phù La Hàn Lương lớp lo sợ đáp, tiểu nhân thuốc phụ cũng đã xuống ngựa nơi mai phụ, chờ đợi đại nhân ân chuẩn. Xuống ngựa nơi mai phụ. Đây là tiên ti truyền thống lễ nghi. Lưu dụ nhíu mày cười gằn, muốn bản đô úy tuân thủ người tiên ti truyền thống lễ nghi. Phú La Hàn lo sợ trả lời, lấy tiên ti lễ nghi đồ hàng, còn lại người tiền ti sẽ không điều kiện bâng thuận tiện đại nhân điều động, nếu không sẽ sẽ sinh ra một chút phiền phức. Lưu Dụ nghe nói như thế, cười ra tiếng, ngoắc ngoắc tay, "Để Hoa Liên còn có con trai của hắn tên gì tới, Thiên Mạn đúng không, để bọn họ hai cha con đến bản đô úy mã trước nơi Mai phục xin hàng." Phu La Hàn đội vàng trở về trong trận, đem Lưu Dụ mệnh lệnh truyền đạt cho Hoa Liên. Hòa Liên không dám thất lễ, dẫn Nhi Tử Thiên Mạn bỏ sắt đến Lưu Dụ mã trước, đội vàng giật đầu, "Tiểu nhân Hoa Liên, mang theo quyển Tử khiên Mạn hướng về đại nhân xin hàng, cầu xin đại nhân thu nhận giúp đỡ, làm nô làm lợi tử, cảm tâm tình nguyện." Lưu Vũ lạnh nói, ngẩng đầu lên. Hoa Liên lo sợ điểm ngẩng đầu lên. Vô công dám nhìn thẳng Lưu Dụ. Lưu Dụ lắp đầu hỏi Tháp Bạt Hạ, "Là Hòa Liên?" Tháp Bạt Hạ cẩn thận nhận biết, "Bẩm chủ nhân, tiểu nhân chưa từng thấy Hòa Liên, có điều cùng trong truyền thuyết dáng dấp không khác nhau chút nào." Lưu Dụ gật đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Hòa Liên trên mặt, "Hòa Liên, hiện nay còn có nói cái gì muốn nói?" Hòa Liên vội vàng nói, "Đại nhân thần dũng vô địch, vũ binh như thần, có thể so với Tây Hán Hoắc Phiêu Kỵ, ngài chính là hiện nay triều đỉnh Lưu Phiêu Kỵ thu ở ngài trong tay, tiểu nhân tâm phục khẩu phục." "Lưu Phiêu Kỵ? danh vẫn ở trên thảo nguyên truyền lưu." Lưu Dụ lại nhìn Tháp Bạt Hạ, "Thật sao?" Thất bạn hạ cẩn thận trả lời, "Chủ nhân, Thảo nguyên người sợ hãi ngài danh tiếng, không dám gọi thẳng tên họ của ngài, liền cho ngài biết cái bí danh là Lưu Phiêu Kỵ." "Cái này? Nói đi, cùng ngươi lại không liên quan." Tiểu nhân trước thẩm vấn tù binh lúc biết được, bọn họ ngầm gọi ngươi huyết phiêu kỵ, ý chỉ ngài giết người như ngóe đầy tay máu tanh, đương nhiên, cũng là chỉ ngài vật cởi cùng áo khoác đều là máu màu đỏ. Lưu Dụ nghe vậy, cất tiếng cười to, "Huyết Phiêu Kỵ, cái tựa hiệu này đem Bản đồ hữu ích." "Ha ha ha ha ha, Hoa Liên thấy Lưu Dụ cất tiếng cười to, khá an tâm, cũng cười theo nói." Đại nhân mình dám, thảo nguyên người không biết giáo hóa, ăn nói linh tinh, ăn nói linh tinh, đại nhân có lượng lớn không với bọn hắn tính toán. Lưu Dụ đương nhiên túi đầu nhìn chăm chú Hòa Liên, ngươi dạy bản đô uy làm việc. Không chờ Hòa Liên trả lời, vung bội phương tiên hỏa kích chém xuống. Hòa Liên đầu đúng cùng ngục địa lăn vài vòng, hai mắt nhìn trời, từ từ mất đi thần thái. Lưu Dụ mặt không hề cảm xúc thẳng lên lưng, giơ lên cao nhỏ mao phương tiên hỏa kích, quất lên một tiếng lớn, giết, không giữ lại ai. Hôm nay liền muốn trung bộ tiên vong tộc diệt chủng. Bố lệnh, xông lên trước lao ra, hai tay xoay tròn. Phương Thiên Họa kích mạnh phách phù La Hán. Phù La Hán, chết. Tha Bạt Hạ cũng không cam lòng như thế, xuất lĩnh bản bộ gọt vào điền cuộc chết rét, không chút nào nhân từng lá cùng tộc mà lưu tình. Người tiên ti dần bắt đầu lại nhiều sinh bệnh, không hề sức đề kháng, ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời, ở tuyệt vọng bên trong nên tiếp không chút lưu tình tàn sát. Từ ban ngày đến đêm đen, từ đêm đen đến ban ngày, liên tiếp vài ngày, lưu dụ xuất quân trùng quanh truy sát trung bộ tiên ti to nhỏ bộ lạ. Những ngày nghe theo Hỏa Liên Triệu hắn mà đến bộ lạc, Là Trung bộ tiên ti sức mạnh Trung tiên nhất định phải tiêu diệt bằng không thì có khả năng cho tàn lại cháy. liên tục truy sát 7 ngày lấy đầu hàng thành làm tâm điểm trong phạm vi 200 dặm lại không làm nổi quy mô bộ lạc càng thu thập người tiên ti đầu người toàn bộ tập trung vào đầu hàng trong thành cách tường thành hướng phía trong nước thường viên một nhồi vào toàn bộ đầu hàng thành cũng cao cao chất lên xếp thành một tòa đầy núi nhỏ còn lại vây quanh tường thành bước một vòng lấy đầu hàng thành làm căn cơ xây thành một tòa đại đại kinh quan xa xa nhìn tới cực kỳ làm người kinh hãi chém người hoàn hảo đầu mới bắt đầu thu nạp chiến lợi phẩm vẫn là lấy dê bỏ là ngựa hào giáp vũ khí làm chủ. Lưu dụ xuất lĩnh 3000 người vội vàng hơn 5 vạn thất khỏe mạnh trên mã, 2000 con bò, hơn 10 vạn dê đầu đàn bên ngông quần quận xuôi nam. Đến đồng cầu tiểu, xa xa trông thấy ở trên cầu nên tiếp điện phòng, Cao Thuận, Thát bạn Tuyệt Lan, Trương Liêu. Nhưng ánh mắt nhưng rơi vào Cao Thuận bên người một tên trên người thanh niên ở lưỡng. Lẽ nào là Cao Thuận nói ở Bắc quân đồng Liêu? Xem khí thế kia, coi như không phải lịch sử danh tướng cũng không phải phạm nhân. Nhất định là lịch sử danh tướng. Nghĩ tới đây, đánh mã chạy như bay đến đầu cầu, tung người xuống ngựa, nhìn chầm chầm Hán kia hỏi: Xin hỏi Tôn Tính đại danh. Chương 51, sứ Quân cũng biết tại Hạ Tiện Danh. Chương 51, sứ Quân cũng biết tại Hạ Tiện Danh. Tại Hạ Hàn Đương, bài kiến Sư Quân, chính là tại Hạ. Liêu Đông khiến Chi Hàn nghĩa công, Sư Quân cũng biết tại Hạ Tiện Danh. Lưu dụ được khẳng định bắt án, không nhịn được cất tiếng cười to. Dĩ nhiên là Giang Đông 12 hộ thần một trong Hàn Đương. Giang Đông khai cốt tứ lao thần một trong Hàn Đương. Đây chính là Hàn Đương. Tùy Tùng Tôn Kiên đánh Đông Dẹp Tây trận trăm trận công hiển đông, tuổi già phong hào đại đô đốc. Cang Đồng thời thống lĩnh Giang Đông dám chết doanh cùng giải phiền doanh hai đại bộ đội tinh nhuệ, là Giang Đông chống trời Bạch Ngọc cột giá Hải tử Kim Lương. Càng thể lực mạnh mẽ, giỏi về cưới ngựa bắn cùng, thủy chiến cũng không hường, tuy rằng không bằng Trương Liêu như vậy chói mắt, nhưng một đời trải qua hơn trăm lần to nhỏ chiến đấu mấy không bại trận, có thể thấy được tự thân võ nghệ cùng lĩnh binh tác chiến đều không kém. Hàn Dương thấy Lưu dụ cất tiếng cười to, tâm trạng th thọm. Vị này đô úy tuổi trẻ nhưng khí độ phi phàng, chiến công hiển càng hồ không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu, dĩ nhiên biết được chính mình quê quán cùng tự, liền Cao Thuận cũng không biết chính mình tự. Cao Thuận cũng kinh ngạc Nhưng trước sau mặt không hề cảm xúc. Điền Phong thì lại âm thầm gật đầu, chúa công quả nhiên không có nói quá, sát thực biết được thiên hạ anh tài, này Hàn Nghĩa công có điều bắt quân một đội xuất mà thôi, chúa công nhưng biết nó quẻ quán cùng tự. Hơn nữa chúa công hưng phấn như thế, có thể thấy được không chỉ biết được Hàn Nghĩa công quê quán tự, càng biết Hàn Nghĩa công võ nghệ cũng có lượng, biết Hàn Nghĩa công là một từ mới. Lưu dụ cười thôi, xuống ngựa bước nhanh đi tới Hàn Đương trước mặt, một phát bắt được Hàn Đương bàn tay, dùng sức nắm chặt, tầm, tầm ngay Nghĩa công, có thể nguyện theo bản đồ uy cùng hướng dẫn thảo nguyên đã kích hồ lỗ. thế một xuống, Hàn nào dám không tầm Vô Lớn tiếng nói, Hàn Dương bái kiến chúa công, từ nay sau này, nguyện vì chúa công lĩnh hầu, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Lưu Vũ nâng dậy Hàn Dương, đến nghĩa công giúp đỡ, thật nhiệt hỏa lâu ngay trong tầm tay. Ha ha ha ha. Cười to bên trong, nâng dậy Hàn Dương, bắt đầu từ hôm nay, ngươi tạm làm quân hầu, lĩnh 500 kỵ binh vì là thắc bạn hạ phó tướng, đứng trở công sau khi lại phong thưởng. Hàn Dương cúi tạ chúa công đại bạn. Ha ha ha, nghĩa công có đại tướng tài năng, tạm thời hòa mấy ngày. Lưu Vũ vô vô bái, ánh mắt vào trên mặt, văn viễn, là chém Kha bị năng. Trưng Liêu ngại ngùng gật đầu, Liêu vừa bọn từ Lạc Dương trở về, không chịu nổi cái kia Kha Bỉ năng giấu võ dương oai, kích động bên dưới xuất quân xung trận, may mắn chém giết hổ thủ, xin mời chúa công trách phạt. Lý Vũ cười to, văn biện đánh trận có bản đô úy phong độ, ha ha, làm ký công đấu, ý công đấu. Lại nói, cái kia Kha Bỉ năng tuổi trẻ, nhưng là một nhân vật, tài cán vượt qua đàn thanh hoè, chờ nó trưởng thành, tất nhiên là một đại địch, người chém giết nó với chưa phát tài lúc, công lao ngang ngựa chém giết đàn thanh một lúc bản đô úy tầng, tầng có thưởng. Lại nhìn về phía cao tòa Bình đàn cũng cực khổ rồi, nếu không có ngươi điều quân nghiêm cẩn nhiều phái tháng báo với ở ngoài, đúng lúc phát hiện Kha bị năng đánh lén, chờ nó vượt qua đồng khẩu tiểu tất nhiên gặp gây thành đại họa, ngươi cũng có công lớn lao. Cao Tuấn quyền, đây là thuận theo tận trách nhiệm. Lúc này, Điền phong tiếp nhận nói ra, chúa công, nhưng là đại tháng. Lưu Vũ gật đầu, hoàn toàn thắng lợi. Đoàn lại đầu hàng thành. Hoa Liên đây. Giết, Lưu Dụ giả vờ nhẹ như mây gió, Hòa Liên, Hoa Liên nhi tự khi mạn, đàn thành hoệ tử phụ La Hán đều không chạy ra bản đô ý lòng bàn tay. Hoa Liên tiếp nhận đây. Thiêu chết ba, bốn bạn Đông chết 7, 8 vạn, trảm thủ 15 bạn, tụ tập ở đầu hàng thành Chu vi người tiền ti 10 chết 7, 8, những người còn lại phân tán chạy trốn nhưng không có lương thực không chướng cũng sống không được quá lâu, trung bộ tiên ti triệt để không còn, vong tộc diệt chủng loài kia. Điền Phong ngay vậy, khiếp sợ đến cực điểm. Một tháng thời gian triệt để tiêu diệt cường thịnh nhất trung bộ tiên ti. Chúa công thật là khủng khiếp sức chiến đấu. Chúa công cũng thật là cường thịnh sát âm. Lấy 3000 binh lực, đánh chết 27, 28 bạn người tiên ti. Trận chiến này, chắc chắn chiến thắng sử sách. Trương Liêu, Cao Thuận, Hàn Dương mấy người nghe vậy, càng thêm kích độ. Trảm đủ 20 vạn, tiêu diệt trung bộ tiên kỳ, thu phục Đầu Hàng Thành, đơn độc một cái đều là kinh thế hai tục chiến tích, hợp nhất khối càng có thể vượt qua Phong Lăng cư tư Lập Thạch Tiên nhiên. Đặc biệt là thu phục Đầu Hàng Thành này một cái, ý nghĩa càng thêm sâu xa. Đầu Hàng Thành nguyên là vì tiếp thu người Hung Nô Đầu Hàng mà đặc biệt kiến tạo, là Vương triều Đại Hán đỉnh cao quốc lực cùng sức chiến đấu tập trưng, là Vương triều Đại Hán đem thế lực mở rộng đến Âm Sơn phía Bắc tiêu chí. Kết quả không mấy năm liền lại mất rồi, trước sau bị người Hung Nô cùng người tiên kỳ chiếm cứ cũng coi như đương định, đây là sỉ thành biến thành sỉ nhục chi thành, càng sâu. Hiện tại, Lưu Dụ đoạt lại đầu hàng thành, chấn chỉnh lại Đại Hán hùng phong, điều này làm cho Trương Liêu những kẻ Nam Nhi Nhật huyết làm sao không kích động. Tin tức truyền ra, người Hán sĩ tốt, dân chúng mừng đến phát khóc, tiếp theo tự phát chúc mừng, vừa múa vừa hát vượt qua bất luận cái nào lòng trọng ngày lễ, quả mục trong thành ở ngoài rơi vào cuồng hoan bên trong. Thậm chí nương nhờ vào tương đối sớm người tiên ti cũng thuận theo hoan hô. Những ngày người tiên ti đổi họ tên, lấy người Hán tự xưng, chính nỗi lực hòa vào quả mục thành lấy thích hứng Lưu Dụ củ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Lưu Dụ cũng hào phóng Nghỉ 3 ngày, cũng ở trên đường cái bãi tiệc cơ động cùng toàn thành Bạch tính ăn uống. Lại cử hành duyệt binh nghi thức, ở trong thành ngoài thành biểu diễn chiến lợi phẩm, có Hòa Liên, Kha bị năng, Phù La Hàn chờ một đám tiên ti đầu lĩnh đầu lâu, còn có trung bộ tiên ti của trưởng, cơ sĩ, vàng bạc, vũ khí áo giáp các loại, làm cho quảng ngục huyện gần 10 vạn Bạch tính vui mừng tình trở lên một nước thang. Nhưng Điền Phong nhưng không có quá cao hứng. Chờ Lưu Dụ hết bận, liền tìm tới Lưu Dụ, "Chúa công, lần này lại thắng, Cố Nhiên thật đáng mừng, nhưng đối với ngài không hẳn chính là chuyện tốt." Lưu Vũ dường như không để hỏi, "Có phiền phức." Nói thế nào? Ngụy Tiên Ti sai bảo tiết xôi Nam là Dương, làm đường uy hiếp bệ hạ, nói bệ hạ không triệt đi ngài đô úy chức liền muốn toàn lực tấn công Tịnh Châu Bắc bộ. Hoa Liên thoái, có vài thủ đoạn, một bên sai bảo tiết xôi Nam uy hiếp hoàng đế, một bên phái Kha bị năng suất quân đánh lén Quảng Vũ thành, đều là rút tuổi dưới đáy nồi triều thức. Điền Phong gật đầu, Hoa Liên tuy nhiên đã chết, nhưng triều đình còn không nhận được tin tức, ngược lại là bệ hạ hạ chỉ bắt ngài ý chỉ gặp tới trước. Lưu dụ vẫn như cũ rưng rưng như không, bắt "Đúng, viên tự Lạc Dương mang về tin tức, có điều còn không biết do ai chấp hành, cũng chẳng biết lúc nào chấp hành." Vậy hạ liền như vậy e ngại người tiên đi. Thi. Ai, Triều đình mới vừa tiêu diện Tặc Hán Bảng, thực sự vô lực đối kháng càng mạnh mẽ người tiên đi. Thi. Lưu dụ điểm môi, ngươi từng ở Lạc Dương nhậm chức, theo ý kiến của ngươi, Triều đình gặp lấy loại phương thức nào bắt bản đối ý. Chỉ phát một đạo thánh chỉ xong việc. Điền Phong chăm chú giải thích, nên hoé nhất thiên sứ đến Thái Nguyên quận, do Tịnh Châu thứ sử Trương Ý Trương Công chấp hành, rất khả năng còn có thể điều động ngũ nguyên quận, quận quân trung, nhạn môn quận, quận Lưu Vũ nhạo một tiếng, thiên sứ, hoàn quan mà thôi. Điền phong giải thích, không nhất định là quan cô cau khả năng làm một vị thị trung hoặc là thị lang. Đến thì đến đi, bản đô ý ngược lại muốn xem xem bọn họ có mấy cái lá gan dám đến. Chư công, người khác không dám, chư ý chư công nhất định dám, người này lấy tính tình cương liệt gọi. Tại triều công đường dám quát mắng bệ hạ thậm chí vi công, Dương công. Vậy ngươi nói một chút, như chư ý thật mang theo thánh chỉ đến Quảng Mục huyện bắt bản đô úy, bản đô úy nên làm gì ứng đối? Chương 52, Điền Phong hiến kế chương 52, Điền Phong hiến kế điền phong suy tư chốc lát, nghiêm túc nói, công, có hai sách. Lưu dự gật đầu, người nói, "Một, làm lâu dài mưu tính." lấy dưỡng danh vọng làm trọng, 2. trực tiếp công khai thái độ, lấy cứng rắn tư thái đối kháng triều đình. Dưỡng danh vọng. Làm sao dưỡng? Bó tay chịu chói, hợp phái người trung quanh tuyên Dương ngài công lao, khiến người trong thiên hạ đều biết ngài là bình định tiên ti, đột lại đầu hàng thành nhân vật anh hùng, kết quả nhưng bị bệ hạ bắt vấn tội, đã như thế tất nhiên nhà anh hùng thiên hạ tôn kính, kỳ yêu, bất bình dùn, một số năm sau, ngài một lần nữa xuất sĩ, vung cánh tay hô lên liền có thể đưa tới rất nhiều người theo đuổi. Lưu Vũ nghe được này rõ ràng, làm dư luận chiến, một bên Tiên Dương công lao một bên tranh thủ lòng tình, dưỡng vọng lấy chờ cơ hội tốt. Đây là nhà hán hưng khởi lưu hành với nguy tận thời kỳ một loại. Bắt ra mặt phương thức, tiền kỳ cũng còn tốt, lấy chân tài thử học hoặc là hào quang sự tích dưỡng danh vọng, đến trung hậu kỳ liền thay đổi vị, vì nổi danh, chuyện gì đều khô đến đi ra. Đương nhiên, biện pháp này là biện pháp tốt. Dựa theo Điền Phong nói biện pháp thao tác, Đông Sơn tái khởi ngày ấy, tất nhiên có thể hấp dẫn đến rất rất nhiều người theo đuổi. Nhưng có cái khuyết điểm, tốn thời gian quá lâu, càng muốn chắp tay từ bỏ thật vất bại phát triển lên Quảng Mục huyện. Cho nên trực tiếp lắc đầu từ chối, Nguyên Hạo Trên đời này chỉ có thời gian quý giá nhất, ta có thể nào từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại tiêu hao thời gian mấy năm ngủ đông. Điền Phong không một chút nào cảm thấy đắc ý ở ngoài, cái kia liền chỉ có cứng rắn đối mặt, chính như chúa công chưa nói, ai dám đưa tay, trực tiếp chặt đứt, chỉ là lần này ngài muốn chém không phải nhà giàu sĩ tóc tay, mà là bệ hạ tay, thật chém xuống đi, ngang ngửa. Tạm Phản, Triều đình nhất định sẽ phái đại quân bay công. Lưu dụ cười ha ha, triều đình còn có bao nhiêu binh mã có thể phái? Hiện tại không có, nhưng có thể lâm thời mượn, nửa năm, một năm, 2 năm, chuyện sớm hay muộn. Ha, ha. Bản đồ úy cũng sẽ không nằm ở tại chỗ chờ bọn hắn chiêu binh mãi mã, Nguyên Hạo, bản đô úy cũng phải chiêu binh mãi mã, không chỉ muốn chiêu binh mua ngựa, còn muốn xây dựng thành trì hướng dẫn thảo nguyên, bọn họ lúc nào đến công, bản đô úy cũng không có sợ hãi. Nhưng là, bị trở thành phản tặc, chúa công còn làm sao chiêu mộ anh hùng thiên hạ? Lập tức có các ngươi là đủ. Lưu dụ gật đầu, chính là lập tức. Điền Phong truy hỏi, lập tức là bao lâu? 4 tới 5 năm, năm. Chúa công tâm ý, 5 năm, năm sau khi triều đình có biến. Đúng, trước từng nói với ngươi, sĩ tộc nhất định sẽ đối với bệ hạ ra tay, đến lúc đó, triều đình dung chuyện Thiên hạ đại loạn, mọi người đều là phản tặc, cũng là không đáng kể phản tặc không phản tặc. Điền Phong Như cũng cảm thấy đến sĩ tộc không to gan như vậy trực tiếp sát hại bề hạ, có thể tưởng tượng đến Lưu Dụ dự đoán quân khăn vàng cuối năm thất bại dự kiến trước, càng làm lời này hết trở lại, càng gật đầu nói, "Chúa công có chủ kiến, cái kia liền chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí hay là lập tức tới ngay." Lưu Dụ gật đầu, mở ra bản đồ, "Chúng ta làm dự tính xấu nhất, giả thiết triều đỉnh cả nước lực lượng đến công, gặp từ nơi nào tấn công, chúng ta lại nên làm gì ứng cũng tiến đến bản đồ trước, quản mục cô miền Tây ngoại, phía nam là bên mông sa mạc. Không cách nào hành quân, mặt phía bắc lại có sông Đồng Khẩu ngăn qua, bề lẽ đó bất luận đến bao nhiêu binh mã, đều chỉ có thể đi đổ vật hai cái tuyến. Lưu Vũ gật đầu, trên địa đồ phát họa nhắm thẳng vào Quảng Mục thành đổ vật hai cái tuyến đường hành quân, cây tuyến chủ yếu là quận bên trong quận Bình, từ Lâm Nhung xuất binh qua đất mở mỡ huyện dọc theo sông Đồng Khẩu hướng về bên này, ven đường năm, 600 dặm, nhưng Lâm Nhung binh thiếu Mã Thái thú nhiều năm chưa nhậm chức, không binh có thể dùng, không tướng có thể dùng, uy hiếp không lớn. Điền phong không sai, Sóc Vương trí xa nhất, quân bị thả nhất, nhất, ngược lại là Ngô Nhạn Môn uy hiếp to lớn nhất, nơi này giự vào trưởng thành, địa hình cũng lấy vùng núi chiếm đa số, căn sát bên Thái Nguyên, nhân lực vật lực binh lực so với Sóc Phương quận cường rất nhiều, vì lẽ đó thật muốn xuất binh, nhất định là tự Thái Nguyên xuất binh, một đường lên phía bắc, ven đường triệu tập nhạn môn, định tường, Ngô Nguyên, Vân Trung Bốn. Quận nhân Mã Lương thảo cuối cùng vượt qua Hoàng Hà đến công. Lưu dụ trên địa đồ lại oa hai bước, từ đông tiến lại đây, bất luận làm sao đều nhiều không mờ nơi này. Thành, Khẩu nơi Cố Cầu cũng có biến đỏ, là phi thường trọng yếu giao thông yếu đạo, cũng từng là Sóc Phương của chị, sau đó mới đổi thành Lâm Nhung huyện. Lại nhân nơi này là hùng nô sôi Nam giao thông yếu đạo, gặp phải phá hoại nghiêm trọng nhất, so với một năm trước Quảng Vũ huyện còn rất nát, liền cửa thành đều không có, tường thành sụp xuống hơn nữa, cũng không có quan lại binh sĩ đóng giữ, chỉ có vợ vụn hồi hán dân chăn nuôi luôn tạm trong đó. Lưu dụ lần trước đi ngũ Nguyên quận cảnh nội phục kích người thiên đi, đi ngang qua Sóc Phương huyện còn dừng lại nhìn một chút, thực sự không mắt thấy. Nhưng vị trí địa lý rất tốt. Nghĩ tới đây, nhìn về phía điện phòng, trùng tiến Phương huyện Điện Phong gần đầu, chúa công nếu cường ngạnh hơn đối mặt, làm tốt trở thành phản tác chuẩn bị, vậy thì không năng thủ nhuyễn, dành trước bắt cần phải chiến lược yếu điểm, ít nhất phải bảo đảm Quảng Mục huyện cùng với khai khẩn những này đồng ruộng không bị uy hiếp. Lưu Vũ quay chung quanh Quảng Mục huyện cẩn thận cân nhắc, bỗng nhiên cười ra tiếng, ta Quảng Mục huyện địa lợi quy nhỏ lẫnh, còn là một dễ thủ khó công địa phương tốt, phía nam là rộng lớn sa mạc, phương bắc là sông Đồng khẩu cùng Hoàng Hà hai đạo lại trời, phía ở, ở ngoài, phía cũng chỉ có Sóc có thể qua sông, Tính ra đi, chỉ cần bóp Phương huyện có thể quân che Điền Phong cũng mặt lộ vẻ đụ cười, một mực Quảng Mục huyện Phương Bắc còn có một đám lớn phong đốc khu vực có thể trông chọi, đây là trời giúp Chúa công thành đại sự. Lưu Vũ cười ha ha, vậy thì lặng lặng đợi Triều đình người đến, xem bọn họ là thái độ gì. Tân, Nguyên Hạo, lại phải người đem bản đô úy thu phục đầu hàng thành, chẳng thủ 20 vạn tin tức đưa đi Thái Nguyên, để bọn họ biết được bản đô úy sức chiến đấu, miễn sinh phán đoán sai. Điền Phong lĩnh mệnh, phong tự mình đi một chuyến. Không được, quá nguy hiểm. Phong cùng Trương Công có vài diện chi duyên. Vậy cũng không được, Lưu Vũ quả đoán từ chối, này Quảng Mục huyện không còn ai cũng không thể không có ngươi. Điện phong cảm động, chúa công lưu dụ mạnh mẽ hạ lệnh, phái người đem tin tức lan truyền đến Thái Nguyên quận là được, không muốn cùng Trương ý mọi người tiếp xúc, để bọn họ chính mình phán đoán, bất luận bọn họ làm thế nào, bản đồ bí đều phục hồi. Lưu dụ sau đó gọi tới Trương Liêu, thị mị do hỏi Trương Liêu khoảng thời gian này qua lại với Lạc Dương cùng quản mục huyện hiệu biết trải qua, chỉ điểm một phen, biểu dương một phen, cuối cùng lấy ra một cái hoàn thủ đao đưa cho Trương Liêu, đây là một cái hiếm thấy thần binh lợi khí, sắc bén, tiên chém kim tiết ngọc là điều chắc chắn. Chương hai tay tiếp nhận hoàn thủ đao, trầm ra, chỉ thấy thân đao sáng như tuyết. Lưỡi dao sắc bén, bấm tay khẽ gảy, tiếng long long lâu dài rừ rừ, không nhịn được hen, đau tốt. Hệ thống xuất phẩm, đương nhiên là đau tốt. Lưu Vũ cười nói, đưa ngươi bảo đau, một là phẩm thân, hai là mơ ngợi, nhìn ngươi không muốn phụ lòng bản đô úy một phen tâm ý, sớm ngày trưởng thành là có thể một mình chống đỡ một phương đại tướng. Liều tất không phụ lòng chúa công tín nghiệp. Đứng lên đi, năm trước liền không muốn xôi nam, tính dưỡng một quãng thời gian, năm sau lại xuất phát. Lưu dụ động viên Trương Liêu, lại tìm Cao Thuận nói chuyện. Đối với Cao Thuận, không có nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp thăng quan, hoành ra ra uy. Xuân 2000 Bộ Bình, chủ yếu chức trách vẫn như cũ là trấn thủ quận mục huyện. Tiếp theo là Lữ Bố. Phái người truyền lời, Lữ Bố nhưng đã lâu mới đến, hắn thuận miệng hỏi một câu, "Bận rộn gì sao?" Chương 53, Van Sinh Tuân Du, bái kiến sứ quân chương 53, Van Sinh Tuân Du, bái kiến sứ quân Lữ Bố hảo hứng trả lời, "Chúa công, bố nghe nói Tuấn Dương trong thành có phú thương ẩn giấu một khối thiên thạch, phái người đi hỏi thăm tình huống, chuẩn bị mua lại." Lưu dụ dụi những mày, "Muốn đổ chơi kia làm cái gì?" Chế tạo lần nữa phương tiên kích. Lại đây, mấy ngày trước giết người giết đến quá ác, xoắn Đội hàng thành một trận chiến, lưu dụ lữ bố chạm thủ 20 vạn, ngoại trừ thiếu chết cùng đồng chết, còn lại tất cả đều là từng cái từng cái chém chết, chém xoắn lưỡi ngược lại cũng bình thường. Không phải Sở Hữu Thiên Thạch đều thích hợp chế tạo binh khí, rất nhiều thiên thạch cường độ, tính dai cũng không đủ, tạp chất cũng nhiều. Có một phần đúng là thích hợp, nhưng chế tạo ra đến binh khí cũng không hề tưởng tượng đến như vậy cứng rắn sắc bén, phần lớn tình huống độ cứng so với ổ chuột tương kém xa lắm. Lưu dụ lắc đầu một cái, ta tìm đến, cũng làm việc này. Lữ bố nhất thời đến rồi thú, công, lẽ nào ngài. Lưu dụ quá phương thiên hỏa kích, Đưa tới lư bố trước mặt, từ khi ngươi nhờ vả cho ta, theo ta trinh phạt tiên ti, nhiều lần lấy thiếu rất nhiều, nhưng từ không hề có vẻ sợ hãi, lập xuống công lao hắn mã, trôi này Phương Tiên Họa Kích liền ban thưởng cho ngươi, cho rằng khen thưởng. Lữ bố nghe nói như thế, nhưng đứng chết chân tại chỗ, lăng lăng nhìn chằm chằm trước mặt Phương Tiên Họa Kích. Một lát mới lắp ba lắp bắp địa hỏi, "Chủ, chúa công, lời ấy thật chứ?" Lưu Du cười, "Ta chưa từng lừa dối quá ngươi." Lữ Bố vội vàng lắc đầu, trong mắt nổi lên từng trận mừng như điên, ở vạt áo thượng sứ sức lực lao khô giáo hai tay, lúc này mới một gối quỳ xuống, hai tay tiếp nhận Phương Tiên Họa Kích. Dung giọng nói, Lữ Bố khấu tại chúa công ban thưởng. Có cái này phương tiên hỏa kích giúp đỡ, sức chiến đấu của ngươi còn có thể trở lên một nước thang, hào hào quý trọng. Lữ Bố nhất định sẽ không phụ lòng chúa công. Đứng lên đi, quay đầu lại lại vì ngươi vơ vẹt một chút bả mã. Lữ Bố nhưng trần chờ hỏi, "Chúa công, ngài đem binh khí cho bố, ngài lấy cái gì?" Lưu Dung nghe vậy, cảm giác vui mừng. Lữ Bố ở bất chi bất giác bên trong cũng từ từ thay đổi tính tình, dĩ nhiên học được thế người khác nhắc, thật khó được. Ý kia Lữ tính tỉnh, đã sớm hết tất cả, làm sao quan tâm chính mình dùng binh khí gì? đều là chính mình cải tạo kết quả. Nhưng cười nói, ta có thể khiến các loại binh khí, thương mâu giáo kích đao kiếm đúa côn đều làm cho lô hỏa thuần thành, Phương Thiên píc ở trong tay ta cùng với những cái khác binh khí giống nhau như lúc, nhưng là ngươi am hiểu nhất, cùng ngươi tối sướng, tặng cho ngươi cũng coi như thành tựu một đoạn giai thoại. Lữ Bố càng thêm cảm động, mắt hổ rưng rưng, coi như chân bảo giống như đem cái này Phương Thiên hỏa píc ôm ở trước ngực, Lữ Bố nguyện lấy từ từ báo. Lưu Vũ cười ha ha, Phương Thiên, ngươi này, ta mà khi thở. Lữ Bố thẳng hai đầu gối quỳ xuống ngầm ngầm đầu, tự tự lên tiếng nói: Bồ bố Lôi Bối Tiên Điệu nhập Nguyệt Sinh Thể, đời này chung với chúa công, đi theo làm thủy tùng, trí tử không thay đổi, nếu làm trái lời thế này, trời giáng xét đánh không chết tự tế được. Lưu Vũ càng hài lòng, "Hảo, hảo, hảo." Một thành vũ khí đổi lấy lư bố tuyệt đối trung thành, có lời. Hỗ hộ phương thiên họa kích vốn là lư bố chuyên môn vũ khí, có vương thiên họa kích ở tay lư bố mới là hoàn toàn thể lư bố. Nha, kém cái con ngựa xích thố. Nhưng ngựa xích thố tuyệt đối không thể cho. Hiện tại ngựa xích thố đã thành chính mình chuyên môn, cùng hết phiếu kỵ cái tác hiệu này chói chặt, không thể lại đổi về phân mình binh khí, vậy rất đơn giản, tùy tiện cái nào một cái đều được, Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao Tam Tiêm Đao Vượng Miệng Đao Đại cái đao xả mâu thiết tích xả mâu kim mã sóc táo mục giáo đại phủ những này binh khí giải đều có thể chơi đến chuyện, tuy rằng phụ ra sức chiến đấu cao thấp không giống, nhưng chất lượng nhưng không kém bao nhiêu, phụ ra sức chiến đấu thấp nhất vũ khí lấy ra cũng là thần binh lợi khí. Ngược lại chỉ cần chém xả kiếm ở cột đạo cụ, sức chiến đấu liền vĩnh viễn là 110, sử dụng cái gì vũ khí đều sẽ không hạ thấp sức chiến đấu, lấy cái gì vũ khí đều vâng vàng ép lư 41 đầu. Lữ Bố ở trong game đỉnh cao sức chiến đấu 97, trang bị Phương Thiên Họa Kích sau là 978, với hắn chênh lệch 5 điểm. Đến cảnh giới này, một điểm liền có thể phân ra cao thấp. 5 điểm liền có thể phân chia nhất lưu cùng siêu nhất lưu. Đem Phương Thiên Họa Kích cho Lữ Bố, Lưu Dụ tiếp theo lại ra lệnh, ngươi nhàn dối không chuyện gì có thể hay đi thảo nguyên càn quét, bất quá lần này nhiệm vụ chủ yếu không phải giết người, là bắt lấy tù Minh, đón lấy mấy năm nhiệm vụ chủ yếu là khai hoang cùng xây công sự, cần rất rất nhiều nô lệ, người có thể bắt bao nhiêu đã bắt bao nhiêu. Lữ Bố được rồi vũ khí mới đã sớm khát khao khó nhịn, trọng trọng gật đầu, đỗ ngày mai liền lên phía bắc. Lưu Dụ lại căn dặn, như gặp cùng địch, không hẳn phải trách khái, ngươi sống càng quan trọng. Bố ghi nhớ chúa công giáo hấn. Lưu Dụ lại gọi tháp bạn hạ cùng tháp bạn Tuệ Lan hai người này người tiên đi ti đến, từng người hảo luôn động viên. Nhưng không có cho tưởng thưởng. Hai người này là nộ bộc của hắn, đầu lưỡi biểu dương vài câu đều là ban ơn, muốn cái gì vẫn chất khiến thưởng. Độc viên quá nhân vật chủ yếu, lại bắt đầu tuần hành, trong thành ngoài thành cẩn thận dò xét kiểm tra, thậm chí chạy đến Bắc bộ Hoàng Hà một bên tuần sát cũng ghi chép thủy tình hình, vì là đón lấy khai mang Phòng lục công việc làm chuẩn bị. Thứ xử Trương Ý xuất lính văn võ quan chức đến châu cửa nha môn nghênh tiếp thiên sứ. Đất vàng lấp láo, nước tinh khiết rọi nhay, vô cùng long trọng. Tiếng xe lăn lăn, một chiếc bốn giá xe ngựa chậm rãi dừng lại, Hoàn Môn thị Lang Tuân Du bến lên mảnh xuống xe. Nhìn thấy phía trước Trương Ý, đi mau hai bước, cước ở Trương Ý trước ôm quyền hành lễ, văn sinh phân du bái kiến sứ quân, nguyện sứ quân quải mạnh. Trương Ý cũng tới trước một bước, thiên sứ ngay mặt, không dám thất lễ, thị làng xin nhận Trương đầu. lấy ra chiếu thư, lên cao, tiếp thu Trương Ý thi lễ, lúc này mới nói, quân xin đứng lên. Tuân Du tuổi trẻ đứa bạn, lần này có điều là lan chuyển bệnh hạ chiếu thư mà tôi, đảm đương không nổi sứ quân đại lễ. Trương Ý rất hài lòng Tuân Du thái độ, khách khí bài cống, xin mời Tuân Du tiến vào trong nhà, lúc này mới hỏi, Tuân thị lang, bệnh hạ có gì phân phó? Tuân Du triển khai thánh chỉ, đưa tới Trương Ý trước mặt, bệnh hạ mệnh sứ quân lúc này bắt lấy lưu dụ người này áp giải Lạc Dương quân đội. Trương Ý xem qua thánh chỉ, vẻ mặt lại hết sức làm có dễ, Tuân thị lang, việc này quả thực nhân tiên tỷ đặc phái viên mà lên. Chính là, quân có gì làm khó dễ địa phương. Cái kia đặc phái viên đến từ trung Bộ tiên đi. Phụ hòa Liên tri mệnh xuôi Nam Lạc Dương, chỉ vì e ngại quản mục đô úy Lưu Dụ, vậy hạ muốn nào đó bắt lấy Lưu Dụ, há không phải chính giữa người tiền ti ý muốn? Tuân Du cũng theo thở dài, vậy hạ làm sao không biết, có thể người tiền ti sở hữu 600.000 nhân khẩu, tay cầm 30 vạn tinh nhuệ kỷ binh, một khi xuôi nam hướng dẫn thành trì, tỉnh Châu tất nhiên luôn hãm, ty đái khu vực cũng phải sinh linh đồ thắn, vì lẽ đó, vậy hạ không thể không lá mặt lá trái, tạm thời ban nước Lưu Đô úy lấy động viên người tiền ti. Tuân Du nói rất im ai, cái gì giả vợ giả vịt, cái gì động viên người tiền ti, kỳ thực chính là sợ. Không hoàng đế sợ hãi người tiền ti Cả chiều văn võ cũng sợ. Lấy chiều đình hiện nay tình hình, bất luận làm sao cũng không ngăn được người Tiên Ti xuôi Nam. Chư ý cũng rõ ràng, vì lẽ đó tầng tầng thở dài, quân mục hiện nhẹo lẫnh rất nát, đã hoang phế nhiều năm, dân cô điều ngạn, binh không quá 100, lúc trước vẫn là Trương Mộ Phi chuẩn lưu dụ tiếp nhận tra chức vụ, ai biết hắn càng lấy mới 20 tuổi gây ra lớn như vậy phong ba. Tuân Du nghe vậy, mặt lộ vẻ kỳ sắc, y đi sứ quân nói như vậy, cái kia Lưu Vô Cứu tự vệ còn khó khăn, làm sao làm cho Sở Hữu 30 vạn tinh kỵ binh hỏa liên sai bảo tiết xuôi nam lạc dương hướng về bệnh hạ cầu cứu. Chương 54 Đại hỉ chương 54, đại hỷ chương ý vẻ mặt căng tứ tượng, vị này Lưu Đô Úy, lấy sức một người bình định vùng phía Tây Tiên Ti, chém giết vùng phía Tây đại nhân thác bạn cật phần một nhà, trạm thủ mấy bạn, thu hàng mấy bạn, tháng trước lại đang ngỗ nguyên quận Mai phục đánh bại hơn 3 vạn xuôi nam cướp bóc tiên ti bị bình, danh trấn Tây Bắc, người tiên ti sợ hãi sau khi, càng hô hắn vì làm hết phiếu kỵ. Tuân Du nghe xong, đột nhiên trợn mắt lên, "Sư quân, ngài là nói, Lưu Bô cứu rượi vào dân có điều ngàn Tây thi. "Đúng, bình định, không giữ lại ai." Hầu như diệt sạch. Con ở ngũ Nguyên quận cảnh nội đánh bại 3 vạn tiên ti kỵ binh. Không chỉ là đánh bại, mà là tiêu diệt, ba vạn tiên ti kỵ binh tử thương hơn hai vạn người. Người tiền ti thi thể phủ kín từ Tây An Dương huyện đến mãn di cốc con đường này, Vũ Nguyên quận thái thú lý cần nói thẳng tình cảnh cực kỳ làm người kinh hãi. Tuân Du nghe được này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nếu thật sự như vậy, cho vị này lưu đô úy một vạn tinh huệ, chẳng phải là có thể bình định ba bộ tiên ti triệt để trừ khử biên cảnh mơn loạn. Chư ý lại thở dài, nào có đơn giản như vậy. Tuân du nhưng càng hưng phấn, chiến tích như vậy sỡ, có như không cách nào triệt để bình định ba bộ tiên ti cũng đủ để bảo cảnh án dân khiến người tiền ti nửa bức không dám xuôi nam, đây là chuyện của ta. Chư ý lão đầu, Ngũ Nguyên Thái thú Lý cần ở trong thư đề cập một chuyện, vô cùng không thích hợp. Lưu Bô cứu ở Bình Định vùng phía Tây Tiên Ti sau khi, không chỉ xây dựng tường thành khai khẩn ruộng hoang, còn trùng quanh chiêu mộ mấy tính, tháng trước phục kích người tiền ti sau liền từ Ngũ Nguyên quận canh lội bắt đi ba bạn mấy tính. Tuân Du cảm giác có hơi phiền toái, xây dựng tường thành khai khẩn ruộng hoang đây là chuyện tốt, nhưng không thể bởi vậy liền tính, một mình đi chuyển trái với luận, này quan tỏa đánh tới triều cũng thắng không được. Tuần nữa bắt đi không phải 3 đến 503, 5000, mà là 3 ba người. Ở bên cạnh khu vực, 3 ba người là cái lớn vô cùng con số, chỗ nào quan đều không chịu được. Có điều, vấn đề không lớn. Tuần Du nghiêm túc nói, Vãn Sinh có thể thay hòa giải, khiến hai người này biến chiến tranh thành tơ lụa, cộng đồng bảo cảnh an dân, chẳng phải bị thai. Trí ý vẫn như cũ lắc đầu, còn còn không hết ở đây. Hắn còn quách chiêu sĩ tốt chiêu mộ tự bình. Này, điều này cũng có thể thông cảm được, dù sao muốn cùng người tiên ti tác chiến. Hắn càng tư phong thuộc cấp vì là đãng cấu giá quý, có cả gan chi hiềm. Tô Du cũng không nhịn được nữa, chỉ cảm thấy đau răng. Vấn đề này, một hạng so với một hạng nghiêm trọng. Đơn độc cái nào một hạng đều đủ để vấn tội, nhiều như vậy tích lũy cùng nhau, rõ ràng là muốn cắt cứ sư vương. Bậy hạ ghét nhất loại này hành vi, chắc chắn sẽ không dàn xếp. Lại có thêm người tiên ti uy hiếp, nói phá tiên, bậy hạ cũng không tha được vị này Lưu đô Úy. Như vậy nhân vật anh hùng, càng không thể là triều đình sử dụng. Liên đầu, cái kia liền bắt lấy Quy An đi. Trương Ý rồi lại cười khổ một tiếng, vị này Lưu Đồ Úy sát tính rất nặng. Nào đó lo lắng hắn không chịu nhận tội để tội, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hậu quả càng sâu. Tuân Du cau mày, không đến nỗi thôi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chính là tội mưu phản, hắn có như thế can đảm. Chú ý lúc đầu, khó nói. Tuân Du cũng đầu lớn, vung tay mặc kệ, gặp thu nhận người tiên ti xâm lược. Mạnh mẽ bắt lấy, nhưng có khả năng bức phản lưu vô cứu. Làm có dễ, hai con làm có dễ. Tuân Du trầm mặt hồi lâu, thở dài, Tuân thị lang, lượng hại thương quyền thủ nó nhẹ, phản lưu vô cứu dù sao cũng tốt hơn 30 vạn tiên ti kỵ binh xuôi nam. Cố hổ Lưu Vô Cứu không nhất định liền sẽ phản. Đây là không có cách nào biện pháp, có thể đánh cược Lưu Vô Cứu không phản, không thể đánh cược người tiên ti không xuôi nam. Lưu Vô Cứu phản, cũng có điều một huyện đô ý, tạo thành thương tổn có hạng. Người tiên ti xuôi nam, vậy cũng là diệt quốc chi hại, cũng không ai dám đánh cược. Hiện nay Vương triều Đại Hán cũng lại không chịu nổi như vậy dung chuyển. Tuân Du chính mình đưa ra kiến nghị, cũng không từ chối, Chúa công ôm nổ trách, sứ quân, Tuân Du này liền dẫn thánh chỉ độc thân lên phía bắc, thuyết phục Lưu Vô Cứu đầu thú, đi trận này họa. Trương ý kinh hãi, Tuân thị lang tuyệt đối đừng động. Lưu Vô Cứ sát tính rất nặng, đoạn nhất chọc giận hắn, tính mạng ngươi khó bảo toàn. Tuân Du hào hiệp mỉm cười, "An Lỗ Vương, trung quân việc, vì quốc gia an nguy, hà tất thương tiếc Tuân Du một người chi mệnh? Như hy sinh Tuân Du một người có thể hóa giải trận này mầm họa, lòng rất anủi rồi." Trương Ý đứng dậy, ổn quyền cúi người, Tuân Thị Lang từng vấn tri tâm, Trương Ý kính phục. Tuân Du cười cười, cũng ổn quyền đáp lễ, làm phiền sứ quân thư tiến một phòng biết rõ ràng chi tiết, khoái mã đưa đến Lạc Dương, để bệnh hạ chuẩn bị sớm, như Tôn Du chết vào Lưu Vô cứu bàn tay, làm mau chóng tăng mạnh ti đái hàng phòng thủ, phòng bị Lưu Vô Cứ cùng người Tiên Ti Suối Nam. Nói xong, xoay người ra ngoài, leo lên xe ngựa, trực tiếp hướng phía Tây Bắc hướng về mà đi. Chú ý đưa Tuân Du ra khỏi thành sau, lúc này viết tin một phòng, viết rõ ràng sự do, si cấm cầu, che lên thứ sử ấn, giao do quan dịch khoé mã đưa tới lặng Dương. Lại phái Tâm Phúc Nghị trang thành thương nhân đi đến Quảng Mục huyện tìm hiểu tình huống. Nửa ngày vừa qua khỏi, Tâm Phúc đội vội vàng vàng chạy về đến, chủ nhân, đại hỷ. Từ từ đâu đến? Trung bộ Tiên Ti diệt. không phải sớm diện sao? Căn loại, ngươi nói đúng bộ Tiên Ti, không phải vùng phía Tây Ti. Trung Tiên Ti, Hòa Liên bộ. Đúng, diệt. Chư ý suốt sáng mà nuốt từng ngụm từng ngụm nước, cẩn thận nói một chút. Tâm Phúc kích động nói, quan mục đô úy Lưu Vô Cứu suất quân lên phía bắc, trước tiên ở sói miệng núi đánh chết bù hữu gần bộ hai vạn người, lại đang đầu hàng thành một cây bốc tiêu chết hết mấy vạn người cũng dê bỏ la ngựa lều bại vô số. Tiếp theo trời giáng đô vũ, người tiền ti không có lều bại chống lạnh, mấy ngày lại đông chết mấy vạn, Hòa Liên phân phát các bộ, tứ tán thoát thân, lại bị Lưu Vô Cứu ngăn chặt đường đi, tại chỗ đánh chết Hòa Liên, Phù La Hãn, kiên mạng mọi người, lại cùng thuộc cấp lữ bô chiêu binh truy sát, bảy ngày trảm thủ 20 vạn, chủ nhân Trung bộ tiên ti từ đây không còn tồn tại nữa. Trương Y đầu vụ đệ một tiếng, chém giết Hỏa Liên toàn ra. Tráng thủ 20 bạn. thu phục đầu hàng thành. Đây là cái gì dạng công lao? Chân thật diệt quốc công lao a. Công lao này, đừng nói phong hầu, chính là phong vương cũng không quá đáng. Cao tổ, vọ đế, thế tổ khi còn sống, cũng chỉ là đem người hung nô đánh tan đánh đuổi thu phục, không thể diệt sạch. Hiện tại, chỉ là một huyện đô úy, dĩ nhiên trước sau tiêu diệt vùng phía Tây tiên ti cùng trung bộ tiên ti hơn 10 vạn nhân khẩu, danh tiếng cường thịnh tiên ti ba bộ chỉ còn giữ lại phía Đông, cái kia hơn 10 vạn người Còn đoạt lại đầu hoàn thành. Nguy rồi, tuần dư nguy hiểm, còn có bệnh hạ bên kia. Trương Ý vội vã lại viết một phong công văn, đưa cái này thiên đại tin chiến thắng viết đi bảo, lại lần nữa khoái mã đưa tới Lạc Dương. Lại thúc dục tâm phúc, mau mau chuẩn bị xe, đi Quảng Vũ huyện. Tiên ti vừa diệt, cái kia liền không cần đắc tội Lưu Vô Cứu. Không có tiên ti ngoại bộ bí hiệp, Lưu Vô Cứu làm chuyện này liền có thể có có thể không, rất tốt thương lượng, coi như thỏa hiệp lập bộ, cũng tốt hơn Liễu Lĩnh bức phản Lưu Vô Cứu nguy hiểm mạnh mẽ bắt lấy. Trung bộ tiên ti diệt sạch tin tức ở Tịnh Châu truyền ra, cũng từ từ lan tràn. Nam Hung nô Tiền Vu Vu Phu La cũng nhận được tin tức, kinh hại đến biến sắc, vội vàng triệu tập đệ đệ hô chủ tiền nghị sự. Hô chủ tiền nghe xong, một bạn gái không tin tưởng, đại ca, 3000 diện 30 bạn, làm sao có khả năng? Cái kia Lưu vô cứu chẳng lẽ là hắc phiêu kỵ sống lại? Vu Vu La vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng không tin, nhưng Vương Bắc người đều nói như vậy. Lại bổ sung, hơn nữa, người tiên ti hô hắn vì là huyết phiếu kỵ, bởi vì hắn sát tính rất nặng, hơn nửa năm này giết tiểu tăng 10 bạn người, bất luận nam nữ già trẻ, rơi vào trong tay hắn, chắc chắn phải chết. Hô chủ tiền cau nghe không hẳn là thật. Vũ Phu là trực tiếp hạ lệnh, người đi phương Bắc tìm hiểu tìm hiểu tình huống, nếu là là thật, chúng ta cũng đến chuẩn bị sớm, nghe nói cái kêu huyết phiếu kỵ hận người Hồ Tận Sương, tiêu diệt tiêm ti, nói không chừng mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Vậy được, ta đi nhìn nhìn cái kêu rách nát thành nhỏ lớn bao nhiêu năng lực. Nhiều mang binh mã. Hô chủ tuyển lúc này xuất lĩnh 2.000 kỵ binh nhanh như chấp địa lên phía Bắc, thẳng đến Quảng Bục Huyện.